Tôn Ân hừ lệnh hỏi lại, Vương Ngưng Chi. Lưu Tuấn nói, Vương Ngưng Chi là con Vương Hi Chi, là phu tế của Tạ Đạo Huyền, chị Tạ Huyền, chân chính tin tưởng thiên sư giáo nhưng lại không thừa nhận thiên sư đạo của bọn ta, là kẻ ngu si, tự cao tự đại, không phải là tướng tài. Tôn Ân cười sằng sặc nói, chẳng lẽ khi Tạ Huyền chết đi, tấn thất thực sự không còn tướng giỏi. Từ Đạo Phúc cười nói, các phe phái ở tấn thất tranh đấu với nhau kịch liệt. Gần đây nhất, Vương Quốc Bảo liên tục mớm lời cho các đại thần. xin tư mã diệu ra phong cho tư mã đạo tử làm cho tư mã diệu nổi giận cự tuyệt tư mã diệu thấy tư mã đạo tử kiêu ngạo khó kịm muốn vương cung liên kết với ân trọng kham kiểm chế đạo tử nhưng không ngờ ân trọng kham sợ hoàn huyền liền đề nghị vương cung lôi kéo hoàn huyền hoàn huyền thừa cơ ra điều kiện với vương cung là phải hiến con gái là vương đạm chân cho hắn làm tiếp. điều này không những khiến ân trọng kham khó xử lại càng làm cho vương cung tiến thoái lương nan khiến toàn bộ kế hoạch lật đổ tư mã đạo tử bị đổ vỡ Tôn Ấn lắc đầu thở dài, lại một kẻ ngu xuẩn. Lư Tôn nói, Tư Mã Diệu thấy cục diện không ổn, không thể không giang chức quan trung thư thị lang phạm chữ người đã trở thành nhân vật chính trong triều đình phản đối Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc bảo sau khi tạ án mất, cho làm dự trương thái thú, lại cải phong Tư Mã Đạo Tử thành cối cây vương. Trong tình huống như vậy, Tân Thất Căn Bản không chiếu cố đến phương Nam. Lại nói, Tiến Quân đến Kiến Khang lúc này thật là thời cơ nghìn lần có một. Tôn Ấn nói, Đạo Phúc có ý kiến gì không Từ đạo phúc mục quang trầm chậm lướt qua đội chiến thuyền thanh thế cực thịnh, trầm giọng lên đáp lời, "Hiện tại 8 quận cuối kê, Ngô quận, Ngô Hưng, Nghĩa Hưng, Lâm Hải, Vinh Gia, Đông Dương, Tân An đều có người của thiên sư đạo chúng ta, sự thống trị của tấn thất chỉ tồn tại trên danh nghĩa thôi. Cương hào địa phương hoàn toàn ủng hộ quân ta, chỉ cần thiên sư hô to một tiếng, quân tấn tất nghe tiếng bỏ chạy. Bất quá cho dù các quận phía Nam duyên Hải Kiến Khang đều nằm trong tay quân ta, thì muốn công hãm Kiến Khang cũng không dễ dàng gì." nếu kéo dài đến 6 tháng một năm khiến cho bắc phủ binh hoặc quân kinh châu kéo đến chi viện thì tình thế của chúng ta quả thực không tốt theo đệ tử bây giờ chưa phải lúc đại cử tiến công tôn ân gật đầu không nói gì lư tuần nhữ mày nói lời của đạo phúc có lý bất quá hiện tại các cường hào thổ tộc ở tám quận đang ngẩng đầu chờ đợi thiên sư đánh đuổi người bắc để tự mình làm chủ nếu chúng ta án binh bất động khiến cho lòng nhiệt tình của những người ủng hộ quân ta ngội lạnh đối với chúng ta vô cùng bất lợi tôn ân khẽ cười nói Lời các ngươi nói đều có đạo lý. Tấn thất vẫn chưa thực sự đại loạn, nếu tùy tiện tấn công kiến khang, ngược lại khiến cho tấn thất lại trở nên đoàn kết, vì vậy lúc này không nên dụng binh đối với kiến khang. Dừng một chút rồi nói tiếp, bất quá chúng ta cũng không thể không làm gì. Chúng ta mang thủy binh men theo duyên hải lên phía bắc cũng đủ để uy hiếp vương ngưng chi, khiến hắn không dám vọng động. Ông Châu có đại hải hiểm yếu, dễ thủ khó công, có thể khiến chúng ta trước hết tạo thế bất bại, rồi sau đó có thể triển khai trí hướng lật đổ tấn thất của chúng ta. Nhất cử lưỡng tiện. Từ đạo Phúc và Lưu Tuần liên tục khen hay. Tôn ân ngừng đầu lên trời cười nói, chúng ta có thời gian một tháng chuẩn bị để tiến đánh ông Sơn, cứ ung dung mà bố trí. Khi chiếm được ông Sơn đảo sẽ có thể từ từ nuốt trừng các quận thành Duyên Hải, phá vỡ bình phong phía nam của Kiến Khang. Lúc đó chúng ta muốn công muốn thủ, không do người khác làm chủ nữa. Hai người liền dạ gian. linh 206, xảo phá âm mưu Tiếng võ ngựa, bánh xe của đội mã xa ly khai khỏi dịch đạo. đi vào khu rừng thưa phía tây bên cạnh đường nhằm hướng tây nam lướt tới. Tiến phi theo thanh âm truy nhập vào trong rừng, hiện giờ chàng đã có thể thấy bóng địch nhân. Hơn 10 kỵ sĩ hộ tống một cỗ xe ngựa đang đi xuyên qua rừng. Tràng muốn có chủ ý gặp địch nhân lập tức tập kích, nhất định phải giết địch nhân không kịp trở tay để cứu lại An Ngọc Tỉnh một cách an toàn. Nhưng trong đội mã xa có một bóng người khiến chàng cảnh giác trong lòng, không dám khinh suất vọng động. Đó là bóng của Hách Liên một Bột. Các kỵ sĩ khác mặc dù ngồi trên lưng ngựa. nhưng mỗi người khí độ ngưng tụ, hình thái vững như thái sơn, hiển nhiên là không phải kẻ tầm thường. Tiễn Phi trong lòng trào lên vô số nghi vấn, biết lúc này Hách Liên Bột Bột đang giao tranh cùng Thác Bạch Quê, Hách Liên Bột Bột làm sao có khả năng phân thân để đến biên hoang tập? Hách Liên Bột Bột đánh cướp An Ngọc Tình, không phải đã có dự mưu từ trước hay sao? Nếu không vì cớ gì lại chuẩn bị cỗ xe ngựa để chở chiến lợi phẩm mỹ lệ như vậy? Hách Liên Bột Bột và An Ngọc Tình rốt cuộc là có khúc mắc gì? Mặc dù thế địch mạnh mẽ, Tiễn Phi đã hạ quyết tâm. thể phải cứu an ngọc tỉnh ra khỏi ma trưởng của hách liên bột bột bởi hách liên bột bột tính tình dâm ngược háo sát an ngọc tỉnh rơi vào tay hắn tao nộ bi thảm thật khó có thể tưởng tượng nổi sau khi bám đuổi theo đối phương 30 mươi dặm rừng cây trở nên rậm rạp đội mã xa đột nhiên dừng lại Tiễn phi lợi dụng sự hiểm hộ của cây cối vô thanh vô tức đuổi đến một vị trí gần đó cách khoảng hơn 20 mươi tính lặng quan sát biến hóa từ phía nam có tiếng vó ngựa vọng tới và nhanh chóng tiếp cận bọn hách liên bột bột hoàn toàn không có thần thái khác lạ kẻ đến hiển nhiên là đồng đảng cửa xe mở ra một nữ tử mặc tình trang từ trên xe bước xuống thân hình nhậu điệu cặp mắt lớn đầy vẻ yêu mị và không thấy có binh khí tùy thân thân phận của ả không phải là thấp lập tức sau đó có người dắt ngựa tới mời ả lên ngựa từng đợt hàn phong hiu hiu thổi y sam nữ tử phấp phới càng biểu hiện rõ những đường con nguyện chuyển của nàng tiến phi lưu ý động tác lên ngựa của ả mặc dù không thấy khoa trường lắm nhưng có thể nhanh chóng nhìn ra một vẻ nhẹ nhàng phóng túng loại tình huống tùy tâm sở dục ấy Đích thực không phải là hảo thủ bình thường làm được. Tiễn Phi nhãn lực cao minh, lập tức đưa ra phán đoán, nữ nhân này võ công tương đương hách liên bột bột, dù cho không bằng hách liên bột bột thì cũng tranh nhau không nhiều. Chàng cuối cùng đã minh bạch vì sao bằng khả năng của An Ngọc Tỉnh lại trúng phục kích mà bị cầm giữ. Nữ nhân kia thúc ngựa đến bên cạnh hách liên bột bột, cùng nhau nhìn về nơi có tiếng võ ngựa, nói, trong người ả không có tâm bội, thật khiến người ta bực mình. Rồi lại yêu tiểu cười với hách liên Bột. bột. nữ nhân này quả là vưu vật nhân gian bột bột ngươi không thể phóng túng tay chân làm cản, nếu không di lặc ra sẽ không bỏ qua cho ngươi hách liên bột bột dâm giật cười hát hát nói vậy khi dục hỏa thiêu thân ta giải quyết làm sao nhỉ liệu có thể tìm tiên nương hộ pháp nàng giúp ta giải trừ được không nữ tử này cười đến hoa rơi lá rụng tình ý như muốn quyến rũ vậy trung niên tráng hán lưng mang đội đao ở bên cạnh hách liên bột bột cười quái dị tiểu lâm nàng chớ có tốt với người nọ bỏ rơi người kia như vậy nhất định mưa móc phải thấm đều Bố thí nhục thân công bình, khiến cho địch hán ta cũng được chia một chén, vậy mới gọi là công đức vô lượng. Tiến phi chú ý thấy trong khi ba người cười cợt với nhau, những người khác không những không dám nói một lời nào, mà ngay cả một tiếng cười phụ họa cũng không có. Hiển nhiên trong đám người này, thân phận địa vị của hách liên bột bột, kiều lâm và địch hán là cao nhất. Hách liên bột bột giả bộ kinh ngạc nói, Lão địch ngươi không nói đùa đấy chứ. Tứ đại kim cương các vị luôn luôn bên nhau, ngươi lại chưa từng thưởng thức qua tư vị tiêu hồn kiều đại tỷ của chúng ta ở trên giường. nói ra ai mà tin được địch hán cố ý tạo vẻ dầu dĩ than thở kiều đại tỷ suốt đêm hầu hạ di lặc gia đâu có nhàn rỗi mà bồi tiếp chúng ta vui vẻ nếu không bồi tiếp di lặc gia thì lại đi nghỉ ngơi há lời nói này khuyết đức trắng trợn đầy ý vị dâm ô Kiều lâm giận dữ nói địch hán cẩn thận không ta cắt cái đầu lưỡi của ngươi xuống đó ai đêm đêm đến hầu hạ di lặc gia hả lúc này có hơn 20 kỵ sĩ xuất hiện ở phía nam phi thẳng về phía bọn chúng Nhìn đằng xa bọn họ ăn mặc như thương lữ, so với các hành lữ vẫn đi lại ở biên hoang tập thật không thể phân biệt. Tiến phi từ lời đối thoại của bọn chúng có thể biết rõ thân phận của đôi nam nữ địch hán và kiều lâm này, bọn chúng chính là hai người trong số tứ đại hộ pháp kim cương của Di Lạc Giáo, xuất hiện ở nơi đây đương nhiên không phải là việc tốt lành gì. Kỳ quái nhất là An Ngọc tình hành tung phiêu hốt, làm sao người khác lại dễ dàng biết được như vậy để phục kích bắt giữ. Cuối cùng đám kỵ sĩ kia cũng đến, khi còn cách khoảng hai trượng thì chúng ghi cương dừng lại. Một người trong số đó mặc ngựa phóng nhanh, Phi đến trước mặt ba người, thần sắc ngưng trọng chào hỏi ba người. Hách liên bột bột lạ lùng nói, thần sắc của thái tử sao lại trầm trọng như vậy? Đã phát sinh việc gì hả? Tiến Phi nghe xong trong lòng kinh hãi, cảm giác lờ mờ mọi việc đều không giản đơn, trong đó tất ẩn chứa âm như quỷ kế. Người trước mặt được gọi là thái tử, khẳng định không phải là mộ dung đức mà chàng đã gặp mấy lần tại Huỳnh Dương, vậy vì sao lại có thêm một thái tử khác nữa? kẻ được gọi là thái tử này niên kỷ chắc chưa đến 30, xem ra là nhất biểu nhân tài, khí lực cường tráng, cao to và vỡ, nét mặt nghiêm túc, lưng đeo ma đào, nhìn qua có thể thấy ngay là một hồi nhân có thân phận địa vị. Hắn không trực tiếp hồi đáp câu hỏi của Hách Liên bột bột mà hỏi lại, đã bắt được nữ nhi mỹ lệ của An Thế Thanh Trưa. Tiêu Lâm đối với hắn ta hiển nhiên cực kỳ hứng thú, yêu kiểu cười định nói, đều là do đại lực của thái tử bàn trợ, di lặc gia sẽ vô cùng cảm kích. Địch hắn trầm giọng nói, biên hoang tập xuất hiện biến hóa ngoài ý liệu phải không thái tử này gật đầu đáp hiện tại các ngươi tuyệt không nên đến biên hoang tập hoang nhân đã nhận định việc của phụng thiện là do hách liên huynh làm lúc này phương hồng sinh bằng cái mũi của hắn đang tra xét nơi hạ lạc của hách liên huynh hách liên bột bột đại nộ nói ta đến biên hoang tập việc đầu tiên là cắt cái mũi của gã đó xuống yến Phi nghe như trong đám sương mù lờ mờ cảm thấy không ổn chiếu theo đạo lý nếu phương hồng sinh muốn tìm ra hách liên bột bột thì đó phải là chuyện cực kỳ cơ mật nhưng cái kẻ được gọi là thái tử này lại biết được mọi chuyện như trong lòng bàn tay địch hắn nói kế hoạch của chúng ta không có chút sơ hở nào tại sao lại khiến cho địch nhân đột nhiên sinh cảnh rất vậy thái tử thở dài vốn mọi việc đều thuận lợi đến mức bọn hoang nhân nghi thần nghi quỷ lưu dụ khó thoát khỏi hiểm nghi ai biết được bảng nghĩa và cao ngạn sáng sớm hôm nay hốt nhiên trở về lại thêm lời của tên yến phi đáng chết dưới nghìn đao truyền lại chỉ ra hách liên huynh và hồ bái huynh là môn đồ của đại phật ra khiến cho đại cục thay đổi hoàn toàn tại trung nghĩa đường của đại giang bang cử hành hội nghị lâm thời quyết định toàn lực đỏ sức với chúng ta khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng hách liên một bột địch hắn và kiểu lâm ba người nghe xong đều ngơ ngác nhìn nhau yến phi đang nút trong bóng tối tức thì tâm hâu nguy hiểm may mắn là chàng đã nghe được lời đàm thoại của bọn chúng bởi vì trong hội nghị khẳng định có nội gian của bọn chúng nếu không thái tử này không thể biết rõ những việc phát sinh trong hội nghị như vậy nếu như bây giờ không phải cứu an ngọc tình chàng lập tức chạy ngay về biên hoang tập Lúc này chàng không rõ về quan hệ giữa Di Lạc Giáo và Mộ Dung Thủy, bởi kẻ được gọi là Thái Tử kia, khẳng định là thuộc về một thế lực hồ nhân khác. Hách liên bột bột hỏi, Yến Phi tại sao lại biết chuyện của chúng ta? Thái Tử đáp lại, hiện tại tịnh không phải là lúc truy cứu xem bằng cách nào Yến Phi biết được tin tức. Kế hoạch cô lập đại giang bang và lưu dụ không thực hiện được nữa, chúng ta nhất định phải bố trí lại, nếu không một chút điểm ưu thế còn lại của chúng ta tại biên hoàng tập cũng sẽ mất. Hách liên bột bột hừ lạnh nói, mặc dù sự việc phát triển có chút chắc trở, nhưng biên hoang tập thủy trung vẫn rơi vào tay chúng ta thần công của phật tôn đã đại thành thiên hạ vô địch thủ lại thêm chúng ta có người tiếp ứng có thể lần lượt tám sát những kẻ ngăn trở chúng ta đợi đến khi biên hoang tập quần long vô thủ nhân tâm đại loạn chúng ta liền có thể thu thập tàn cục thái tử cười khổ đó là biện pháp trong lúc không có biện pháp người cung cấp tin tức cho chúng ta ở biên hoang tập cũng không phải kẻ đáng tin ta phải toàn lực kiên trì khiến hắn hiểu rõ đại nghĩa hắn mới miễn cưỡng khuất phục nhưng cũng làm hao phí bao nhiêu công sức thuyết phục của ta. A, biên hoang tập đúng là một thùng nhuộm lớn, bất cứ ai cũng có thể bị làm cho biến chất. Tiến phi trong lòng chửi thầm, vì sao không nói rõ ra. Thái tử lại nói, hiện tại ta đi an bài nhân mã của ta bí mật tiến vào biên hoang tập, xin chuyển lời đến Đại Phật ra, trước khi cùng hội quân với chúng ta, ngàn vạn lần không nên khinh suất vòng động. Hách liên bột bột nhún nhường một cách đặc biệt, đáp lời, mọi việc đều theo ý thái tử phân phó. Thái tử hướng về đám thủ hạ phía sau ra hiệu, trực tiếp quất ngựa đi về phía tây bắc, hơn 20 kỵ sĩ phóng sát theo sau, nhanh chóng khuất sâu trong rừng cây. Hách liên bột bột vẫn ngồi ngẩn trên lưng ngựa, hẳn là do tin xấu thái tử vừa mang lại làm cho chấn động, tinh thần bị ảnh hưởng, trong lòng đại loạn. Tiến phi động lòng, triển khai thân pháp, âm thầm tiến về phía trước 10 trượng, chỉ còn cách đối phương cự ly khoảng 7, 8 trượng. Lúc này 17 người đối phương, đa số đều cưỡi ngựa đứng đằng chức và hai bên mã xa. phía sau mã xa chỉ có hai kỵ sĩ thủ vệ sự chú ý của người đánh xe cũng tập trung lên phía trước hách liên bột bột cất lời chúng ta rốt cuộc đã phạm sai lầm ở điểm nào Tiểu lâm hung bạo nói sai lầm lớn nhất của chúng ta là đã không giết chết tiến phi Địch hắn bất bình lên tiếng tên tiểu tử này mạng thật lớn phật nương trước kia đã đem hắn chôn vùi xuống dưới đất lại vận công chấn đức tâm mạch của hắn ai ngờ hắn vẫn tiếp tục sống kiếm thuật lại càng ngày càng tiến bộ lần này phật nương muốn dùng hắn để đả kích tín tâm của tôn ân có thể nói là trộm gà không được lại mất thêm nắm gạo tiến phi đã minh bạch ni huệ huy đích thực đã từng đem chàng thoát khỏi hiểm cảnh nhưng thực sự không phải là hảo tâm một mặt thị uy với tôn ân khiến hắn nghi thần nghi quỷ tín tâm tổn thương mặt khác lại cho rằng bản thân chàng khó có thể sống được ai ngờ chàng được đan kiếp cải tạo kinh mạch thay tức đại pháp lại có thể nối liền kinh mạch đứt đoạn chàng cũng ngầm chùi mồ hôi lạnh toát ra nếu như ni huệ huy đâm một đao lên tâm tạng mình bảo đảm chàng chỉ có thể nằm mãi dưới đất mà thôi Trang thấy bọn hách liên bột ba đại cao thủ tâm thần đều có vẻ hoàng hốt nên quyết định mạo hiểm cứu người. Trang đề tụ huyền công, nhún người nhảy lên một cành cây nằm ngang. Gió mạnh thổi khiến lá cây xa gần đều kêu xào xạc, che giấu thanh âm chạm vào cành vào lá của tràng. May mắn là khu vực này không có mưa tuyết đổ tới, nếu không việc che giấu hành tung của tràng sẽ càng thêm khó khăn. Tiến phi nhảy lên hạ xuống mấy lần đã tiến tới một cành lá rậm rạp của một cây đại thụ cách mã xa khoảng ba trượng. Trang dám khẳng định trước khi bị địch nhân chặn đường đã có thể phá mui xe tiến nhập vào trong. Vấn đề là An Ngọc Tình nhất định bị độc môn thủ pháp của chúng phong bế huyệt đạo, Trang mang theo một người, làm sao có thể thoát khỏi sự truy kích của địch nhân. Chỉ riêng một mình hách liên một bột, muốn đánh thắng hắn đã không phải chuyện dễ dàng, Huống hồ còn có hai đại cao thủ Kiều Lâm và Địch Hán, lại thêm mười mấy chiến sĩ hung nô không phải loại tầm thường. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội trước mắt, đợi đến khi đội Sa Ma đi, Địch nhân tập trung giới bị thì cơ hội cứu lại An Ngọc tỉnh sẽ càng mù mịt. Đang đau đầu, đống nhiên chàng có cảm giác. Chàng tự nhiên quay sang phía bên trái, chỉ thấy lưu dụ đang ngấp sau một lùm cây tùng ra hiệu với chàng, do quan hệ về giác độ, nên không bị địch nhân phát giác, chỉ có chàng từ trên cây cao mới thấy gã. Tiến Phi hoàn toàn không thể minh bạch vì sao lưu dụ lại xuất hiện ở đây, nhưng mừng vui không kể. Trang vội vã ra hiệu, biểu thị mục tiêu trong cốt xe, muốn lưu dụ dẫn dụ địch nhân ở phía trước. hai người đã từng kể vai tác chiến nên có sự an ý phi thường lưu dụ biểu thị đã minh bạch biến mất ở sau lùng cây tiến phi chỉ đành nhẫn mại chờ đợi trong lòng cầu mong bọn hách liên bột bột tiếp tục trò chuyện thanh âm của địch hán chuyển tới kế hoạch cũ đã không thể thực hiện đành phải dùng vũ lực khống chế biên hoang tập may mắn là chúng ta có nội ứng nếu không căn bản không biết bắt đầu từ đâu hách liên bột bột đồng ý thái tử đã nói nội ứng của chúng ta vẫn do dự trong lòng do đó nhất định phải động thủ trước khi hắn ta thay đổi ý định khiến hắn ta không thể hối lại tiểu lâm nói hãy trở về doanh trại rồi nói chuyện tiếp hách liên bột bột quay đầu ra lệnh sa duyên nã ngươi lập tức quay về báo với di lặc ra những gì thái tử vừa nói và cũng báo thêm rằng nữ nhi của an thế thanh đang trong tay chúng ta một trong ba kỵ sĩ phía sau cỗ xe lĩnh mệnh đi ngay hách liên bột bột đang định thúc ngựa đi tiếp thì ở cách 30 mươi trượng về bên phải lưu dụ đông nhiên xuất hiện trên một cành ngang trên cao 4, năm trượng của một cây đại thụ hai chân nhún nhảy Bộ dạng tỏ vẻ tiêu diêu, cười dài nói, hách liên huynh lâu nay vẫn khỏe chứ. Đã đến biên hoang, sao không đến thăm cố nhân hảo hữu lại lén la lén lút trốn trong rừng rậm thế này, hay đang làm việc gì không muốn người khác biết. Bọn hách liên bột bột không khỏi biến sắc. Tiêu lâm và địch hán giận dữ quát lên một tiếng, thúc ngựa phóng về phía lưu dụ. Hách liên bột bột thần sắc có chút kinh nghi, đưa mắt nhìn bốn phía, quét một lượt xa gần hỏng phát giác xem còn có địch nhân khác không, sau đó quát lớn, các ngươi hãy đi trước đi rồi quất ngựa đuổi theo sau địch hán và kiều lâm người đánh xe sao dám chần trừ liền dơ roi ngựa lên không rồi quất xuống ngông bốn con ngựa các kỵ sĩ bảo vệ xe ngựa đang định xuất phát Yến phi đã vô thanh vô tức từ trên không phong xuống điệp luyến hoa xuất ra trăm nghìn kiếm ảnh đón đầu hai kỵ sĩ phía sau cốt xe hai chiến sĩ hung nô tuy thân thủ cao mình nhưng vì thấy Yến phi còn ở cự ly khá xa nên không kịp đề phòng liền gặp tai ương, huyện kiên tỉnh lần lượt bị đâm trúng ngã nhào xuống ngựa Hai con ngựa nhảy trồm lên hy vang kinh hãi, các chiến sĩ khác liền phát hiện có biến thì đã không kịp ngăn trở sự việc phát sinh. Tiến phi chân điểm một cú lên đầu ngựa, mượn lực phi ngang, sau đó như luồn khói phóng đến cố xe, chân đạp lên nóc xe, lộn người một cái, điệp luyến hoa hóa thành cầu rồng, kích thẳng về phía người đánh xe. Tiểu lâm và địch hán đang ở cách lưu dụ chưa đầy năm trượng, hách liên bột bột cũng đang truy đuổi phía sau bọn chúng chừng hơn 10 trượng. Ba người nghe thấy thanh em người kêu ngựa hí. quay đầu nhìn lại giận dữ đến mức sáu cặp mắt như phú lửa, biết là chúng kế nhưng không thể xoay chuyển bại cục. Động tác của Yến Phi nhanh như thiềm điện, người đánh xe nghe thanh nhầm quay đầu nhìn lại, đang muốn bạn xuất mã đao giấu giữa chỗ ngồi thì điệp Luyến Hoa đã bổ thẳng xuống mặt, hắn sợ hãi nghiêng mình rơi xuống xe, thoát khỏi đại họa sát thân nguy hiểm. Người đánh xe còn đang lăn dưới đất chưa đứng dậy được, Yến Phi đã nhảy vào vị trí của hắn, nắm lấy dây cương của cô xe, thúc ngựa lao nhanh, đi lệch sang phía phải. Đám địch kỵ kinh hãi chạy tránh sang một bên. trong chốc lát tiến phi đã thúc cỗ xe ngựa sông phá trùng cây nhằm phía đông dịch đạo phong tới đội hình địch kỵ rối loạn phải một lúc sau mới có thể chấn chỉnh chiến tuyến toàn lực truy đuổi phía sau cố xe hách liên một bột tiêu lâm và địch hán ba người bây giờ còn tâm trí đâu để ý đến lưu dụ nhất thể quay ngựa truy đuổi Phúc! Phúc! hai chiến sĩ hung nô truy đuổi đến gần nhất từ trên lưng ngựa tung mình nhảy lên hạ lên nóc cố xe tiến phi cười lên một tiếng phóng ra hai đạo chỉ phòng bắn lên đuổi con ngựa dẫn đầu con ngựa đau quá càng điền cùng chạy, cỗ xe đột nhiên tăng tốc, tiến phi mềm mại như báo lộn người lên cạnh trước nóc cỗ xe, điệp luyến hoa toàn lực công kích, ken, ken, hai âm thanh trong trẻo vang lên, hai hung nô chiến sĩ tay cầm mã đao đều không may bị đánh trúng binh khí, chẳng những công thế hoàn toàn tiêu thất, mà còn bị điệp luyến hoa mang theo chân kình đánh văng khỏi cỗ xe, nặng nề rơi xuống đất, tiến phi nhanh như chớp lại di chuyển lên phía trước, một địch nhân khác vừa nhảy lên thùng xe chưa kịp có cơ hội đứng vững. đã bị chàng quét cho một cái cả người lẫn đao văng ra xa không dậy nổi. Cười dài một tiếng, lưu dụ không biết từ đâu xuất hiện, từ trên phong xuống, rơi vào vị trí người đánh xe, khống chế cỗ xe một cách hữu kinh vô hiểm, xuyên rừng phóng đi. Tiến phi hoành kiếm đứng trên nóc cỗ xe, trông như thiên thần. Địch nhân lập tức nản lòng, không ai dám thí mạng nhảy lên xe nữa, chỉ dám truy đuổi sau xe, quát tháo cho có vẻ. Hách liên bột bột đã truy đuổi đến sau đám chiến sĩ, tiểu địch hai người cũng đang truy đuổi đằng xa. tiến phi cười lớn nói làm phiền hách liên huynh đưa tiễn rồi bất quá tiễn người nghìn dặm cuối cùng cũng phải chia tay xin mời hách liên huynh trở về thôi hốt nhiên kích ra một quyền cách không kinh khí mãnh liệt phong ra hung nâu kỵ sĩ truy đuổi gần nhất không thể tránh né tức thì chúng quyền ngã nhạo nằm lăn trên đất vài kỵ sĩ phía sau hoảng hốt vội vã tránh né để khỏi đạp lên người của mình tức thì đội hình tán loạn quân lính tăng dã. hách liên bột bột đuổi đằng sau bị nhân mã của mình ngăn cản không thể không dừng ngựa thu cương Hắn chỉ dừng lại một thoáng thôi thì cỗ xe ngựa đã sớm phóng ra tít xa, biến mất trong rừng cây. Chương 207: Đoàn kết nội bộ. Dừng xe. Lưu Dụ cho cỗ xe ngựa chạy lên một ngọn đồi nhỏ rồi mới dừng lại. Tiễn Phi quét mắt nhìn quanh, xem chừng không có tung tích địch nhân mới từ nóc xe nhảy xuống và nói, "Lưu huynh quan sát dùng ta." Lưu Dụ lộn mình nhảy lên nóc xe, trong lòng nảy sinh cảm giác thân thiết quen thuộc làm hắn nhớ lại tình cảnh ngày nào hai người từng chung vai chiến đấu. Có tiếng mở cửa từ bên dưới vọng lại. Tiếp tới lại nghe Yên Phi kinh hãi kêu vỡ. Lưu Dụ thấy xung quanh không có địch nhân nên ngại xuống. Yên Phi lúc này đã vào trong thùng xe và đang nhìn quanh bên trong. Trong xe trống rồng không một bóng người chỉ có môi Yên Phi đang ngơ ngẩn nhìn vách thùng xe. Lưu Dụ cho tới lúc này vẫn chưa biết trong xe là ai nên hỏi, có chuyện gì. Yên Phi lui ra khỏi cửa xe rồi đáp, nàng đi rồi. Còn ghi lại trên thành xe cảm ơn bọn ta. Nàng chắc có bản lĩnh giải huyệt độc đáo, lửa lúc bọn ta không chú ý, thoát đi từ cửa sổ. Lưu Dụ hỏi, nàng là ai? Yến Phi bước tới đầu xe thả bốn thất ngựa đang thở phì ra từng đợt khói trắng đáp, là con gái của An Thế Thanh, An Ngọc Tình. Lưu Dụ vừa giúp một tay tháo ngựa, vừa lắng nghe Yến Phi giải thích sự tình, khi giải thích xong thì bốn thất ngựa cũng được tự do yên ổn ăn cỏ. Hai người ngồi trên đỉnh đồi phía sau cỗ xe để nghỉ ngơi lấy sức. Lưu Dụ nói, giả như biết được thân phận của người gọi là thái tử đó thì bọn ta có thể biết ai là nội gián. Yến Phi hỏi. Làm sao ngươi lại tới đây thật đúng lúc như thế? Lưu Dụ đáp, ta theo dõi nhóm người của thái tử đó mới tới đây. Định bước ra ngoài tập để xem có phát hiện được bóng dáng của địch nhân hay không. Vừa ra khỏi tập là thấy bọn chúng bỏ dịch đạo vào rừng, ta mới sinh nghi theo sau nhưng cũng suýt mất dấu của chúng. Yến Phi hỏi, tình huống biên hoang tập ra sao? Lưu Dụ đem tình huống ra ngắn gọn kể lại, từ lúc Phụng Thiện bị giết cho tới sáng nay đã cử hành hội nghị lâm thời tại Trung Nghĩa Đường, sau đó mới tổng kết. Địch nhân đã biết rõ mọi điều phát sinh trong hội nghị như lòng bàn tay, điều này khẳng định nội gián có mặt lúc đó, người này phải là người hồ nên không thể không khuất phục trước đại nghĩa dân tộc của gã thái tử. Tiến Phi gật đầu đáp, đương nhiên không phải Thác Bạc Nghi, còn lại là mộ dung chiến và hô lôi phương. Tiến Phi chợt hiểu ra giật mình nói, khẳng định là hô lôi phương, vì mộ dung sung chỉ mới hơn 30 tuổi, không thể có con lớn như vậy được. Chỉ còn Khương Chủ Diêu Trường mới có thể có con lớn như vậy thôi. lưu dụ trầm giọng. Nếu là con của Diêu Trường thì phải là Diêu Hưng, người này trí dũng song toàn, võ công hơn cả cha hắn, giữ ngôi vị khương tộc đệ nhất cao thủ. Tiến Phi Than, A. Hô Lôi Phương. Một bên là huynh đệ biên hoang tập, một bên là thân tộc, ta có thể tưởng tượng ra cái khó xử của hắn. Bọn ta lập tức nhanh chân về biên hoang tập đi. Lưu Dụ kéo hắn lại, cười khổ, ta còn có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Tiến Phi lấy làm lạ hỏi, thật ra là chuyện gì? Sao thần tình ngươi lại cổ quái thế? Lưu dụ dầu di đáp, người di lạc giáo sở dĩ đánh bắt An Ngọc Tình là vì tâm bội, mặc dù không có trên mình nàng nhưng chúng có thể dùng nàng để uy hiếp An Thế Thanh giao ra tâm bội. Bọn chúng không biết tâm bội đã bị nhậm thanh thị trốn mất, lại càng không biết tâm bội đang ở trên người của ta. Yến Phi thất thanh, cái gì? Lưu dụ từ từ tháo tâm bội đeo trên cổ xuống, đưa cho Yến Phi xem, tâm bội đây. Yến Phi nhận lấy, xem xét kỹ rồi cau mày nói, món đồ của nhậm yêu hậu sao lại lạc vào tay ngươi. Lưu dụ đáp. ả đã ép ta thu nhận để bảo quản cho ả vì tâm bội này có thể sinh cảm ứng với thiên địa bội ả lại nghĩ thiên địa bội vẫn còn trong tay an thế thanh nên sợ bị cha con bọn họ truy sát rồi tuần tự kể lại gốc ngọn mọi điều luôn cả chuyện nhậm thanh thị nói về sự lạ lùng của ngọc bội một chữ cũng không giấu kể xong hết hắn mới cảm thấy nhẹ nhàng khe nói nói ra được rồi tâm lý ta thật là dễ chịu ngươi có giận ta ta tuyệt không trách ngươi vì ta đã sai hiến phi ngẩn ra một lúc rồi lại trầm ngâm cười nói nếu là trước khi thiên thiên bị giam cầm mang về phương bắc ta biết ngươi cùng nhậm thanh thị hợp tác lại dấu ta nhất định tâm lý ta sẽ không thoải mái nhưng hiện tại nghe điều này thì lại thấy là chuyện tự nhiên ngươi minh bạch đạo lý này chứ lưu dụ ngạc nhiên lắc đầu tỏ ý không minh bạch phản ứng bình tĩnh của yến phi đã nằm ngoài ý liệu của hắn lưu dụ rõ ràng đã thay đổi nhưng yến phi cũng đã không còn là yến phi trước đây con người phải biến hóa theo hoàn cảnh bằng không thì sẽ bị đào thải thân tính yến phi hiện lên sự cay đắng và khủng hoảng Ngừng nhìn bầu trời hoàng hôn sắp đụt xuống, từ từ nói, chiều hôm đó ta nhìn thiên thiên quay trở lại chiến thuyền của mộ dung thủy. Nhìn chiến thuyền mang người yêu của ta ra đi, lúc ấy ta đã lập quyết tâm sẽ dùng bất luận loại thủ đoạn nào, chỉ cần đem được thiên thiên về cạnh ta, ta sẽ làm không chút do dự. Đương nhiên ta chỉ nói thủ đoạn đối với địch nhân, hoàn toàn không gây họa cho kẻ vô tội. Rồi xoay ra nhìn hắn, ánh mắt hiện lên cảm tình sâu sắc, ngự khí vẫn bình hòa, thản nhiên nói tiếp, cho nên ta minh bạch hoàn cảnh của ngươi. vì tranh đấu để sống còn, vì không muốn phụ lòng Huyền Soái, ngươi không thể không thỏa hiệp. nếu không làm thế, có khả năng ngươi đã sớm bị Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo giết hại. vậy thì làm sao ngươi có thể ngồi đây với ta để chốt bầu tâm sự? nói xong nhìn về hướng rừng núi ngoài xa, trầm giọng tiếp, ta đã chẳng hề nghĩ tới việc tham dự vào bất cứ một cuộc chiến tranh nào cả, nhưng ta có thể nào không chiến đấu cho biên hoang thập không chiến đấu cho thiên thiên chứ? ta không có cách nào khác, ngươi cũng đã không có cách nào khác, nên ta minh bạch chuyện của ngươi. Thông cảm cho ngươi, lưu dụ hết sức cảm kích, út mặt vào hai lòng bàn tay, giọng hối tiếc, nhưng ta đã lừa dối huyền xoái, không đem chuyện mạn diệu nói cho ông biết, lại càng không phải đối với ngươi. Yến Phi lắc đầu, vì ngươi không có một con đường nào khác. Nếu không là mạn diệu làm tư mã diệu và tư mã đạo tử bất hòa thì ngươi làm sao có đất đứng ở phương Nam. Ta và ngươi đều nằm trong dòng rút xuống của cơn thủy triệu nhân sinh, điều duy nhất có thể làm chính là xoay sở trong hoàn cảnh ác liệt, phấn đấu không ngừng để tiến nhanh đến mục đích. rồi trang nói tiếp ngươi nói nhậm thanh thị đã động sát cơ với tư mã diệu chuyện này không phải nhỏ và chẳng lành chút nào phương nam sẽ trở thành tình huống chia năm xẻ bảy lưu dụ ngẩng đầu suy nghĩ rồi nói nam triều từ sau cuộc chiến phì thủy đã sớm trở thành chia sẻ hỗn loạn hoàn toàn nhờ vào dư huy của huyền soái và trận phì thủy mới đè nén được thế lực mọi phía nhậm thanh thị cho dù có muốn giết tư mã diệu cũng không thể làm được trong sớm chiều mà phải xếp đặt một cách xảo diệu bằng không thì mạn diệu làm sao giữ được tính mệnh Nên việc chính trước mắt là phải ứng phó với di lạc giáo như thế nào? Nếu để chúc Pháp Khánh an toàn tới kiến khang thì khẳng định tạ ra một viên ngói cũng không còn. Ngừng một chút lại nói tiếp, ngươi đã đến Huỳnh Dương chưa? Yến Phi bình thản đáp, ta không những đã đến Huỳnh Dương mà còn đã gặp thiên thiên rồi. Lưu dụ giật bắn người, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin tưởng nổi. Thân tình của Yến Phi như đang hồi tưởng, ta đã không thể nào nghĩ thông, trong đêm quyết chiến với Tôn Ân, làm sao lại chỉ gặp Nghi Huệ Huy mà không thấy chúc Pháp Khánh? thì gia trúc pháp khánh lấy được thiên địa bội đã lập tức tìm chỗ bí mật để mượn công năng kỳ dị của thiên địa bội tu luyện thập trụ đại thừa công tầng cuối của công pháp hắn lại ra lệnh cho di lặc giáo phải lật đổ biên hoang bằng đại kế thai tử phúc trung nào ngờ sự mạo hiểm quá độ của hách liên bột bột đã đưa tới kết quả thảm bại kế đó lại đem chuyện ở huỳnh dương đã gặp ni huệ huy và di ngôn của giang lăng hư ra nói để lưu dụ hiểu rõ ngọn nguồn của sự tình lưu dụ đông nói di lặc giáo cùng mộ dung thủy bí mật cấu kết Nhậm Giao cũng là kẻ góp phần với chúng bày kế đối phó với tôn Ân, bị tôn Ân nhìn ra âm mưu nên đã tiên phát chế nhân, sát tử Nhậm Giao. Sự thảm bại của Hách Liên Bột Bột đã làm mộ Dung Thủy bất đắc dĩ phải cùng tôn Ân liên thủ. Sự tình thật là phức tạp chỉ có thể nói là một mớ hỗn độn. Ánh mắt Thiến Phi sáng lên, trầm giọng, hiện tại Hách Liên Bột Bột và Di Lạc Giáo đang chuẩn bị trở lại, lại có Khương Tộc làm hậu thuẫn. Chứng tỏ di Lặc giáo có thể phản mộ dung thủy vì sợ mộ dung thủy một khi thống nhất phương Bắc thì di Lặc giáo và hoách liên bột bột sẽ không có chỗ dung thân. Cho nên bọn ta trước tiên cần phải giải quyết vấn đề hô lôi phương, sau đó họa may mọi người mới đồng lòng ứng phó ngoại địch. Lưu Dụ nói, ta chỉ lo giả như Trúc Pháp khánh nhận ra tạm thời không làm gì được biên hoang tập sẽ bỏ qua biên hoang tập mà tới thẳng kiến khang, bọn ta rốt cục cũng không có cách nào ngăn trở y xuống phương Nam. Tiến Phi siết hữu thủ, nắm chặt tâm bội cười nói. không phải ngươi đã nói thiên địa bội cùng tâm bội có cảm ứng vi diệu sao nếu thật vậy thì chúc pháp khánh đừng mong tới được kiến khang bọn ta có thể rét di lặc giáo một phen không còn manh giáp trừ hại cho đời tinh thần lưu dụ bị chấn động mạnh đắp bọn ta phải lập tức về biên hoang tập ho ho ho trong cảnh tranh tối tranh sáng trước bình minh hô lôi phương vội vã đến tổng đàn trấn kinh hội ở tiểu kiến khang ông kỳ đang lặng lẽ chờ hắn tại đại môn hô lôi phương giận dữ có chuyện gì khẩn cấp vậy chứ ngay cả chờ đến bình minh cũng không được sao? Âm kỳ đáp, là việc liên quan đến hách liên một bột, bọn ta ở biên hoang tập phát hiện nơi đóng quân của Y. Hô Lôi Phương giật mình, lại có chuyện bất ngờ vậy sao? Doanh trại của Y nằm chỗ nào trong biên hoang? Âm kỳ cùng Y bước về hướng chủ đường, đáp, ta hoàn toàn không biết. Công lao này là của Lưu Dụ, thật xứng danh là thám tử xuất sắc nhất Bắc Phủ Minh. Hô Lôi Phương trở nên trầm mặc không nói thêm một lời. Trước mặt là chủ đường, trông ảm đạm không đen đuốc. Lại không có một âm thanh nói chuyện nào truyền lại, bên trong đại môn đang mở rộng là một màu đen như mực. Hô lôi phương không nhịn được, hỏi, ai ở trong đó? Âm kỳ cung kính đáp, để tránh thai mắt địch nhân nên bọn ta không dám phổ biến rộng rãi, bốn người đã đến là giang đại tiểu thơ, chắc quán chủ, mộ dung đương ra và lưu dụ. thân xác hô lôi phương hiện vẻ do dự, đứng lại trước bậc thềm đá. Âm kỳ nghiêng gần lại thấp giọng nói, bọn ta quyết định đập thẳng hách liên bột bột một đòn vào đầu. đánh tan thành hành động chuẩn bị xâm chiếm biên hoang tập của y nên sau bình minh bọn ta lập tức bí mật tập kết nhân mã đợi đến hoàng hôn là xuất kích hô lôi phương thở ra nhẹ nhõm gật đầu đáp ta minh bạch rồi rồi bước lên bậc cấp giải âm kỳ đuổi theo sau nói hô lôi đương ra mời vào đại đường ta còn phải đi đón tiếp người khác hô lôi phương cảm ơn rồi không nói gì nữa bước thẳng vào đại đường trong đại đường tối đen có hơn 10 người ngồi hô lôi phương vừa biết không ổn thì nghe dầm một tiếng đại môn sau lưng đã bị đóng lại Đèn lửa chiếu sáng cả đại đường như ban ngày. Hô lôi phương hung hăng quát lên, chuyện này thật ra là chuyện gì? Chắc cùng sinh ngồi ở ghế chủ vị hướng ra đại môn, ngồi hai bên đều là thành viên của Trung Lâu Hội nghị. Hai người mà y không thể ngờ tới, phụ trách việc đóng cửa vừa rồi, vốn đã lâu không thấy mặt, chính là Lưu Dụ và Yến Phi. Đồ Phụng Tam nhìn về chiếc ghế trống bên cạnh nói, mời hô lôi đường ra ngồi. Hô lôi phương nhìn mộ dung chiến, thần xác chuyển thành hung ác, giận dữ nói. ngươi cũng đứng theo phe người hán để hại ta mộ dung chiến thả lỏng tay đáp chuyện này không quan hệ gì đến chúng tộc cứ theo quy củ làm việc của biên hoang tập hách liên bột bột là công địch của biên hoang tập ai cấu kết với công địch lập tức trở thành công địch của bọn ta hô lôi phương bình tĩnh trở lại trầm giọng nói các người không được ngậm máu phun người mà phải chứng minh được ta cấu kết với hách liên bột bột phải có bằng chứng thật rõ ràng cơ biệt than ta một mực kính trọng hô lôi phương huynh là một hảo hán tử mọi người đều từng chung vai tác chiến Bọn ta dư hiểu ngươi bị ép buộc hợp tác với bọn người hách liên bột bột một cách bất đắc dĩ vì có nỗi khổ riêng. Chỉ cần mọi người cùng thành thật với nhau, vẫn còn cách để giải quyết ổn thỏa. Chắc cùng sinh với thân phận chủ trì bình thản nói, mời hô lôi đương ra ngồi, ngươi vẫn còn là thành viên của hội nghị. Thác bạc nghi nói, mọi người bình tâm tĩnh khí rồi nói chuyện xem sẽ như thế nào có được không. Hô lôi phương nhìn Giang Văn Thanh thấy nàng gật đầu khuyến khích. thần xác hô lôi phương từ từ thay đổi rồi bước tới chiếc ghế trống cạnh đồ phụng tam ngồi xuống một cách yếu ớt yến phi và lưu dụ rời khỏi đại môn và chia nhau ngồi hai ghế cuối im lặng phủ chùm lấy sành đường yến phi bình tĩnh nói ta đã thấy hách liên bột bột cùng bọn di lạc giáo là kiểu lâm và địch hán trong một cánh rừng sâu ở biên hoang gặp gỡ với diêu hưng lại còn nghe bọn chúng nói chuyện lúc đó hách liên bột bột đang giam cầm con gái của an thế thanh là an ngọc tỉnh lại cảm ơn diêu hưng tại biên hoang tập cho biết hành tùng của an ngọc tỉnh hô lôi huynh biết ta không hề phao tin hô lôi phương trơ ra không có chút biểu tình gì mạnh mẽ chống lại chuyện này có liên quan gì tới ta căn phòng lớn im lặng đến độ tiếng kim rơi cũng nghe thấy tiến phi ung dung đáp ta đã tới huỳnh dương và tận mắt thấy ni huệ huy trong thành trợ giúp mộ dung thủy truy tìm ta thái tử diêu hưng của quý tộc không phải đã biết quan hệ của di lạc giáo và mộ dung thủy rồi sao giả như diêu hưng không biết gì cả thì y đã bị người lợi dụng rồi cuối cùng thì hô lôi phương cũng biến sắc muốn nói mà không mở miệng được chắc cùng sinh hét lớn hô lôi phương ngươi vẫn còn chưa tỉnh ngộ sao di lạc giáo và mộ dung thủy sử tốt với khương tộc ngươi chỉ vì còn có chỗ để lợi dụng hiện tại biên hoang tập bọn ta đoàn kết một lòng căn bản là không có vết dạn nứt nên mới giữ được lợi thế này nếu phải minh đao minh thương đối địch một trận bọn ta có sợ ai giả như ngươi bị người lợi dụng làm bọn ta bị đánh thủng một chỗ Đối với mọi người chẳng tốt đẹp chút nào mà khương tộc các ngươi cuối cùng lại chẳng được gì, chỉ có mộ dung thủy và trúc pháp khánh là chiếm được tiện nghi. Hô lôi phương trông giống như bị tê liệt trên ghế, bộ dạng như không biết phải nói gì. Hồng tử Xuân nói, đúng là ngươi lâm cảnh thật khó xử, bọn ta ai cũng minh bạch điều này, không ai trách ngươi. Bọn ta ngồi đây không ai không có quan hệ dây mơ dễ má với các đại thế lực bên ngoài biên hoang tập, nhưng phải y theo quy củ của biên hoang tập để hành động thì biên hoang tập mới có thể tiếp tục hưng vượng. Biên hoang tập là biên hoang tập, là địa phương mà bọn ta an thân lập nghiệp, nếu không có biên hoang tập thì bọn ta sẽ thật sự trở thành những hoang nhân không có nhà để về. Diêu manh phấn khích nói, kẻ đại địch chân chính của bọn ta là mộ dung thủy. Vì chuyện của thiên thiên tiểu thơ, hoang nhân bọn ta và y đã thành thế bất lưỡng lập, ai muốn lật đổ biên hoang tập sẽ là công địch của bọn ta. Đồ Phụng Tam đưa tay qua vô vô vai hồ lôi phương, ôn hòa nói, may mà Yến Phi phá được âm như của di Lặc giáo, hồ lôi đương ra vẫn chưa lún sâu và bùn. chỉ cần lao ca biết sai lầm mà quay lại lấy công chuộc tội thì mọi người đều sẽ là hảo huynh đệ thật ra họ vẫn chưa hiểu rõ di lặc giáo đã phản mộ dung thủy cùng khương tộc hợp tác nhưng vẫn cấu kết với mộ dung thủy để lợi dụng khương tộc bất quá khi chuyện này bại lộ thì ra lệnh cho hô lôi phương rút lui hô lôi phương cuối cùng đã suy sụp hoàn toàn yếu ớt nói là ta đã không phải với các ngươi các ngươi muốn ta phải làm gì phí nhị phiết trầm giọng doanh địa của hách liên bột bột đóng tại nơi nào hô lôi phương ngần người sau đó thản nhiên đáp vốn đóng ở cách tập khoảng hai chục dặm về hướng tây bắc gần diêu tử hạp là chỗ ta đã chọn cho chúng chúng nhân đều hân hoan vì hồ lôi phương đã thật tình tố lộ chứng minh hắn đã thật lòng muốn lấy công chủ tội xác nhận hách liên bột bột đã giấu dếm quan hệ giữa di lặc giáo và mộ dung thủy tiến phi nói hồ lôi huynh nên bỏ chuyện này sang bên và vợ như bị bọn ta giam cầm tại ra nên không cách nào đưa ra tin tức làm cho di lặc giáo chỉ biết là âm mưu của chúng đã bị ta biết rõ hồ lôi phương cảm kích gật đầu chiến sĩ của tộc ta đã định là ngày mai mới đến diêu tử hạ binh hung nô của hách liên bột bột cộng thêm đồ chúng của di lạc giáo đội chừng hai vạn chúng nhân nghe vậy đều hít vào một hơi khí lạnh giả như hô lôi phương làm nội ứng lại thêm cao thủ di lạc giáo đông như mây tụ bất ngờ đột kích vào tập thì biên hoang tập có khả năng rất lớn chỉ trong một đêm sẽ bị lọt vào tay kẻ thù lưu dụ cuối cùng cũng lên tiếng bọn ta đã cùng hách liên bột bột giao thủ có khi nào hắn dựa vào hai vạn người mà phát động sướng không chắc cùng sinh gật đầu đáp tính cách của hách liên bột bột thích mạo hiểm nên chuyện này rất có khả năng đô phụng tam nói nếu hắn về đến doanh trại rồi tức thì tiến quân thì hiện tại chỉ cách khoảng dưới 10 dặm giang văn thanh nói cao ngạn đã xuất lính huynh đệ của hắn ra ngoài tập thám sát địch tình nếu địch nhân có động tĩnh gì khẳng định sẽ không qua được thai mắt của hắn hô lôi phương nói Tiễn huynh có thể kể ta nghe tình huống lúc gặp hách liên bột bột không Tiễn phi ngắn gọn thuật lại sự việc hô lôi phương nghe xong thở dài nói giả như hách liên bột bột vẫn chưa tiến quân vào biên hoang tập Ngày mai chắc hẳn sẽ cho người tìm ta thám thính tình huống, ta sẽ nhân đó có thể gạt hắn một phen. linh 208, Ngọc Nhân lai kiến. Cốc, cốc, cốc. Tiến phi tỉnh lại, chàng cố ngồi dậy hỏi, ai? Thác bạc nghi dùng chân đẩy cửa mở ra, tay phải ôm một bồn nước, tay kia đẩy vật dụng gội rửa. Gã bước qua ngưỡng cửa tiến vào, vừa cười vừa nói, mặt trời mọc rồi. Lại còn chưa ra khỏi giường, cả biên hoang tập đang chờ hiến anh hùng của bọn ta đó. Tiến phi nhớ lại trước đó đã theo thác bạc Nghi quay lại Sau khi đến đại dịch trạm ở Bắc Môn, vì đã nhiều ngày thiếu ngủ nên không gắng gượng được nữa đã lăn ra ngủ say không còn biết đến trời trăng. Trang nhích ra đến mép giường và hỏi, bây giờ là lúc nào? Thác bạc nghi đem hết đồ đạc lỉnh kỉnh đặt trên một chiếc bàn tròn nhỏ trong góc rồi nói, bây giờ là giữa giờ thân, ngươi ngủ được 5 canh giờ rồi. Tiến phi than, ta vẫn thấy chưa đủ. Trang cố gượng đứng lên rồi bước sang chiếc bàn, ngồi xuống dùng nước rửa mặt. Nước lạnh như băng làm tinh thần chàng phấn chân lên. bởi thác bạc nghi nôn nóng về tình huống của thác bạc khuê công hãm bình thành và nhạn môn nên đã mời chàng về đại dịch trạm nghỉ ngơi vì vậy chàng không theo lưu dụ về lại đông môn thác bạc nghi nói hách liên bột bột đã không khinh cử vọng động chỉ phái người vào tập để nghe ngóng tình huống yến phi hỏi ai đến gặp hô lôi phương thác bạc nghi đáp đến gặp hô lôi phương chính là kiều lâm nhìn thấy hô lôi phương bình an vô sự ả đã yên tâm phần nào lúc hô lôi phương cùng ả nói chuyện thì hai người đồ phụng tâm và chắc cùng sinh cách tưởng theo dõi Lắng nghe để bảo chứng hô lôi phương không dở trò. Tiến phi hỏi, Tiểu Lâm có tin những gì hô lôi phương nói không? Thác bạc nghi cười, có gì mà không tin, bọn ta cùng góp ý tạo ra một cố sự hợp tình hợp lý. Ngươi và lưu dụ khó khăn lắm mới truy đuổi được Diêu Hưng và đồng bọn ở ngoài tập, theo đến nơi gặp gỡ của chúng. Bởi thấy thanh thế bọn chúng quá lớn nên chỉ dám từ xa quan sát không thể lại gần, nên không nghe được bọn chúng nói gì. Sau đó bọn Diêu Hưng bỏ đi. Ngươi và Lưu dụ định tập kích hách liên bột bột nên mới đi vòng tới sau lưng chúng, vừa lúc nghe chúng nói con gái An Thế Thanh đã lọt vào tay nên đoán ra An Ngọc tỉnh đang ở trong mã xa mới hạ thủ cứu người. Tiễn Phi mừng rỡ, rất hợp với hoàn cảnh lúc ấy, bất quá có sức thuyết phục nhất chính là hô lôi phương vẫn còn sống một cách mạnh khỏe. Với đầu góc của hách liên bột bột, có suy nghĩ nát góc cũng không đoán ra lại có chuyện tha thứ người khác như vậy nên khẳng định là y rất tin tưởng không hề nghi ngờ gì. kế đó chàng thay đổi y phục rồi đeo sau lưng thanh điệp luyến hoa danh chấn thiên hạ Thác bạc nghi vẫn còn ngồi nói hô lôi phương cho kiều lâm biết tuy biên hoang tập đề cao cảnh giác nhưng vẫn chưa minh bạch tính nghiêm trọng của sự tình chỉ nghĩ là di lặc giáo muốn gây sóng gió bất quá đã cho tinh kỵ ra ngoài tập tìm kiếm trong vòng trăm giảm hắn còn khuyên Tiểu lâm cần phải tạm thời chết thối nói xong gã đứng dậy cùng yến phi bước về hướng bắc đại nhai yến phi nói Tiểu lâm phản ứng ra sao tháp bạc nghi đáp Ả có thể phản ứng gì chứ? Đương nhiên là quay về báo cáo với hách liền một bột. Hai canh giờ sau Ả quay lại gặp Hô Lôi Phương và cho Hô Lôi Phương biết nên lợi dụng lúc bọn ta chưa giới bị hay tấn công biên hoàng tập đêm nay trước Bình Minh, ra lệnh cho Hô Lôi Phương chuẩn bị. Hô Lôi Phương vỡ phản đối nhưng cuối cùng đành phải đồng ý, lại còn ước định theo hai cửa Tây, bác để vào tập. Tiễn phi than, cái này gọi là đi theo vết xe đổ, lần này Di Lặc Giáo vẫn phải lỗ vốn. Thác Bạc Nghi nói, Theo sự suy đoán của bọn ta thì phải do chúc Pháp Khánh tự mình ra lệnh tiến công, hách liên bột bột vẫn chưa có tư cách sai bảo kiểu lâm và địch hán. Sau giờ tí, bọn ta sẽ phong tỏa toàn tập rồi đưa lao phụ, nữ ấu qua bờ đồng Dính thủy, sau đó răng bẫy đợi địch nhân chui lầu vào. Hai người ra khỏi đại dịch chạm đến con đường lớn náo nhiệt ở Bắc Môn, ánh dương lấp lánh lên người sinh ra cảm giác không chút lo nghĩ. Tiễn Phi không để ý tới ánh mắt mọi người trên đường đang nhìn tràng, ngửa mặt nhìn trời rồi nói, trận chiến tối nay có thể rất khó khăn. Chúc Pháp Khánh và Nhi Huệ Huy đều không dễ ứng phó, nếu có chuyện gì, bọn ta sẽ bị thương vong nặng nề. Thác Bạc Nghi đáp, cho nên mọi người đang cung kính đợi đại giá của Lao ca ngươi tại thuyết thư quán của Lao chắc để thương lượng kế hoạch giết yêu ma. Cũng vì thế mà ta không thể không đánh thức ngươi dậy. Yến Phi Toan nói thì bỗng phát giác có người bên đường vẫy tay về phía hắn. Thác Bạc Nghi ngạc nhiên hỏi, ai vậy? Yến Phi định thần nhìn kỹ mới phát giác ra là An Ngọc Tỉnh giả trang làm nam nhân. Vì hình ảnh khuôn mặt phủ sa dày của nàng đã khắc sâu và nổi bật trong đầu nên nhất thời chàng không nghĩ ra đó là nàng. Chàng vô vô lên vai Thác Bạc Nghi và nói, là An Đại Tiểu Thơ, ngươi quan sát trông chừng cho ta, ta sang đó cùng nàng nói đôi câu. Thác Bạc Nghi cười, chỉ được đôi câu thôi đấy nhé, nhiều hơn nửa câu ta sẽ tới bắt ngươi. Yến Phi theo An Ngọc Tình vào một ngõ nhỏ. An Ngọc Tình dừng chân xoay lại, điều làm Yến Phi không hề quên là đôi mắt đẹp đẽ lạ thường và bí mật nhìn hắn không chớp. Người ta chưa có cơ hội để tự mình đa tạo huynh. Yến Phi bước lại gần đến độ người thấy mùi hương của nàng, chàng nói có vẻ không hiểu, tại sao An Tiểu Thơ bỏ đi không lời cáo biệt. Nếu nàng không lưu lại mấy chữ trong xe thì ta đã tưởng chúc Pháp Khánh Thần Thông Quảng Đại đã âm thầm mang nàng đi rồi. An Ngọc Tình đối với hắn rõ ràng đã thân thiện hơn so với lần gặp tại Kiến Khang, nàng vừa cười vừa đáp, Ngọc Tình không muốn gặp mặt hai người trong tình huống đó thôi. Yến Phi hỏi, An Tiểu Thơ làm sao lại bị chúng phục binh của chúng? An Ngọc Tình cười khổ, ta phát hiện ra kiểu lầm trong tập, thấy ả rời tập liền theo sau trùy tung, nào ngờ đó lại là cái bẫy. Yến Phi lại hỏi về vấn đề hắn lo lắng nhất, lúc trong xe An Tiểu Thơ không nghe địch nhân nói chuyện sao. An Ngọc Tình hư lệnh, bọn chúng phong tỏa 18 yếu huyệt trên người làm ta hôn mê nên không nghe gì cả. Bất quá từ nhỏ cha đã cho ta dùng đan dược để củng cố tăng cường kinh mạch, làm thể chất ta có khác với người thường, nên khi bọn người gây sự ồn ào làm ta kinh tỉnh trở lại. từ đó mới tự vận khí khai mở các huyệt đạo bị cầm chế. Yến Phi thỏa mãn, thầm nghĩ thảo nào hách liên bột bột đã không lo lắng, ngay trước chỗ người đẹp vẫn tiết lộ bí mật. Trang Ben cười nói, thể chất tiểu thơ khẳng định là kỳ lạ phi thường, xem ra không cần bọn ta giúp cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm. An Ngọc Tình đỏ mặt nhẹ nhàng nói, có lợi tất có hại, đan dược làm ta có tính cách khác với người thường, đến mức bất cận nhân tình. Trước đây nếu có gì đắc tội với Yến Huynh, ta mong Yến Huynh không để trong lòng Yến Phi không nhịn được phải nhìn sâu trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, vui vẻ đáp, làm gì có chuyện đó chứ. Ta có một tin vui muốn báo cho tiểu thơ hay, ta gặp lệnh tôn tại đạo quan của Thái Ất, giáo, lại may mắn giúp được ông trừ khử đàn độc trong nội thể làm biến đổi tính tình nên ông đã hồi phục, hiện tại đang quay trở về nhà. Thân sắc An Ngọc tình hiện lên vẻ kinh ngạc mừng rỡ không thể giấu được, nàng sung sướng nhảy lên như một cô gái nhỏ, thật à? Yến Phi giải thích qua, sau đó nói, ta hiện có chuyện gấp phải làm. Tiểu thơ nếu không muốn bị cuốn vào chuyện chiến tranh tốt nhất tạm thời nên ly khai biên hoang tập. An Ngọc Tình hỏi, có phải là chuyện đối phó với Di Lạc Giáo không? Yến Phi đáp, đúng là Di Lạc Giáo, nếu không có gì thay đổi bất ngờ thì đêm nay chúng sẽ tấn công toàn diện. An Ngọc Tình nói, Ngọc Tình có thể đem hết chút sức mọn để giúp đỡ không? Nhân ra đến biên hoang tập là để nhờ huynh giúp lấy lại thiên địa bội từ tay Trúc Pháp Khánh. Yến Phi lấy làm lạ, lần trước tại Tạ Gia ở Ô Ý đã cùng tiểu thơ nói chuyện. Tiểu thơ dường như đối với thiên địa bội không chút quan tâm, sao bây giờ lại nôn nóng muốn thu hồi ngọc bội. Đôi mày xinh đẹp của An Ngọc tình thoáng cao, thân tình làm lòng người rung động cực độ. Nàng nhẹ nhàng thở dài là vì ta sợ trúc Pháp Khánh mượn hiệu năng lạ lùng của thiên địa bội khi hợp lại, sẽ theo đó tìm ra tâm bội và ta tuyệt không để tâm bội rơi vào tay của tà ma này. Nàng lại nói thêm, tình huống này đúng là không thể vài lời nói hết, bọn ta có thể hẹn gặp lại chỗ nào khác để nói chuyện được không? Yến phi làm sao có thể cự tuyệt nên nói ra thời gian và địa điểm an ngọc tình mỉm cười ngọt ngào rồi mới bỏ đi Thác bạt nghi đã đến bên cạnh nhưng trong đầu hắn vẫn còn hiện ra vẻ cười làm động lòng người của nàng Thác bạt nghi thở ra một cỗ khẩu khí rồi nói xem ra không chỉ là đôi câu rồi vẻ đẹp của nữ tử này so với thiên thiên lại có phần hơn mặc dù không hề muốn dụ người mà cũng đã làm người phải sao xuyến cực độ Yến phi hiểu ý cười mắng đầu góc ngươi đang nghĩ đến chỗ nào rồi người ta là bậc khuê tú nghiêm trang Đi thôi. Hai người cười nói với nhau, từ thần thái và dáng đi nhẹ nhàng thoải mái của họ, không ai ngờ biên hoang tập sắp phải chịu một cơn gió báo của chiến tranh lúc này đang hình thành. chương 209, Tâm bộ Diệu dụng. Trước khi vào thuyết thư quán, Lưu Dụ kéo Hiến Phi qua một bên đàm thoại, thác bạc nghi đành một mình tiến vào bên trong quán trước. Thanh lâu và đổ quán của dạ hoa tử vẫn chưa mở cửa làm ăn, dáng chiều của hoàng hôn mang lại dư vị mênh mang khó tả. Yến Phi nhữ mày nói, có chuyện gì khẩn yếu vậy? Lưu dụ trong nắm tay giấu vật gì đó đưa cho Yến Phi, vừa cầm lấy thì Yến Phi liền lộ thần sắc kinh dị, ngạc nhiên hỏi, vì sao lại biến thành nóng như vậy? Vật cầm trong tay chính là tâm bội. Lưu dụ khoác vai chàng kéo ra một góc bên ngoài, hạ giọng: một khắc trước đây tâm bội bắt đầu ấm dần, điều đó cho biết là chúc Pháp Khánh đã tới, chuyện lạ thế này chắc là ngươi có biện pháp hơn ta. Yến Phi cười khổ trả lời, chúc Pháp Khánh khả năng vẫn ở bên ngoài tập, cũng có thể đang ở trong tập, thậm chí ngay tại bên cạnh bọn ta. Ai mà dám chắc được cơ chứ? Chuyện này thật khiến người ta đau đầu. Nếu Nhi Huệ Huy và Trúc Pháp Khánh cùng nhau hành động, chỉ cần hai người họ cùng đối phó biên hoang tập sẽ tạo nên một sự phá hoại rất lớn. Chỉ cần một việc không hay cũng đủ để họ biết được kế hoạch hiện tại của chúng ta, tình thế sẽ trở nên vô cùng bất lợi. Lưu Dụ nói, theo lẽ thường, trước khi liên quân di lạc giáo đồ và quân hung nô hách liên bột bột toàn diện xâm nhập, Trúc Pháp Khánh đáng lý ra không nên có hành động nào để tránh chuyện đánh cỏ động rán. Chỉ cần chúng ta nhân cơ hội này bao vây phu phụ Trúc Pháp Khánh, thì khẳng định toàn quân hách liên bột bột sẽ bị tiêu diệt. tiến Phi gật đầu thừa nhận, ngươi hiện tại còn rõ ràng hơn ta, nói cho ta biết nên làm thế nào. Lưu Dụ trả lời, dễ chúng kế rồi, sự tình này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, đúng ra Trúc Pháp Khánh phu phụ hiện đang trong tập thì mới hợp tình hợp lý. Hồ Bái theo Trúc lão Đại đã lâu, không những đối với biên hoang tập hiểu rõ như lòng bàn tay, mà khẳng định vẫn còn dư đảng lưu lại trong tập muốn lật đổ biên hoang tập từ bên trong, hoàn toàn không cần ỷ lại và hô lôi phương vốn lập trường bất định. Tiến Phi cuối cùng cũng nhận thức rằng lưu dụ rất giỏi về mặt dùng nưu mô thủ đoạn khi đối phó với địch nhân, bản thân chàng cũng là người tài trí cao tuyệt, chỉ vì đồ trình mỏi mệt, nên chẳng có thời gian nhàn hạ tĩnh tâm suy nghĩ. Hiện từ những dị biến phát sinh trên tâm bội mà suy đoán trúc Pháp Khánh nhiều khả năng đã tiềm nhập biên hoang tập, chứ không phải ở tại bản doanh địch chờ đến lúc tấn công, lập tức chàng tỉnh ngộ nên nói Chúng ta có thể từ biến hóa của tâm bội mà suy ra Trúc Pháp Khánh đã vào trong tập, Trúc Pháp Khánh với thiên địa bội trong tay đương nhiên cũng phát sinh cảm giác tương tự, lao ta nghĩ thế nào nhỉ? Lưu dụ nói, lao chỉ có thể nghi thần nghi quỷ, không hiểu rõ là tại sao thiên địa bội lại phát sinh như vậy, bởi vì đây vốn là bí mật của đạo môn nên Lão có thể không hiểu được, nếu đổi là tôn ân hoặc giang lăng hư thì lại là chuyện khác. Một khả năng khác là Lão bỏ thiên địa bội vào trong một thứ hộp gì đấy để tránh rơi mất khi đà đấu. vì thế mà không biết các biến hóa phát sinh trên thiên địa bội tiến phi động dung nói như vậy là quyền chủ động nằm trong tay chúng ta rồi rồi lại than thực ra chỉ cần tìm an ngọc tình hỏi một câu là rõ chỉ tiếc là không có cách nào để hỏi cho rõ ràng cả lưu dụ ngẩn người nói an ngọc tình đã trở lại rồi à tiến phi quyết định dứt khoát ta có hẹn cùng nàng ta gặp mặt nói chuyện việc này không nên trì hoãn nữa ngươi lập tức thỉnh tống đại thúc đi gặp an ngọc tình bảo nàng tới thuyết thư quán tránh bị trúc pháp khánh am toán lần nữa những chuyện phát sinh khác ngươi tự biết phải làm như thế nào ta hiện tại tìm cách lợi dụng tâm bội tìm kiếm nơi trú ẩn của Trúc pháp khánh nếu không đêm nay chúng ta có thể thua thiệt mà vẫn hồ đồ chưa do đấy lưu dụ châu mày nói nhưng chúng ta giải thích thế nào với an ngọc tình chúng ta tuyệt không thể tiết lộ sự tình xung quanh tâm bội với bất cứ ai bao gồm huynh đệ trong biên hoang tập Tiễn phi trả lời vấn đề này giải quyết không khó ai ai cũng biết ta đối với yêu pháp của ni huệ huy co cảm ứng mượn cái đó để giải thích công năng kỳ diệu của tâm bội là được Lưu Dụ vội chăn theo, kế hay. Rồi Ga Tử trong bọc lôi ra một ngọn phong đăng nhỏ thiết kế tinh xảo đưa cho Hiến Phi dặn dò, hãy thận trọng. Bọn ta theo lối cũ lên tháp trung trên quan viễn đài để quan sát, chỉ cần thấy ngươi phát xuất tín hiệu sẽ lập tức toàn lực hỗ trợ. Tiếp đó Ga nói ra các phương pháp phát xuất thông tin. Hiến Phi nhận tiểu phong đăng và lập tức rời đi. Ánh sáng lờ mờ ban đêm bao trùm cả biên hoang tập. Nhìn bề ngoài biên hoang tập dường như vẫn bình thường. Hoang Nhân bắt đầu đông đảo hướng về dạ hoa tử tầm hoan tác nhạc. Sự thật thì biên hoang tập đang trong tình thế bề ngoài yên ả nhưng bên trong thì rất căng thẳng, các đại thế lực đang ngấm ngầm nổi dậy và tạo thế chờ đợi thời cơ. Lưu Dụ nói rất đúng, về phương diện và tình huống này không thể qua mặt được Hồ Bái, Đại Giang Bang tiếp quản Hán Bang tức là cũng tiếp nhận cả dư đảng của Di Lặc Giáo. Việc điều động nhân mã Đại Giang Bang sẽ khiến cho Trúc Pháp Khánh và ni Huệ huy phát sinh cảnh giác. Từ đây có thể suy ra Hồ Lôi Phương có lẽ đã phản lại bọn họ. Đây quả là trường đấu thú vị cả về đấu trí lẫn đấu lực. Tiến phi mang theo tâm bội thẳng tiến theo hướng đối diện tìm kiếm khắp biên hoang tập, dựa vào những biến dị kỳ diệu của tâm bội để phán đoán vị trí của trúc pháp khánh nên hiện tại đã có thu hoạch. Lúc này chàng đang ẩn mình trong vùng bóng tối của đệ nhất lầu, gần như có thể khẳng định trúc pháp khánh hiện đang ở tại khu bán vải lụa, nơi trước đó tiệm vải hưng thái long bị đồ phụng tam cưỡng bức chiếm đoạt đổi thành thích khách quán. Sau trận chiến biên hoang tập, đồ phụng tam giành được tiểu kiến khang đã giao lại khách quán cho chủ cũ của nó. chỉ không ngờ lão bản nhậm minh bang của hưng thái long lại là yêu nhân của di Lặc giáo đô phụng tam tuyệt không phải tùy tiện chọn một cửa hàng nào đó để làm thích khách quán mà xem ra đã nhìn thấu quy mô và vị trí chiến lược của hưng thái long nó không những khoa chặt khu vực trung tâm đại nhai mà còn có hậu viện rộng rãi với bốn kho chứa thuận tiện có thể ẩn chứa hàng trăm người giả như hưng thái long có một đạo 500 quân tối tinh nhuệ của di Lặc giáo nhân lúc hỗn loạn từ trong tập mà tấn công đông môn khẳng định khởi sự là có thể khống chế cửa thành sở dĩ Kiều lâm nói gì đó như thể tấn công tây môn bắc môn chắc chắn là kế lừa dối liên quân trong tập mục đích là muốn liên quân tập trung lực lượng phòng thủ hai cửa này di lặc giáo sau khi chiếm đông môn sẽ thừa cơ tràn vào do vậy có thể phán đoán là địch nhân đã nhìn ra hồ lôi phương đã bán đứng bọn chúng tiến phi thầm kêu hung hiểm thật kế hoạch của địch nhân vốn di không có một chút kẽ hở bắt đầu từ việc phơi sát phụng thiện thị chúng từng bước từng bước tiến hành âm mưu chờ đợi tín hiệu của hồ lôi phương sẽ bất ngờ tập kính nhất cử thu thập giang văn thanh kính, phí nhị phiết và các nhân vật đầu não của Đại Giang Bang, hoàn toàn tiếm quyền Đại Giang Bang, sau đó sẽ xâm lấn các thế lực khác, ai ngờ lại bị Yến Phi khám phá ra âm như này, xem ra biên hoang tập khí số vẫn chưa thận Nghĩ đến đó, Yến Phi đề khí phi thân, âm thầm tiến về tiệm vải hương thái long dò xét. Ho oh oh ho oh. ho! Đại vương ra đáo! Kỳ thiên tiên ngồi một mình trong nội đường, thần sắc bình tĩnh nhìn mộ dung thủy với vẻ mặt mỏi mệt đang tiến vào. Mộ dung thủy lặng lặng ngồi xuống góc còn lại của tiểu kỷ Một lát sau mới nói, Thiên Thiên chắc đã đoán xảy ra việc gì rồi chứ? Kỳ Thiên Thiên trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói. Thiên hạ rộng lớn này, e rằng chỉ có Yến Phi, Ái Lang của ta là có bản lĩnh hí lộng vị Bá chủ vô địch này như lật bàn tay. Đầu tiên thì đoạt mình lại ngay trong tầm kiểm soát của hắn, tuy rằng không thành công nhưng cũng khiến Thiên Hạ chấn kinh. Hiện tại cho dù Thiên Quân Vạn Mã toàn lực giới bị vẫn có thể cùng nàng âm thầm gặp gỡ, làm sao không khiến Mộ Dung thùy thất vọng chán nản như bây giờ? Môi hồng khẽ hé nói, Trang tới rồi à? Mộ Dung Thủy gật đầu nói, hắn đã tới rồi lại đi, Thiên Thiên có thể an tâm. Kỷ Thiên Thiên lạnh lùng hỏi tiếp, chàng có thụ thương gì không? Mộ Dung Thủy lắc lắc đầu, đột nhiên bật cười nói, giỏi cho Yến Phi, giả hoạt như cáo, tuyệt không phải loại hưu dũng vô mưu lại cảnh giác hơn người, thấy tình thế bất lợi lập tức ly khai, làm bao bố trí của ta thành công cốc, quả thật là đối thủ cao minh, xác thực là khó tìm. Kỷ Thiên Thiên ngấm ngầm lo sợ, ở với Mộ Dung Thủy một thời gian khá lâu, bằng vào lan tâm tuệ chất của mình. Nàng đã phần nào suy đoán tính cách và tác phong hành sự của hắn Thấy mộ dung thủy đột nhiên tán dương Yến Phi Bề ngoài muốn biểu hiện phong độ bao dung hơn người của hắn Thực chất ngấm ngầm là đã có phương pháp đối phó với Yến Phi Mộ dung thủy là hạng người khi xác định rõ mục tiêu tuyệt đối không buông tha Như là hắn đối với mình vậy Mộ dung thủy quay lại nhìn nàng Em nu hỏi, thiên thiên không muốn nói gì sao Ôi chào, hình như tinh thần chiều nay thiên thiên thật tốt Kỳ thiên thiên ngấm ngầm thở dài Nàng biết rằng bất luận che giấu thế nào cũng không thể qua mặt được hắn, đồng thời cũng hiểu rằng càng giải thích càng hỏng, đơn giản là không nên trả lời hắn, nên nàng nói, ông muốn ta nói gì đây? Mộ dung thủy ngược lại trả một chút hoài nghi nào, nói, thiên thiên đúng là không nên nói về vấn đề trên, đố kỵ là thứ tình cảm khiến người ta đau đầu nhất. Được thôi, ta muốn rõ ràng hiệp nghị giữa chúng ta có còn hiệu lực không? Kỷ thiên thiên thầm nghĩ chỉ là hiệp nghị do mình ngươi tình nguyện, ta đã không hề đáp ứng chuyện gì. Bất quá nếu biết Mộ Dung Thủy đã thực sự bắt sống Yến Phi, kỷ thiên thiên nàng vì Yến Phi mà chấp nhận mọi hy sinh. Đúng tại khoảnh khắc này, nàng cảm nhận sẽ có một nguy cơ khác xảy đến cho quan hệ giữa nàng và Yến Phi trong tương lai. Mộ Dung Thủy chắc chắn sẽ không bị động mà nhìn Yến Phi tới bản doanh cứu nàng mà có thể còn chủ động xuất kích trước. Chỉ cần bắt được Yến Phi thì tự nhiên mình sẽ phải hiến thân cho hắn, nếu sự tình phát triển đến đó mình sẽ chẳng thể về bên cạnh Yến Phi được nữa. Mộ Dung Thủy xem ra quả là cao minh. Thì thiên thiên chẳng lộ ra ngoài chút nào tâm sự của mình, nhẹ nhàng nói, đại vương nói thế nào thì cứ thế ấy, thiên thiên cảm thấy rất mệnh nên muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Lúc này trong tâm nàng chỉ tràn đầy hình ảnh của Yến Phi, chẳng thể dung nạp thêm bất kỳ chuyện nào khác, cứ theo bí pháp Yến Phi truyền thụ là ý thủ đan điền quyết không để lộ ra ngoài. Mộ dung Thủy chầm chầm đứng dậy, cười, thiên thiên nổi giận rồi. Bất quá ta chả có ý hoán trách gì, ngày mai là ngày tốt để ta cử hành lễ đăng cơ rồi. ngàn vạn mong thiên thiên xuất hiện để mộ dung thủy ta cảm thấy mọi việc được hoàn hảo nói đoạn lung dung rời đi ho oh oh ho oh. ho tiến phi từ trên nóc mái nhà lộn nhanh xuống đất ẩn mình trong vùng tối phía sau đó phía hậu viện tiệm vải hương thái long chỉ còn cách trang ước tính khoảng vài dãy nhà đột nhiên tràng tâm này sinh cảnh giới tuy rằng không nhìn thấy địch nhân nào nhưng để an toàn vội tìm kiếm nơi để ẩn náu bản thân chỉ giây lát có tiếng gió từ phía tây nam truyền đến tiến phi tử trong bóng tối ngẩng mặt nhìn lên Khép mắt thành đường nhỏ tránh để cho địch nhân có thể nảy sinh cảm ứng ánh mắt của mình. Chàng không thể không cẩn thận, từ tốc độ di chuyển càng ngày càng gần, chàng phán đoán đối phương chắc phải là nhất đẳng cao thủ. Ba đạo hắc ảnh lướt qua mái nhà chớp mắt biến mất, rõ ràng là hướng về phía hậu viện của tiệm vải hương Thái Long. Yến Phi liếc qua đã nhận ra người đứng giữa trong ba đạo hắc ảnh đó chính là vợ của Trúc Pháp Khánh Ni Huệ Huy. Hai bóng theo sát bên thị là hai nam tử, thân thủ xem ra cũng rất cao minh. phải là nhân vật trong kim cương tứ đại hộ pháp của di lạc giáo Tiến phi trong tâm thầm tiêu tuyệt ni huệ huy rốt cuộc cũng vội vã từ vinh dương tới đây kịp thời đương nhiên là trúc pháp khánh sau khi gặp chàng tại biên hoang đã truyền tin nhắn ni huệ huy không cần chấn thủ vinh dương nữa mau lập tức về hội hợp cùng trúc pháp khánh trang thầm tiêu thật là cơ hội tốt chỉ cần bám theo ni huệ huy là có thể truy ra nơi ẩn náu của trúc pháp khánh cũng vì ni huệ huy vừa tới nên trúc pháp khánh thế nào cũng phải giải thích tưởng tận cho thị minh bạch tình thế hiện tại của biên hoang tập Nhân đó chẳng có thể nắm rõ tình hình của địch nhân. Tất cả các suy tính ấy lần lượt lướt nhanh qua đầu chàng như địa quang. Yến Phi từ chỗ nấp nhô ra mau lẹ bám theo địch nhân. Lưu Dụ đứng trên quan viên đài, hướng mắt về phía đông đại nhai lướt một vòng quanh các gian phòng. Hai bên chàng là đồ Phụng Tam và Trác cùng Sinh. Trên đài còn có hơn hai chục cao thủ tinh tuyển từ Dạ Hoa tộc. Ai nấy đều tập trung tinh thần, nghiêm mật giám sát toàn bộ biên hoang tập. Chỉ cần Yến Phi phát xuất đăng quang tại bất kỳ đâu là khó có thể lọt qua mắt họ được. Còn Giang Văn Thanh. Mộ Dung Chiến, Tháp Bạc Nghi dẫn đầu ba toán tinh binh nhận mình trong đêm tối tại các lâu phòng dành ngoài quanh Dạ Hoa Tử cảnh giới cao độ, sẵn sàng ứng phó với đột biến xảy ra. Dạ Hoa Tộc liên quân thành từng nhóm xuất động, bề ngoài biểu hiện như tầm hoan tác nhạc, sự thật là ai nấy đều chuẩn bị chu đáo để ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Phòng ngự ở vòng ngoài do Hồng Tử Xuân, cơ Biệt, Phí Nhị Phiết và các người lớn phụ trách. Hồ Lôi Phương do tình huống đặc biệt chỉ lĩnh nhiệm nhân mã bản bộ ở Nam môn chờ lệnh, lại còn bị đặt dưới sự giám sát. Mọi chuyện đều được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ tín hiệu của Yến Phi. Chắc Cuồng Sinh nuốt dâu hân hoang cười, biên hoang tập chúng ta toàn trông vào Tiểu Yến Phi. Bằng vào mách bảo của tâm linh kỳ diệu mà hiểu rõ âm mưu của địch nhân, nếu không chỉ sợ chúng ta chết mà không hiểu tại sao. Đỗ Phụng Tam than rằng, ta rất ít khi bội phục một hai, nhưng không thể không bội phục Yến Phi. Nếu không có hắn thì chúng ta sớm đã tiêu đời ở Phong Minh Hạp. Còn tại Huỳnh Dương khi tình huống địch nhân răng trận bày bố nghiêm mật tiếp đón, hắn vẫn có thể lẻn vào gặp mặt Thiên Thiên Mỹ nhân được. Như tối nay có thể đại phá di Lặc giáo thì cũng phải bái tạ công ơn của hắn. Nghe hai người tán thưởng Yến Phi như vậy, lưu dụ lại có cảm thụ khác. Hai người họ đều là những người không cam chịu khuất phục số mệnh, nên chỉ cần có cơ hội lập tức thoát khỏi sự đã qua nắm lấy vận mệnh của mình. Như biên hoang tập chính là ân sủng tối cao mà ông trời ban cho họ. Chắc cùng sinh cũng là loại người rất đặc biệt, đối với sự vật đều có cách nhìn và tư duy khác hẳn mọi người. So với đám danh sĩ khoa trương rông tuyết của Kiến Khang, Lao mới đích thực là phong lưu danh sĩ, không đòi hỏi gì cho bản thân cũng đã toát lên khí chất của danh sĩ. Cái chết của nhậm giao đã giải phóng Lao khỏi vận mệnh của gia tộc, do đó Lao cự tuyệt tham dự bất kỳ hành động nào của tiêu giao giáo. Đồ Phụng Tam thì nhân vì biên hoang tập mà hiểu thấu hoàn toàn con người của hoàn huyền, đối với Lao triệt để thất vọng, càng không cam tâm làm công cụ cho Lao thống nhất thiên hạ. Bọn họ đều cảm kích Hiến Phi, chỉ là vì lợi ích của Hiến Phi và họ hoàn toàn đồng nhất. Họ đều có thể vứt bỏ sinh tử vì tự do và công bằng của biên hoang tập vinh lục cùng hưởng. Cổ trung trường bắt đầu trở nên náo nhiệt, các lộ giang hồ nam nữ từ ngũ hồ tứ hải tới buôn bán và trình diễn tạp nghệ bắt đầu dựng lều mở rạp. Lưu dụ thốt lên, hay cho Yến phi, hay cho biên hoang tập. Ai chưa đến đây, tưởng nghĩ đến nát cũng không nghĩ đến tình huống này. Trong lòng gã bất giác hiện lên khuôn mặt như hoa như ngọc của vương đạm Trân. nếu nàng có mặt tại đây sẽ thấy một quan cảnh thú vị đến thế nào. Nàng hiện tại ở phương trời nào? Đêm nay là một đêm đặc biệt phi thường, tại chốn phồn hoa nhiệt náo này lại ẩn giấu sát cơ trùng trùng. Đô phụng tam than, Lưu Huynh nói rất đúng. Lần đầu tiên khi ta đặt chân lên biên hoang tập liền sinh cảm thụ chưa từng có, khi đó ta còn mang thân phận của kẻ phá hoại không thể tự thức nộ, cho đến khi gặp thiên thiên tiểu thư ta mới bắt đầu do dự nghi ngờ về hành vi của mình, nghĩ đến biên hoang tập giống như một hồ nước trong xanh mỹ lệ trong đó các loại cá cùng có cây sinh trưởng nương tựa vào nhau mà sống. Bất kỳ thứ gì khác vứt vào đều phá hỏng cảnh đẹp mê người của hồ nước. Chắc cùng sinh song mục lóe lên thần sắc của nhiệt, thần tình hiện lên vẻ hoài niệm, Hắn trầm rãi nói, ta cũng nhớ cảm giác lần đầu tới biên hoang thợ, đích thị là vừa gặp đại yêu, sau đó ta mới phát giác ra thứ mình quyến luyến, yêu mến mãnh liệt chính là biên hoang thợ, hoàn toàn yêu nó, ngoài nó không còn gì là quan trọng nữa cả. Ta không chỉ yêu ưu điểm mà còn yêu cả khuyết điểm của vùng đất này nữa, chỉ có ở biên hoang tập ta mới sống hết lòng hết sức. Mỗi thời khắc đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, mỗi thời khắc biên hoang tập đều ở ranh giới giữa an toàn và nguy hiểm, tựa như mộng đẹp và ác ngọc quấn quýt không rời. Nói đúng ra ta còn phải cảm kích hai vị, trời xui đất khiến làm ta hồi phục được tự do của bản thân, lão thiên gia thực đãi ta khôn. Dễ bạc, vì vậy ta quyết định sống chết cùng biên hoang tập, nơi khác cho dù có sống với ta cũng chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Nghe lão tự bạch thâm tình, hai người nhất thời không biết nói gì thêm. Tiếng bước chân vang lên, Tống bi phong tới gần đồ phụng tam trầm giọng bảo không tìm thấy an tiểu thư lưu dụ giật mình hỏi không xảy ra chuyện gì chứ chắc cùng sinh thanh âm mười phần tin tưởng nói không kẻ nào dám động thủ tại dạ hoa tử huống hồ an ngọc tỉnh không phải nữ lưu tầm thường mà kiếm pháp cao minh nếu di lặc giáo dám công nhiên hạ thủ tuyệt không thể qua mắt được dạ hoa tộc chúng ta đồ phụng tam gật đầu chắc nàng ta gặp sự cố đặc biệt không phó hẹn tống bi phong hỏi tiểu phi vẫn chưa có tin tức gì sao lưu dụ lắc đầu đáp chúng ta vẫn đang chờ Đô Phụng Tam nói, việc thâu tóm phục binh của Di Lạc Giáo do bốn người chúng ta và các cao thủ tinh tuyển của dạ hoa tộc phụ trách, hỗ trợ Yến phi đối phó với phu phụ Trúc Pháp Khánh và Ni Huệ Huy, các yêu nhân còn lại do các hảo hán khác thu thập. Mẹ nó chứ, bọn ta phải gọi chúng là có tới mà không có về, như thế mới chứng tỏ được thực lực của chúng ta. Có tiếng gió động. Bốn người quay đầu lại, cao ngan thần sắc ngưng trọng lao vào như gió. Hết chương 209. Chương 210, quân tình đệ nhất. Yến Phi xuất phát sau nhưng tới trước, nhân lúc Ni Huệ Huy ba người vượt tường tiến vào hậu viện cũng tung mình tiến vào theo. So với bố trí hành cung của mộ dung thủy ở Huỳnh Dương thì cách bố trí ở Hưng Thái Long của bọn yêu nhân di Lặc giáo còn kém xa. Yến Phi thật sự cao minh khi chọn vị trí thuận lợi, nhân lúc sáu tên canh phía sau hậu viện chú ý đám ba người Ni Huệ Huy là băng vào ẩn thân, lại thêm hành động nhanh như điện chớp, lợi dụng đêm tối yểm hộ liền truyền người dán sắt tường mà vào. Đến khi địch nhân trở lại bình thường chàng đã kịp nấp trong một đống phế liệu nổn ngang cạnh kho hàng. Ba người ni huệ huy lướt qua đầu chàng, từ trên nóc kho hàng nhảy xuống đất tiến vào khu phòng ốc phía sau tiệm vải hương thái long. Tiến phi đang ngồi xếp bằng, toàn lực vận công loại bỏ hết mọi tạp nghiệm trong đầu. Đầu tiên đập vào thai là tiếng thanh âm hô hấp truyền lại từ phía kho hàng, nghe kỹ có thể khẳng định trong kho chứa khoảng hơn trăm người, nếu tính cả bốn thương phòng cộng lại thì tổng cộng địch nhân hiện có tại khu hậu viện phải lên đến 4 đến 500 tên. Sự chú ý của chàng mau chóng di chuyển sang hướng ba người Ni Huệ Huy, bằng vào thích giác linh mẫn mà roi theo bước chân của họ. Ni Huệ Huy chợt dừng lại, làm cho hai gã kia cũng dừng theo. Tiếp đến là tiếng hừ lạnh của Ni Huệ Huy, nghe thấy vậy Yến Phi hết sức hoài nghi, bất quá chàng chỉ biết thị dừng lại ở cửa sau kho hàng, điều này khiến Yến Phi hoan hỉ ra mặt. Nếu chúc Pháp Khánh chú thân tại kho hàng đầu tiên cách chàng hơn 20 trượng, lại còn thêm bức tường đá kiên cố ngăn trở. Muốn nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Ni Huệ Huy và Trúc Pháp Khánh thì chẳng buộc phải rời chỗ ẩn tới đó mới có thể nghe rõ ràng được. Có tiếng con gái hoàng hốt nói, Phật Nương Phúc An. Phật ra tại phía trước đang chờ đón Pháp Giá. Ni Huệ Huy lạnh lùng nói, coi ngươi xem quần áo sốc sệt, đầu tóc rối bù thế kia còn ra thể thống gì nữa không? Mau cút đi cho ta. Tiếp đó là tiếng bước chân ngày càng xa dần. Yến Phi nghe thấy mà lắc đầu, yêu nhân vẫn là yêu nhân, thời khắc đại chiến lâm đầu. vậy mà trúc pháp khánh vẫn nhịn không được đi tìm nữ đồ đệ hành dâm thủ lạc lại còn để ni huệ huy bắt gặp nữa có tiếng trúc pháp khánh vang lên tiểu huệ huy của ta đến rồi đấy à nàng đến thật tốt quá con nhỏ tiểu mị lẳng lơ sao sánh được với bảo bối này của ta chứ tiếp đó là một chàng cười dâm đãng ni huệ huy hạ giọng phân phó hai người bên cạnh các ngươi tuần thị xung quanh xem xét có là không hai gã tuân mệnh rời đi tiếng gió vụt nổi lên một trong hai người quay lại hậu viện Lướt qua cách chỗ Yến Phi ẩn nấp khoảng 2 trượng tiến vào một kho hàng ở chính giữa. Tinh thần Yến Phi lại tập trung trở lại phía Ni Huệ Huy. Cửa đóng lại. Thanh âm chưa hết giận dữ của Ni Huệ Huy vang lên từ trong phòng. Ông đang làm gì vậy? Gặp Yến Phi mà không giết hắn, lại để hắn khám phá ra quan hệ giữa Diêu Hưng và chúng ta. Trúc Pháp Khánh không vui nói, nàng và Mộ Dung Thủy làm gì vậy? Giang Thiên la địa võng, lại để cho Yến Phi tại thành Huỳnh Dương ra vào tự do, không thể cản trở nổi hắn. Có phải là gặp mộ dung thủy như lửa gặp dơm bốc cháy hoàn toàn quên sạch mọi sự trăng? Tiến phi kinh hãi, ni Huệ huy hiển nhiên là trên đường đến đây đã nghe thuộc hạ hồi báo, biết rõ ràng âm như bại lộ. Như vậy vấn đề sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng, có phải là hồ lôi phương bị bức bách nên phải giả vờ ưng thuận theo phe họ nhưng thật ra lại ngầm ám thị nhắc nhở Kiều lâm trăng? Chúc Pháp Khánh kê ôi chào, cùng âm thanh tiếng sột soạt do siêm y và hơi thở hồn hển của ni Huệ huy tạo ra. Rõ ràng là Ni Huệ Huy đã nhào vào lòng Trúc Pháp Khánh và đang hung giữ nheo Trúc Pháp Khánh. Hai tay của Trúc Pháp Khánh rõ là đang sờ soạng khắp thân thể phong mãn của Ni Huệ Huy. Quan hệ của đôi phu phụ này thật kỳ quái, lại còn dâm tiện không chịu được. Ni Huệ Huy giận yêu nói, dừng tay. Nếu không ta với ông một mất một còn. Nào năm. Lại tiếng Trúc Pháp Khánh hôn trụt, trụt liên tiếp, lại nói, Mộ Dung Thủy có tán tụng công phu trên giường của nàng không? Yến Phi chỉ muốn bị thai lại. Đối thoại của hai tà nhân này quanh quẩn không ngoài việc quan hệ nam nữ. Ni Huệ Huy tức giận, mộ dung thủy hiện tại trừ Kỷ thiên thiên ra đối với các nữ nhân khác chẳng chút hứng thú, ông còn hồ ngôn loạn ngự uống hũ dấm thì ta tuyệt đối không tha cho ông. Trúc Pháp Khánh cười dâm đãng, là mộ dung thủy ngu ngốc, không biết mình đã bỏ qua một vưu vật như thế này. Hà! Kỷ thiên thiên, để mộ dung thủy chơi chán rồi ta sẽ cùng hắn trao đổi nương tử một đêm. Ôi trao! Nương tử sao càng lúc lại càng mạnh tay đến vậy? Ni Huệ Huy lại giận dữ nói, dừng tay. Hiện tại là thời khắc nào mà ông nổi hứng bất tử như vậy. Hiện nay ta chỉ sợ bị tiểu tử khám phá ra chúng ta cùng mộ dung thủy, Diêu phương ba phe đã kết thành một, giả sử chuyện ở biên hoang tập này đến thai mộ dung xung thì có phải bao nhiêu diệu kế công sức của chúng ta chả còn linh nghiệm nữa sao. Từ chỗ ẩn nấp Tiến Phi cảm thấy lạnh mình, trong lòng tiêu thầm thật nguy hiểm, chàng cảm thấy chuyến này thật không phải vô ích. Hồ Lôi Phương khẳng định có vấn đề, chỉ là vì hắn tỉnh không để lộ tình huống đáng nghi ngờ nào Trúc pháp khánh cười lạnh nói bất luận là diêu trường chiếm được quan trùng hoặc là mộ dung thủy thống nhất được mộ dung tiên ti tộc tạm thời đối với chúng ta không hề quan trọng tốt nhất là sau khi mộ dung sung bị tiêu diệt diêu trưởng cùng mộ dung thủy đánh nhau tới lưỡng bại câu thương, chúng ta ở giữa chiếm hết quyền lợi của biên hoang thập lại dùng chiêu cách bờ coi lửa mở rộng giáo phái của ta ni huệ huy giọng bất mãn phật gia nào phải là người có tầm nhìn hạn hẹp thế Chúng ta đương nhiên là không thể cùng Mộ Dung thủy và Diêu Trường liệu định, nhưng không thể không lo cho bột bột, hiện tại nó đầu phục Diêu Trường để đối kháng Thác Bạc Khuê, chuyện này quan hệ tới sự phát triển cơ nghiệp chúng ta tại Bắc Phương, tuyệt không thể xem nhẹ. Trúc Pháp Khánh hừ một tiếng, nói, Thác Bạc Khuê thì có gì đáng lo, hắn dám chiếm lấy Bình Thành và nhạn môn chỉ là tìm đường chết. Hắn căn bản còn thua xa đối thủ Mộ Dung thủy làm sao coi là đủ cân lượng. Lại hỏi tiếp, nàng đã gặp Diêu Hưng chưa? ni Huệ Huy trả lời bọn ta gặp nhau lúc hoàng hôn đối với đề nghị đột kích biên hoang tập hôm nay về phía hắn thì không có vấn đề hắn có một vạn khương binh tinh nhuệ bản thân diêu hưng cũng là kẻ kiêu dung thiện chiến nên có thể một đòn là chiếm lấy khu bến cảng về phía quốc bảo có thuận lợi không trúc pháp khánh đáp hai ngàn quân kiến khang của quốc bảo đã theo đường bộ lặng lẽ tiềm nhập khu vựa rừng rậm núi hiểm phía nam biên hoang tập mọi việc đều thỏa lần này nhân họa đắc phúc cả đám ngu ngốc vô tri biên hoang tập chết đến nơi mà vẫn còn lo nói chuyện nhân nghĩa đạo đức Đêm nay giữa giờ xỉu và giờ dần bọn chúng sẽ biết thế nào là đã sai lầm tệ hại thế nào. Lại tiếp tục hỏi, về phía mộ dung thủy có nói gì không? Ta thật không hiểu sau khi công hãm biên hoang tập thì hắn thu được lợi ích gì chứ? Yến Phi vốn dĩ định ly khai, nghe đến đoạn này lập tức quyết định lưu thêm giây lát. Ni Huệ Huy nói, yêu cầu duy nhất của hắn là bắt sống Yến Phi mang về Huỳnh Dương. Ông nói hắn bất trí, ta cho rằng hắn là loại gian ngoan rảo quyệt mới đúng. Dù cho chúng ta đoạt được biên hoang tập, Nhưng đến khi bao nhiêu thành trì từ tứ thủy đến phương bắt trở thành trong tay của hắn, bọn ta nào dám không chia đều lợi ích biên hoang tập không? Không phí một binh một tốt mà vẫn có được biên hoang tập, hắn đích thị mới là kẻ thông minh. Yến Phi lập tức phán đoán, võ công trúc Pháp Khánh tuy cao minh hơn ni Huệ Huy nhưng tài trí thì không bằng thị. trúc Pháp Khánh cười nói, ai là người thông minh nhất tương lai sẽ có câu trả lời. Không chỉ một mà là hai, điều kiện mà tư mã đạo tử đặt ra cũng là muốn bắt sống một người. ni Huệ Huy nói, lưu dụ. Trúc Pháp Khánh đáp, nương tử đoán đúng lắm, sẵn còn một chút thời gian, ta lại chịu nhịn hơn trăm ngày, hay là chúng ta? Ni Huệ Huy tức giận nói, ông mà nhịn trăm ngày à? Ta còn chưa tính sổ với ông chuyện xảy ra vừa rồi là như thế nào? Lúc này Hiến Phi đang định bỏ đi. Chúc Pháp Khánh cười râm rật, nương tử đại nhân đại lượng, ta có trọng lễ muốn tặng nàng đây. Ni Huệ Huy hớn hở nói, có bảo vật gì thì mau mang ra. Hiến Phi toàn thân chấn động, đoán ra được vật mà Trúc Pháp Khánh muốn đưa Nhi Huệ Huy là thứ gì? Oh oh oh. cao ngạn tới trước bốn người nói tình thế xảy ra ngoài dự liệu của chúng ta lưu dụ nói phải chăng phát hiện hành tung địch nhân ở phía nam tập cao ngạn ngơ nhắc hỏi ngươi làm sao mà đoán chúng được chắc cùng sinh khẩn trương cắt ngang nói thời gian không nhiều những chuyện vớ vẩn thì không cần nói đến cao ngạn nói sau khi tối trời nhân mã của hách liên bột bột theo diêu tử hạp xuất phát lập trận ở sân khu bắt đầu cẩn thận từng bước tiến về tập Cứ theo tình hình hiện tại của chúng khoảng sau giờ tí sẽ đến khu hổ nguyên phía Tây Tập. thống Bi phong hỏi, là thể loại binh chủng gì vậy? Cao ngạn trả lời, toàn là kỵ binh, nhân số từ một vạn rưỡi đến 8 đội hình chỉnh tề, không giống đám ố hợp di lạc giáo và quân hung nô lúc mới đầu tập hợp. Đô Phụng Tam trầm giọng tình hình quân địch phía Nam như thế nào? Cao ngạn đáp, phía Nam, dịch nhân ẩn phục tại sơn khu phía Tây Bắc Hoang Cương Trấn, nhân số không rõ lắm, có lẽ phải vài ngàn người. nếu ta nhìn không lầm là quân kiến khang của tư mã đạo tử cũng là loại khinh kỵ binh nếu bọn họ rời khỏi nơi ẩn náu có thể trong hai canh giờ là tới nam môn tống bi phong và lưu dụ đưa mắt nhìn nhau cùng hiểu đối phương nghĩ gì rõ là di lặc giáo muốn xuất thủ đối phó biên hoang tập thì đương nhiên đồng minh tư mã đạo tử và vương quốc bảo không thể đứng ngoài cuộc được đồ phụng ta mắt lấp lánh nhìn sang hướng lưu dụ nói lưu Minh có biết tâm ta hiện nghĩ gì không lưu dụ gật đầu nói Nếu chúng ta nhắm mắt tin vào kế hoạch Tiểu Lâm cố tình để lộ cho Hồ Lôi Phương là tiến công vào hai cửa Tây và Bắc của biên hoang tập, sợ rằng trận này chúng ta thất bại thảm hại. Chắc Cuồng sinh hít một hơi khí lạnh nói, phải chăng Hồ Lôi Phương có vấn đề? Đô Phụng Tăng nói, điều này vẫn rất khó nói, bất quá tha thứ cho phản đồ vốn không phải tác phong của ta, chúng ta tất phải tiểu nhân trước quân từ sau. Giả thiết như Hồ Lôi Phương không chịu ngoan ngoan hợp tác, chúng ta cần phải ra tay tiêu diệt hắn mảnh giáp không còn. Mặt khác nếu để kiến khang quân theo nam môn tiến vào biên hoang tập cùng khương bang của Hồ Lôi Phương hội hợp, chắc chúng ta chết không có đất chôn Tống Bi Phong nói, theo tình huống hiện tại, chúng ta nhằm vào Hồ Lôi Phương khai đao chỉ sợ đả thảo kinh xả điều đó khiến chúng ta không thể đi trước một bước tiêu diệt bọn phục binh di lạc giáo trong tập được. Đồ Phụng Tam hướng về Lưu Dụ hỏi, Lưu huynh đối với việc này có ý kiến gì? Lưu Dụ trong lòng dâng lên cảm giác kỳ dị, Đồ Phụng Tam hiện tại không ngừng kiểm tra năng lực phán đoán và ứng biến của mình Rốt cuộc hắn có ý đồ gì? Hay định nhân cơ hội này kiểm tra xem mình có đủ tư cách để kế thừa tạ huyền hay không? Hay là muốn hiểu rõ năng lực của mình để tương lai đối phó lại chăng? Nghĩ rồi gã lại lập tức bỏ qua nhận định này, do vì đồ phụng tam đối với biên hoang tập cũng giống nhiệt luyến của chắc cùng sinh với biên hoang tập vậy, điều đó không thể nghi ngờ. Nhìn theo góc độ này đồ phụng tam rõ ràng có ý phản lại hoàn huyền, do đó muốn mình trở thành lãnh tụ tối cao của Bắc phủ binh khi đó sẽ toàn lực hỗ trợ. Bất kỳ thế lực nào muốn tồn tại tại biên hoang tập nếu không có thế lực ngoại lai trợ giúp sẽ trở nên khó khăn phi thường. Suy nghĩ đến đó không chút do dự, gã hạ giọng nói, hiện tại việc tối quan trọng là làm rõ lập trường chân chính của hồ lôi phương. Xong lại quay qua cao ngạn nói, địch nhân không những coi thường biên hoang tập mà còn coi thường năng lực trinh sát của thủ lĩnh phong môi cao ngạn tiểu tử của chúng ta, cao ngạn ngươi hiện tại toàn lực tìm kiếm khu vực đê đập của dĩnh thủy, nếu hồ lôi phương đích thực tâm khẩu không như nhất. Đại quân Diêu Hưng khẳng định đang tàng thân nơi ở nơi nào đó của khu vực đê đập. Chắc cùng sinh cho mày, người của Diêu Hưng khả năng cũng ẩn thân ở phía Tây Ngạn để tránh các rắc rối khi vừa sông. Cao Ngạn Động Dung nói, Lưu Đại ca Đích Thị là thám tử xuất sắc, ta cũng nhận như láo chắc nếu mình là địch nhân khẳng định sẽ ở đâu đó bên Tây Ngạn, vì vậy mới tập trung nhân thủ tìm kiếm phía Tây Ngạn, đê đập chỉ cho người theo dõi thôi. Đồ Phụng Tam hân hoan liếc nhìn Lưu Dụ, lộ thân sắc tán thường nói, Cao ngạn ngươi có thể bắt đầu tìm kiếm khu bến cảng lục soát khắp khu sơn lâm hoang dạ phía đông ngạn trong thời gian hai canh giờ ngựa chạy, thám tử cử đi phải thực sự có bản lĩnh, nhất định không để địch nhân phát giác. Cao ngạn lĩnh lệnh lên đường. Chắc cùng sinh xoa xoa tay, thám tử xác thực không phải sở trường của ta, được rồi. Hiện tại các người định xử lý thế nào? Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam đưa mắt nhìn nhau và cùng nở một nụ cười hiểu ý, sau đó ung dung trả lời. Chúng ta hiện tại có thể phán đoán địch nhân phải sau hai canh giờ nữa mới có thể phát động toàn diện công kích. Dĩ nhiên chúng ta lại có thêm thời gian để chờ tin tức của Tiểu Phi. Xưa nay hắn chưa để chúng ta thất vọng bao giờ. Ho oh oh ho oh. ho. Tiến Phi đưa tay vào bọc lấy ra tâm bội, nắm chặt trong lòng bàn tay. Tâm bội nóng đến mức khó cầm được, nhiệt lực phát ra từng đợt từng đợt khiến chàng nảy sinh cảm giác cổ quái vô cùng. Thanh âm yêu kiều của Nhi Huệ Huy lại truyền đến thai chàng. Ông làm cái gì thế? đường đường là đại hoạt di lặc ra sao lại có thể quỳ dưới đất như vậy tiến phi không còn thời gian để chế rêu tư thế phòng the của trúc phát khánh trong lòng thầm nghị thiên địa bội quả như lưu dụ dự tính là đã được cất giấu trong chiếc hộp nào đó vì vậy đến tận lúc này đối phương vẫn chưa phát hiện được tình huống dị thường phát ra trên thiên địa bội bất quá nếu để đôi phu phụ này phát hiện thiên địa bội đang nóng lên thì hậu quả thật không lường có trời mới biết họ đã bức phụng tiện nói ra bí mật của thiên địa bội hay chưa đúng thời điểm này linh quang trong đầu chợt hiện trúc pháp khánh nghiêm chỉnh nói lạc thú khuê phòng chẳng chỗ nào không dùng cả nó thu gom hết những điều xấu hổ lẫn những chân tình chân tính của người ta như thế mới có thể tận hứng được Bồ phật gia hiện tại dâng lên phật nương đạo gia dị bảo hy vọng sau khi nương tử thu hậu lễ mà quên đi lầm lỗi của Bồ phật gia mà chỉ nhớ đến những điều tốt trước khi đại khai sát giới có thể cùng Bồ phật gia tu luyện hoan hỷ thiền công ta đã kiềm chế cực khổ lắm rồi hòa nhiệt chân khí từ đan kiếp xuất hiện tập trung về bàn tay bao tỏa tâm bội vào bên trong Cũng như cách phong bế tâm linh của Yến Phi, chân khí của chàng cũng có dị năng tương đương, cũng như tâm bội có có thể cảm ứng thiên địa bội từ xa vậy. Yến Phi trong tâm cầu trời bái Phật, tâm bội quả nhiên lạnh dần trở lại. Chiếc hộp được nâng lên và có tiếng vọng ra. Ni Huệ huy a lên một tiếng yêu kiểu, khen rằng, quả nhiên là kỳ bảo vô song. Ồ, ông lại làm gì thế? Trúc Pháp Khánh cười dâm đã nói, nàng nghĩ xem ta làm gì nào. Đương nhiên là giúp nương tử cởi bỏ y phục rồi. Ni Huệ huy run rảy hơi thở nặng đọc nói, hiện tại là lúc nào rồi. Chúc Pháp Khánh hừ lệnh, nàng cho chúc Pháp Khánh ta là loại yêu nhân nào, há lại không biết đến lúc sát nhân chăng Hiện tại thần công của ta đã đại thành, cùng nàng tu hoan hỉ thiền là giúp nàng đột phá trong võ công đợi đến lúc giết chóc cho thông khoái, nàng cứ theo sự phân phó của ta, khiến ta cảm thấy nàng trở thành tâm can bảo bối biết nghe lời của ta. Ni Huệ huy thanh âm như run rảy nói, di lạc Phật ra của ta, lao muốn làm gì nô ra thì làm. Mọi sự đều theo ý của Phật ra. Yến Phi thầm nghĩ nếu lúc này là đột kích trúc Pháp Khánh thì không thể cơ hội ngàn năm có một này được. Nhưng nhiệm vụ trọng yếu lúc này là truyền đạt tình hình địch nhân, đành âm thầm vội vã bỏ đi. Ho oh oh ho oh. ho. Lưu Dụ nhìn hướng về phía đông đại nhai, nói ta dám khẳng định nhân mã của Diêu Hưng đang nó mình tại đông Ngạn. Đô Phụng Tam gật đầu, nếu nhân mã của Diêu Hưng không tham dự hành động đêm nay, Hồ Lôi Phương đã không cần phải che giấu địch nhân đến từ kiến khang càng không cần nói dối chúng ta. Chắc cuồng sinh thở dài nói, thật đáng tiếc. Nhưng đến giờ ta vẫn khó tiếp thu hồ lôi phương lại là loại người bán đứng huynh đệ bằng hữu như vậy. Đô phụng tam lạnh lùng nói, biết người mà không biết được tâm. Ngay nọ chúng ta cùng hắn cùng chống đại địch không thể đừng được, mà cũng vì lợi ích nữa. Hiện tại hắn cũng vì lợi ích, bất quá chỉ là lợi ích của tộc nhân hắn chứ không phải lợi ích của biên hoang tập. Chắc cuồng sinh lắc đầy cười khổ nói, chúng ta có thể chống lại ba lộ đại quân của địch nhân không? Trước khi định nhân đại cử tấn công chúng ta còn phải đối phó với phu phụ Trúc Pháp Khánh và Hồ Lôi Phương, chỉ riêng ở Tổng đàn Khương Bang đã có đến 3.000 binh mã rồi. Đô Phụng Tam nói, tình thế đêm nay hung hiểm không khác gì trận chiến chống lại Tôn Ân và Mộ Dung Thủy, bất quá chỉ cần chúng ta dùng biện pháp giống như thế là có thể qua cơn khó khăn này. Chắc cùng Sinh ngạc nhiên, giống như thế. Đô Phụng Tam nói, đầu tiên là xác lập rõ ràng quyền chỉ huy, ta nguyện ý toàn lực ủng Hộ Lưu Huynh làm tổng chỉ huy trận này. Còn người đi thuyết phục lao đại các phe khác đương nhiên là chắc danh sĩ của chúng ta rồi. Chắc cuồng sinh lom lom nhìn đồ phụng tam rồi lại nhìn lưu dụ, đống nhiên bật cười, biện pháp thật đơn giản và dễ hiểu, vậy mà ta nghĩ không ra. tuân mệnh. Nói xong hoan hỉ đi ra. Tống bi phong giật mình báo, đã thấy tín hiệu của tiểu phi rồi. Hai người cả mừng nhìn lại, ở một góc biên giới của dạ hoa tử có ánh sáng yếu ớt của phong đăng lóe lên một ngắn một dài một, hiển nhiên là yêu cầu tấn công khẩn cấp. Hết chương 210. chương hai công khuy nhất quỹ sắp thành lại bại đô phụng tam tống bi phong lưu dụ và yến phi gặp nhau ở danh giới góc tây nam của khu dạ hoa tử họ vội vàng tiến nhập một tòa tiền trang của phí nhị phiết ở đông đại nhai nằm đối diện với tiệm vải hưng thái long bốn người leo lên gác nhìn qua hai cửa sổ nhỏ trông ra phố quan sát tình hình của tiệm này đô phụng tam hậm được nói trời đất không ngờ lại đến ẩn nấp tại thích khách quán của ta thật là khéo làm sao ngày nọ ta cưỡng mua lại hưng thái long khẳng định đã làm hư một số chuyện mờ ám của bọn Di là giáo. Lưu dụ cười nói, người thích hợp để chỉ huy tấn công tiệm Vải Hưng Thái Long khẳng định là đồ huynh, ngoài đồ huynh ra còn ai quen thuộc tình thế bên trong hơn được. Đồ Phụng Tam hân hoan thừa nhận, việc tốt thế này ta không từ chối rồi cười nói tiếp, nhãn quang của ta không đến nỗi tệ. Ngày ấy chọn chúng tiệm Vải Hưng Thái Long làm thích khách quán, chính là vì nhìn ra có thể ẩn tàng binh lực tại bốn kho chứa hàng ở hậu viện Hưng Thái Long, không ngờ vốn là xào huyệt bí mật của bọn Di là giáo. yến phi vắn tắt những điều nghe được từ phu phụ trúc pháp khánh về tình hình chính yếu của địch nhân khiến mọi người khẳng định hồ lôi phương đã phản bội lại họ đồng thời cũng thấy phát sinh thêm vấn đề mới lúc này giang văn thanh mộ dung chiến tháp bạc nghi và chắc quồng sinh nghe báo liền kéo nhau đến thương lượng sách lược chống địch mới nhất chắc Cùng sinh nói mọi người không ai dị nghị về đề nghị của đồ lao đại cử lưu huynh làm tổng chỉ huy mọi việc đêm nay hiện tại thời gian cấp bánh thỉnh lưu ra ban lệnh lưu dụ dưới ánh mắt khích lệ của yến phi gật đầu nói Hành động tấn công Hưng Thái Long lần này do Đồ Huynh phụ trách, do vì Đồ Huynh hiểu rõ địa thế Hưng Thái Long hơn bất kỳ ai. Bất quá trước khi hành động, chúng ta phải quyết định xem nên xử lý Hồ Lôi Phương và người của hắn thế nào. Đoạn hướng sang Diêu Mánh hỏi, Diêu Huynh có ý kiến gì không? Mọi người hướng mắt về phía Diêu Mánh, đồng thời càng tán thưởng lưu dụ tâm tư cần mật. Nhân vì Diêu Mánh bản thân là một hương nhân với Hồ Lôi Phương là đồng tộc, tuy nói rằng dạ hoa tộc luôn mang tinh thần siêu việt chủng tộc. nhưng diêu manh thủy trung vẫn là khương nhân không thể hoàn toàn không có tình đồng tộc diêu manh song mục lấp lánh nói hồ lôi phương đến giờ vẫn chưa tỉnh ngộ đối với dạ hoa tộc chúng ta mà nói chỉ có phân biệt trong biên hoang và ngoài biên hoang thôi trong biên hoang thì tự do và công bằng ngoài biên hoang thì chỉ có lao dịch những người bị bạo quân bóc lột hay những kẻ tự tư tự lợi độc tài thôi ngày nào còn tư lợi dân tộc tồn tại ngày đó chiến tranh vĩnh viễn không chấm dứt được phán ai đã từng đến biên hoang tập đều như tỉnh lại sau cơ nát ngộng nhận rõ chân diện mục của bọn cầm quyền ngoài biên hoang, Diêu Mạnh ta hôm nay ở đây nói rõ tấm lòng dạ hoa tộc tộc nhân. ở biên hoang tập chỉ có dạ hoa tộc, khi tất cả mọi người gia nhập dạ hoa tộc, biên hoang tập trở thành một cộng đồng xã hội chưa từng có trong lịch sử. đối với dạ hoa tộc mà nói, kẻ nờ ao phản bội lại biên hoang tập chính là phản đồ, bị toàn bộ dạ hoa tộc coi là công địch, không một hai ngoại lệ. chắc cùng sinh hạ giọng nói, ta có thể bảo chứng lời nói của Tiểu Mạnh là lời nói phát ra từ tâm can. Lời nói của mỗi cá nhân chân chính trong dạ hoa tộc. Niềm tin của dạ hoa tử không phải một sớm một chiều tạo thành mà đã sớm hình thành từ trước khi dạ hoa tử xuất hiện. Tại biên hoang tập các hoang nhân thuộc lớp thanh niên không tham gia các bang hội nhưng vẫn tồn tại khí thế chiến đấu bảo vệ vì tự do của biên hoang tập. Hiện nay tập quán này đã trở thành lý tưởng của một thế hệ hoang nhân ở biên hoang tập. Bất cứ nhân tố nào tác động cũng không thể lay chuyển. Mọi người đều tĩnh tâm lắng nghe không một chút sốt ruột, Do vì đây là cuộc đấu tranh liên quan đến cương bang. mà dạ hoa tộc không ít người khương do đó cần phải hiểu rõ tâm ý của họ. Phụ trách an toàn trong tập giao cho bốn cánh quân tinh nhuệ của Đại Giang Bang, Phi Mã Hội, Bắc Kỵ Liên và Trấn Kinh Hội gồm một vạn năm ngàn quân, hiện đang lặng lẽ tiếp cận bao vây bốn phía các phòng xá của tiệm vải hương Thái Long, chuẩn bị phát động công kích như xâm chớp điện giật vào đám di lặc giáo, tuy cần có thời gian di chuyển nhưng họ vẫn còn thời giờ. Diêu Mánh là một hảo hán hàng đầu trong dạ hoa tộc rất được chắc cùng sinh tín nhiệm và tộc nhân yêu ái. Vui chơi giải trí thì như điên cuồng nhưng khi đối diện với nguy hiểm thì không sợ cái gì. Bản thân rất hiểu đại nghĩa, vì vậy không những không tính toán đến mối hoài nghi của lưu dụ mà còn nhân dịp hiển thị tâm ý của gã cũng như người dạ hoa tộc xóa tan mọi nghi ngờ. Chắc cùng sinh nói tiếp, tiểu manh trước khi tới biên hoang tập bản thân thuộc hàng vương tộc của người Khang, sau khi phụ huynh bị diêu trường hại chết, tiếp đến tan nhà nát cửa lại buộc hắn phải xuất trinh vào coi chết nên hắn phải đào ngũ đến vùng biên hoang tập này, từ lúc ấy chỉ coi mình là một hoang nhân. sự thực thì dạ hoa tộc đích thị là hoang nhân ràng buộc hoang nhân trừ phi có tâm địa khác còn lại chỉ trung thành với biên hoang tập diêu mãnh gật đầu khẳng định chúng ta chỉ trung thành với dạ hoa tộc và thiên thiên tiểu thư đô phụng tam đặt tay lên vai diêu mãnh xúc động nói lợi buộc bạch của ngươi khiến ta cảm động phi thường diêu mãnh hướng về lưu dụ hạ giọng nói thỉnh lưu soái hạ lệ lưu dụ trong lòng cảm thấy kích động nói lần này chúng ta đối phó ngoại địch vẫn dùng chiến thuật cũ của thiên thiên tiểu thư dùng đài cao chỉ huy tiếp tục sử dụng phương pháp đèn tín hiệu và cờ xí để phát động. Hiện nay, trước mắt nhiệm vụ cấp thiết là phải đối phó trúc Pháp Khánh và Hồ Lôi Phương. Đối phó trúc Pháp Khánh nhất định do đồ huynh phụ trách chỉ huy, còn với Hồ Lôi Phương chúng ta có cách nào giải quyết mà không phải đổ máu không? Ta vẫn rất tin hắn đối với biên hoang tập vẫn còn tình cảm sâu nặng. tiến Phi nói, sự thật thì Hồ Lôi Phương và 3.000 chiến sĩ Khương Bang của hắn vẫn bị giám sát nghiêm mật, nếu có bất kỳ động tính nào thì sẽ bị tiêu diệt đến không còn manh giáp hơn nữa hắn nhất định phải phối hợp với bên ngoài mới phát huy sức phá hoại được mộ dung chỉ nói chỉ cần nghe lời lưu soái nói ra đủ thấy rõ lưu soái quả thật nghị cho đại cục của biên hoang tập tuy nhiên hành động lần này của diêu hưng nhiều khả năng để đối phó chúng ta ta vẫn tin rằng hồ lôi phương vẫn còn tinh thần của một hoang nhân tình huống này khá giống với ta có thể là chấp mê bất ngộ cũng như tiểu mánh nói là vẫn chưa tỉnh ra được chỉ cần chúng ta đánh tan phục binh của di lạc giáo hắn tức khắc sẽ tỉnh táo trở lại chắc cuồng sinh hân hoan nói Ta rất cao hứng khi các vị nói chuyện như những hoang nhân thực sự, từ góc độ hoang nhân mà suy xét lợi ích cho mọi người. Khi hồ lôi phương minh bạch chúng ta coi hắn là hoang nhân chứ không phải ngoại địch, hắn sẽ hiểu rõ chỉ có nơi biên hoang tập này hắn mới như cá gặp nước tha hồ vùng đây. Lưu Dụ nói, ta hiểu rồi, hiện tại trước tiên chúng ta dùng toàn lực tập kích Trúc Pháp Khánh, sau đó sẽ thuyết phục hồ lôi phương, tiếp đến là lúc chúng ta chủ động xuất kích. Đoạn chuyển qua Đồ Phụng Tam nói, tại cuộc tấn công di lạc giáo lần này mọi việc xin giao cho đồ hình chỉ huy Giờ tí cả con đường đông đại nhai tĩnh lặng như quỷ vực chẳng thấy bóng dáng ai tiệm vải hưng thái long bị bao vây chung chung điệp điệp quân tiến thủ mai mục tại các vị trí trên cao chuẩn bị hành động nhiệm vụ tấn công vào hưng thái long do đại giang bang phụ trách phân biệt tấn công từ cửa chính và cửa hậu các phái cử 100 chiến sĩ đều là các hảo thụ thiện nghệ trong đánh tấn công trực diện nhiệm vụ của họ không phải là tiêu diệt địch nhân hoàn toàn mà là đập tan kháng lực ngoan cường của địch buộc đối phương phải chạy khỏi tiệm vải hương thái long đô phụng tam tiến phi mộ dung chiến thác bạc nghi tống bi phong lưu dụ sáu người lập thành tốp cao thủ bí mật ém sẵn ở những phòng xá lân cận hương thái long mục tiêu của họ chính là phu phụ trúc pháp khánh chắc cùng sinh quay về quan viễn đài từ trên cao điều khiển phối hợp hài hòa giữa các lộ nhân mã quan sát toàn cục diêu manh đi tập kết chiến sĩ dạ hoa tộc cách ly tuyệt đối hồ lôi phương với cuộc chiến bao vây khiến cho hồ lôi phương dù có ý cũng vô phương chi viện trúc pháp khánh Giang Văn Thanh chỉ huy trận chiến bao vây hiện trường, với uy thế lôi đình và quân, một cú là đánh tan phục binh của bọn Di Lạc Giáo. Đồ Phụng Tam chăm chú quan sát phòng xá nơi trúc Pháp Khánh chú ngụ tại phía sau tiệm vải Hương Thái Long, thở dài, đến khi chiếm lại được Hương Thái Long, thể nào ta cũng phải lật tung xào huyệt của bọn Di Lạc Giáo để xem cho rõ chúng bài trí Hương Thái Long như thế nào. Lưu Dụ nói, ngươi nghĩ phía dưới có mật thất và địa đạo chăng? Đồ Phụng Tam gật đầu nói, khả năng này rất lớn. nếu ta dắp tâm xây dựng một cứ điểm quan trọng trong biên hoang tập, khẳng định sẽ kiến tạo mật thất để tồn trữ các loại cung tên vũ khí bí mật lại còn đào các địa đạo để có thể bí mật vào ra khi cần có thể dùng làm đường đào thoát đoạn chuyển sang hước quay về Yến Phi hỏi tình thế địch nhân thế nào Yến Phi cảm giác tâm bội đeo trên ngực mắt lạnh Trang vẫn dùng chân khí bao toàn nó bất quá chỉ cần suy giảm chân khí tâm bội sẽ lập tức nóng lên rõ ràng là Phu phụ trúc pháp khánh vẫn còn trong tiệm vải hưng thái long Trang trả lời mọi việc như bình thường địch nhân vẫn chưa phát sinh cảnh giác. Mộ dung chiến cười, chúc Pháp Khánh chắc vẫn đang cùng Nhi Huệ huy hợp thể giao hoan cùng luyện hợp hoan đại Pháp gì gì đó. Thác Bạt Nghi nói, có thể bí đạo không chỉ có một đường, chúng ta làm sao mà ngăn chặn. Tống Bi phong giọng lạnh lùng, chỉ cần bí đạo không nằm trong phòng họ đang giao hoan là được. Đô Phụng Tam nói, đến lúc hành động rồi. Tiếp đến phát ra một tiếng nghe như tiếng chim hót. Chiến tranh bắt đầu. Hơn trăm trái hỏa du đạn nhằm hương Thái Long mà bay tới. tập trung chủ yếu đối phó bốn gian phòng phía hậu viện. Chính uy lực của loại hỏa du đạn này đã tạo nên kỳ công trong trận chiến bảo vệ biên hoang tập. Lửa đạn vung ra bốn phương tám hướng, bám vào thân người tường nhà mà thiêu trụi. Đích thị là chế tác tuyệt hảo của hoang nhân. Phía địch lập tức đại loạn, toàn bộ tiệm vải hương thái long bị vây trong biển lửa. Địch nhân từ trong tiệm vải hương thái long tìm đủ cách chạy ra, ý đồ muốn vượt tường đào tàu. Các cung thủ mai phục trên mái ngói thi nhau bắn như mưa rào, di lặc giáo đồ chúng tên la liệt chẳng có ai chạy thoát được. cổng trước cổng sau đồng thời mở toang mỗi nơi vọt ra mấy chục bóng địch nhân muốn đột vây đào tẩu bị các chiến sĩ đại giang bang phục sẵn dùng kình tiễn bắn ngã nhào hơn chục tên lần lượt giết sạch chúng đồng thời theo thế lửa giảm dần từ cửa trước cửa sau tiến vào khu phòng ốc tại hưng thái long gặp tên nào là diệt tên đó thế cục bị khống chế hoàn toàn không kịp trở tay lại bị hoang nhân chiếm hết địa lợi nhân hòa khiến cho địch nhân không có năng lực phản kháng khói đen dày đặc bốc thẳng lên trời trư hậu viện nhiều chỗ bốc lửa Cửa hàng chính và hai dãy nhà sau lửa cháy đã giảm dần, rõ ràng là các loại vải lụa được cất giấu ở phía sau. Tiến Phi, Đồ Phùng Tam, Tống Bi Phong, Lưu Dụ, Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi sáu đại cao thủ lúc này vừa vượt tường nhảy vào tiến về phía sân vườn tại hậu viện. Chỉ thấy cửa lớn hướng về một phía ở hậu viện đã mở lớn, Di lặc Giáo đồ tranh nhau chạy trốn ra đằng sau, tựa hồ phía sau khu phòng xá có sinh lộ duy nhất của chúng, tâm thần kêu không ổn. Yến phi tay cầm điệp luyến hoa vung lên thành một vầng hộ thân lạnh leo, không để ý gì tới binh khí địch nhân đang công tới cứ thế xông vào bên trong như do cuốn. Không cần đến nhóm người đồ phụng tam động thủ, các hảo thủ tinh nhuệ chuyên đối phó các cao thủ di lạc giáo theo hai bờ tường sân vườn nhảy xuống cắt đứt đường đào thoát của bọn chúng. Phía trong nhà vọng ra tiếng binh khí giao đấu, bọn đồ phụng tam phi người qua cửa gần đó đang định xông vào thì thấy Yến phi vọt ra nói, Chúc pháp khánh theo bí đạo đào tẩu rồi, chúng ta mau đuổi theo. Mọi người thò đầu nhìn vào bên trong. chỉ thấy một khoảng hậu đường trống trơn đường vào địa đạo hiện ra ở một góc nhà nên vội theo hiến phi nhảy lên tường vọt lên mái nhà phía sau ánh lửa rừng rực khói bốc cuồn cuộn phía trước là một vùng khoảng tăm tối hoang phế kéo dài về khu vực đổ nát phía nam Đống nhiên hơn 10 bóng nhân ảnh từ dưới đất phi lên mái ngói của một ngôi nhà đổ nát cách chỗ họ chừng hơn 50 mươi trượng chạy bán sống bán chết về hướng tây tập có tiếng thanh âm lánh khóc của Trúc pháp khánh vang vọng lại lần này coi như các ngươi may mắn bất quá vận may không ở với các người lâu nữa đâu Thống bi phong hừ lạnh một tiếng đang định đuổi theo. Yến phi chăm chú nhìn theo bóng địch nhân ở phía xa, cảm giác trên ngực tâm bội lạnh dần đi, chàng nói, không cần đuổi theo nữa. Đô phụng tam gật đầu nói, bọn chúng chạy về hướng có đại quân của địch nhân đồn trú, chú, chúng ta đuổi đến cùng chỉ e không ổn. Mộ dung chiến thở dài, thật là tiếc. Chúng ta vốn có cơ hội tiêu diệt toàn quân bọn chúng, tiếc là không được như ý. Thác bạc nghi hỏi, bước tiếp theo chúng ta làm gì đây? Lưu dụ hiểu ý hắn quan tâm đến phương hướng hành động của quân Hách Liên một bột một Bởi vì hung nô thiết phất bộ của hách liên bột bột đang cùng thác bạc tiên ti giao chiến, nếu như hách liên bột bột không đánh mà lui, không hề hao tổn bình tốt lui quân về thống vạn, cộng thêm hàng ngàn giáo đồ di lặc sẽ tạo thành ý hiếp to lớn với thác bạc khuê Gã nói, chỉ cần là người biết cách dụng binh, với tình hình hiện giờ của biên hoang tập mà cứ thế tấn công thì chỉ có chuốc lấy nhục nhã, như ta mà là chúc Pháp Khánh hoặc hách liên bột bột sẽ lập tức lui binh, lại còn phải để phòng chúng ta truy kích nữa. Đô Phụng Tam tiếp lời. Chúc Pháp Khánh khả năng là loại điên rồ không thể theo lý thường mà suy đoán. Chúng ta phải củng cố tinh thần, một mặt toàn lực giới bị, mặt khác phải trinh thám giám sát mọi hành động của bọn chúng. Có tiếng gió vang lên, Giang Văn Thanh hạ xuống bên cạnh Lưu Dụ và Tống Bi Phong nói, may không ngục mệnh, đã giải quyết xong toàn bộ địch nhân. Lưu Dụ kỳ lạ hỏi, không bắt được tên nào à? Giang Văn Thanh cười khổ đáp, đám di lặc giáo đồ này hình như chúng phải loại ma chú gì đấy của Chúc Pháp Khánh, cho dù thân thể bốc cháy nhưng vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. chúng ta không còn lựa chọn nào buộc phải hạ sát thủ chúng nhân nghe thấy đều hít một hơi lạnh nếu để đạo quân gồm toàn những tử sĩ này nhân lúc tình huống trong tập phát loạn mà công kích thì hậu quả thật không thể tưởng tượng may mà họ đi trước một bước giải quyết triệt để vấn đề này mộ dung chiến nói chúc pháp khánh mà lui binh kiến khang quân cũng không thể không lùi vậy thì binh lính của diêu hưng sẽ phản ứng như thế nào nhỉ đô phụng tam nói diêu hưng căn bản không biết rõ tình hình phát triển thế nào nói không chừng vẫn theo kế hoạch mà vừa sông tấn công Lưu Dụ gật đầu nói, khả năng này rất lớn. Như vậy Chúc Pháp Khánh nhất định hội họp đợi ở ngoài thành phía tây nhằm giữ chân quân chủ lực của chúng ta. Hy vọng chúng ta không biết tình huống nhóm Diêu Hưng sẽ từ phía sau mà tấn công, nhờ thế có thể đục nước bắt cá, hòng xoay chuyển tình thế. Thác Bạt nghi mỉm cười, như vậy chúng ta Giang Thiên La Địa võng tại bờ tây dĩnh thủy, đợi Diêu Hưng tự đâm đầu vào lưới. Tống Bi Phong nói, nếu muốn đối phó Diêu Hưng, trước tiên phải giải quyết Hồ Lôi Phương và nhân mã của hắn. Giang Văn Thanh nhẹ nhàng nói. trận đánh này chúng ta có đến tám chín phần thắng trong tay bất quá nếu như chúc pháp khánh mạo hiểm đánh bạc thừa lúc chúng ta đang phải ứng phó với diêu hưng mà mang quân tấn công thì dĩ nhiên ta vẫn có thể thắng nhưng là thắng rất cực khổ đối với nguyên khí vừa mới khôi phục biên hoang tập thì khá bất lợi đoàn nói tiếp trận tấn công tiệm vải hưng thái long đã gây lên khủng hoảng rất lớn hiện tại dạ hoa tộc theo chỉ thị của chắc quán chủ đang thực thi lệnh giới nghiêm đô phụng tam châu mày nói đại tiểu thư phản đối việc gáp đảo hồ lôi phương phải không Sự thật thì bọn ta không ai muốn ra tay với hắn cả, bởi vì mọi người vốn là huynh đệ kể vai sát cánh chiến đấu, Khương Nhân trong tập đối với việc này cũng khó tiếp nhận, thế thì đại tiểu thư có biện pháp nào hay không? Mộ Dung Chiến nói, khi địch nhân phân thành hai cánh tiến công biên hoang tập, chúng ta lại như vô lực khống chế các hành động của Hồ Lôi Phương. Trừ phi Hồ Lôi Phương và toàn bộ nhân lực chịu để chúng bắt trói và cách ly toàn bộ. Giang Văn Thanh ung Dung nói, Hồ Lôi Phương dù không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ đến thủ hạ và gia quyến. Chiếu theo tác phong hành sự của Trúc Pháp Khánh Tuyệt sẽ không thông báo tình hình biến hóa trong tập cho Diêu Hưng, chúng ta trước tiên hãy thuyết phục Hồ Lôi Phương báo tin cho Diêu Hưng khiến hắn biết khó mà lui bình như vậy Hồ Lôi Phương đã có thể giải thích với tộc nhân lại còn lập công cho biên hoang tập và hóa giải trưởng chiến tranh này. tiến Phi mỉm cười nói, đại tiểu thư xác thực đã tính toán chu toàn, xem ra kế này tính khả thi rất lớn, có thể nói là không sơ hở. Chỉ cần nhân mã của Cao Ngạn dò ra vị trí của Diêu Hưng, sau đó thông báo với Hồ Lôi Phương. hồ lôi phương đương nhiên biết rằng bọn ta đã nắm vững tình hình của diêu hưng nếu diêu hưng mạo hiểm xâm phạm chỉ tự mình chuốc lấy diệt vong giang văn thanh giọng hân hoàn, kế này còn có trò hay phía sau nữa khi trúc pháp khánh và binh lính kiến khang chờ đợi khổ nhọc một đêm mà chẳng thấy tín hiệu động tĩnh nào của diêu hưng chỉ đành em thầm rút lui hai vạn quân của hách liên bột bột sẽ lui về thống vạn vợ chồng trúc pháp khánh và tùy tòng tất theo kiến khang quân nhằm kiến khang nam hạ chúng ta có thể chia binh theo nhiều hướng theo hai đường thủy bộ truy kích vợ chồng trúc pháp khánh khiến cho chúng vĩnh viễn ở lại đất biên hoang này chúng nhân đồng thời đọc dung khen ngợi kế chi cùng chiến lược cao minh của giang văn thanh lưu dụ trong lòng cảm thấy an ủi giang văn thanh chúng quy đã khôi phục trở lại sau cái chết thảm của phụ thân, biểu hiện kiến thức tài tình cân quắc không nhường tu mi đưa ra một kế sách tốt nhất cho biên hoang tập nhất cử giải quyết mọi vấn đề trên cả hai phương diện trong và ngoài mộ dung chiến phấn khởi nói vậy ai sẽ đi gặp hồ lôi phương đây đô phụng tăng cười đương nhiên do lưu soái quyết định lưu dụ nói Do tiểu Hiến Phi của chúng ta đi gặp Hồ Lôi Phương có được không? Mọi người đều kêu tuyệt. Yến Phi đương nhiên là nhân tuyển thích hợp, bởi vì toàn biên hoang tập này ai ai mà không tín nhiệm Yến Phi, chính là biết chàng không hề có tư tâm. Hết chương 211. Chương 212, Thối địch chi kế. Hồ Lôi Phương nét mặt âm trầm ngồi một mình trong đại đường của Khương Bang lạnh lùng nhìn Yến Phi bước tới ngồi cạnh, nhưng vẫn lầm lì chán nản không nói gì. Yến Phi nhẹ giọng nói, ta hiện tại đến là để gặp huynh đệ, tuyệt không phải gặp định nhân. hô lôi phương lạnh nhạt hỏi bọn họ không phải là phái ngươi tới giết ta sao tiến phi thành khẩn nói ta chính thai nghe được lời diêu hưng nói là ngươi không thể tin được hắn phải trổ hết tài miệng mới khiến ngươi miễn cưỡng khuất phục lại còn nói biên hoang tập là cái ổ truyền nhiễm do đó ta tin rằng lão ca ngươi vì tình thế mà buộc phải tuân theo chứ thực tâm vẫn toàn lực lo nghĩ cho biên hoang tập hô lôi phương ngây ra một lát rồi hai tay đưa lên ôm mặt nói ta phải làm sao bây giờ tiến phi thản nhiên trả lời trong tình huống thật khó để đưa ra quyết định như thế này chỉ có cách tuân theo lợi ích thực tế mà thôi giả sử các ngươi thành công khống chế biên hoang tập thì chắc cũng không thu được lợi gì khương tộc các ngươi chỉ như dã tràng xe cát cuối cùng các tiện nghi rơi hết vào tay mộ dung thủy và trúc pháp khánh hô lôi phương buông hai tay từ từ ngẩng đầu lên và lắc đầu nói để ta nói cho ngươi hay hành động xâm nhập biên hoang tập lần này mộ dung thủy tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ chính miệng diêu hưng bảo chứng như vậy nếu không ta cũng không đồng ý làm nội ứng cho hắn tiến phi nói có phải diêu hưng bảo đảm với ngươi là sẽ không đả động gì tới các thế lực biên hoang tập chỉ là muốn đối phó với đại giang bang và bắc kỵ liên không mặt hô lôi phương ngây ra làm sao ngươi biết vậy tiến phi nhẹ nhàng đáp bởi vì diêu hưng vẫn lừa dối ngươi sự thật là diêu trường mộ dung thủy và trúc pháp khánh đã kết thành liên minh liên minh muốn đối phó không chỉ biên hoang tập mà còn muốn đối phó cả mộ dung Xung hiện đang chiếm cứ trường an tin tình báo chính xác này là do ta nghe lén được lúc vợ chồng trúc pháp khánh nói chuyện hô lôi phương ngạc nhiên một lúc rồi lại hỏi vụ cháy ở tiệm vải hưng thái long là như thế nào tiến phi trả lời đấy là xào huyệt của di lặc giáo tại biên hoang tập có một cánh phục binh khoảng mấy trăm người cho chúc pháp khánh phu phụ trực tiếp chỉ huy may là bị chúng ta phát hiện sớm chỉ tiếc là phu phụ trúc pháp khánh đã chuẩn theo bí đạo ra khỏi biên hoang tập đến hội họp hách liên bột bột đóng ở phía tây bên ngoài tập hiện đang rình rập cách ngoài tập khoảng năm dặm thấy thuận lợi là tiến vào hô lôi phương cuối cùng cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng hắn biến sắp nói không ngờ có chuyện như vậy cho dù ta có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không tẩy hết được hiểm nghi tiến phi nói vẫn còn có hai việc có thể chứng minh dã tâm của địch với biên hoang tập nữa một là 3.000 quân của kiến khang đã ém sắn ở vùng rừng kín cách cửa nam khoảng 10 dặm trùng hợp với việc lão ca ngươi chấn giữ nam môn có thể thấy họ chẳng tín nhiệm người chút nào hai là diêu hưng của quý tộc hoàn toàn không như đã nói với ngươi rằng chưa cùng di lặc giáo hội hợp mà đã lĩnh xuất một vạn chiến sĩ mai phục tại bờ đông dinh thủy chuẩn bị đêm nay là vượt sông lần tới một đòn là chiếm lĩnh khu bến cảng hô lôi phương lần nữa tái mặt không nói thêm được lời nào Tiễn phi nói tiếp chiếu theo suy đoán của chúng ta chúc pháp khánh chính là đang chuẩn bị bán đứng quý tộc tuyệt không hề thông báo âm mưu chúng đã bại lộ vẫn theo kế hoạch đã định tấn công biên hoang thập còn chúc pháp khánh sẽ tụ hội cùng binh lính kiến khang mạo hiểm đánh liều theo các hướng tây bắc và nam tiến vào hô lôi phương chán nản không nói hiển nhiên là trong lòng hắn đã loạn Tiễn phi vẫn tiếp tục Hiện nay chỉ còn một cách khả thi để Hồ Lôi Huynh có thể tự cứu mình và Diêu Hưng tránh khỏi bị toàn quân tiêu diệt. Hồ Lôi Phương phân chấn tinh thần hội nói, mong Yến Phi chỉ điểm. Yến Phi hạ giọng nói, Diêu Hưng khẳng định là trông thấy khói bước lên từ tiệm vải Hưng Thái Long, hiện nay chính là đang nghi thần nghi quỷ. Chỉ cần Hồ Lôi Huynh qua sông gặp hắn, phân tích lợi hại khiến hắn không chiến mà lui, như thế vòng vây quanh biên hoang tập sẽ tự giải. Vậy là Hồ Lôi Huynh có thể lấy công chủ tội, mọi người về sau vẫn là bằng hữu. Hồ lôi phương cảm kích nói, ngươi vẫn tín nhiệm ta ư. Yến phi thản nhiên nói, ta tuyệt đối tín nhiệm hồ lôi huynh, bất quá những người khác vị tất đã nghĩ như thế, bởi vậy phải do hồ lôi huynh biểu thị thành ý để thủ hạ của huynh vương vũ khí, tập trung vào nơi chỉ định ở tiểu kiến khang, như vậy bọn ta mới không còn mối lo bên trong. Hồ lôi huynh chắc hẳn minh bạch ý ta chứ. Hồ lôi phương thở dài một hơi, nói, hình pháp này là hợp tình hợp lý, ta tín nhiệm sự bảo chứng của Yến phi ngươi, theo biện pháp ấy mà làm Lưu Dụ. yến phi tống bi phong ba người lên quan viễn đài quan cảnh dạ hoa tử hoàn toàn biến đổi quảng trường và các phố xá dọc ngang không còn thấy bóng những đám người tìm vui thâu đêm đến sáng nữa tất cả thanh lâu đổ quán đóng cửa từ sớm lãng nhân đến quảng trường buôn bán hoặc hiến nghệ cầu tài đều lánh vào trong các lữ quán trước trận chiến biên hoang tập rúng động thiên hạ biên hoang tập bản thân không hề có cái gọi là lệnh giới nghiêm khi đại quân phủ kiên chiếm đóng biên hoang tập trong tập mười nhà hết chín là vườn không nhà trống Phủ kiên chỉ biến biên hoang tập thành một quân doanh có quy mô lớn, quân doanh thì có quy củ của quân doanh, so với lệnh giới nghiêm này của tập có sự phân biệt rất lớn. Đạo luật giới nghiêm biên hoang tập lần đầu do kỷ thiên thiên ban bố, khi ấy các đại thế lực trong tập đều đồng lòng, khiến cho lệnh giới nghiêm được chấp hành triệt đề. Cũng bắt đầu từ khi xảy ra trận chiến biên hoang tập, các hoang nhân minh bạch rằng muốn duy trì tự do công bằng trên mảnh đất biên hoang thì tất cả phải đoàn kết nhất trí, mỗi cá nhân tự phải thực hiện bổn phận của mình. tuyệt đối nghiêm chỉnh tuân thủ các quyết định của trung lâu nghị hội do đó khi lệnh giới nghiêm được ban hành đều được người người hưởng ứng biên hoang tập nhanh chóng chuyển sang trạng thái giới nghiêm chuẩn bị chiến đấu chỉ cần chiếc chuông đồng lớn ở cổ lâu trung vang lên hoang nhân sẽ hào hào kéo tới hỗ trợ chiến đấu bảo vệ biên hoang tập một đội kỵ sĩ phóng qua cổ trung lâu hướng về khu bến cảng trên quan viễn đài có treo ba cây đèn màu lục hiển thị địch nhân vẫn chưa vào đến phạm vi có thể uy hiếp đến biên hoang tập Bất quá ba chiếc đèn này chính là đang biểu thị cho trạng thái giới bị toàn diện. Ba người bước tới bên cạnh vị chỉ huy đại cục Chắc Cùng Sinh. Chắc Cùng Sinh hướng về Lưu Dụ cười nói, đến lượt Lưu Soái đảm đương nhiệm vụ khổ sai này rồi. Lưu Dụ thở dài, để ta thở một chút có được không? Chắc Cùng Sinh ngạc nhiên nói, lao ca ngươi bận lắm sao? Lưu Dụ nói, không phải là ta, mà là ai cũng đều bận đến thở không nổi, một mặt phải để phòng địch tiến công, mặt khác phải tổ chức một cánh quân tinh nhuệ truy sát pháp Khánh. hoạch định sách lược và lộ tuyến truy kích, tuyệt đối không để sai sót. Chắc cùng sinh ngạc nhiên nói, biên hoang tập chúng ta nhân tài đông đúc, các phương diện đều được hỗ trợ đầy đủ, chúc Pháp Khánh làm sao đấu nổi với chúng ta. Chỉ cần thần chi diệu giác của tiểu hiến phi là đủ để giáo hân hắn một phen, còn khiến chúc Pháp Khánh chút nữa là táng thân trong tập. Hừ! Trừ phi hắn ngoan ngoãn trở về phương Bắc, nếu có chút vọng tưởng xuyên qua biên hoang đến kiến khang thì chỉ chuốc lấy diệt vong. tiến phi trong lòng thầm hổ thẹn. Đồng thời chàng quay nhìn hai người lưu dụ và tống bi phong, chỉ có bọn họ mới biết lần này có thể đại phá được phục binh của Trúc Pháp Khánh trong tâm nội, không phải nhờ dị năng của hiến phi mà hoàn toàn là nhờ vào tâm nội. Lúc này mộ dung chiến, Đồ Phụng Tam và Thác Bạt Nghi ba người cũng kéo lên quan viễn đài tới bên cạnh bọn họ. Thác Bạt Nghi nói, mọi việc chuẩn bị đã xong xuôi, chỉ còn xem lần này hô lôi phương có thể lập công chuộc tội thế nào thôi. Đồ Phụng Tam bực tức nói, đâu đã đến diêu hưng xính cường, hắn chỉ có một lựa chọn. đó là lập tức lui binh mộ dung chiến trầm ngâm hỏi diêu hưng có khi nào thẹn quá hóa giận mà hạ sát hô lôi phương để tiết hận tỏ rõ đã biết hô lôi phương bán đứng bọn hắn không chắc cùng sinh ngạc như nói theo cách nói của ngươi trong chúng ta ngươi đáng ra phải là người mong muốn khương bang tan rã nhất chứ bởi vì diêu hưng lần này đến biên hoang tập mục đích chính vẫn là giết mộ dung chiến ngươi vì sao ngươi vẫn quan tâm đến sống chết của hô lôi phương ta thật sự rất muốn biết tại sao mộ dung chiến cười khổ bởi vì ta luôn coi hắn là bằng hữu Cảm thấy trước sau gì ta và tộc nhân của hắn cũng bị mộ dung thủy đánh bại. Lúc đó thì biên hoang tập sẽ trở thành nơi duy nhất để chúng ta an thân sinh sống, nghĩ đến tương lai biết đâu sẽ vậy nên càng không muốn đấu đá gì với hắn nữa. Lưu Dụ hỏi rằng, mộ dung lao đại vì sao đột nhiên đối với mộ dung sung và Diêu trường không còn nửa điểm tin tưởng thế. Mộ dung chiến trầm giọng trả lời, ta đối với họ đã mất hết tin tưởng, nguyên do bởi vì mộ dung thủy cao minh một cách đáng sợ. Xem tình hình hiện tại của biên hoang tập thì thấy, nếu chẳng phải do phát hiện được gâm như của địch thì tình thế thật không thể tưởng tượng được chúng ta chỉ trông vào vận may nhưng lão thiên cũng không thể chiếu cố vĩnh viễn được đô phụng tam gật đầu thừa nhận mộ dung thùy sắc thực là tài trí hơn người chẳng phí đến một binh một tốt nào mà chút nữa là có thể thu thập được chúng ta bảo sao khẩu khí của hắn không lớn chắc cùng sinh nói do vậy chúng ta phải duy trì tinh thần đoàn kết như thiên thiên tiểu thư đã đề xướng đúng như diêu mạnh đã nói khi biên hoang tập ngoài dạ hoa tộc không còn bang hội hoặc môn phái nào khác Biên hoang tập tự khắc trở nên vô phương tấn công, không còn có hiện tượng như việc hô lôi phương xuất hiện nữa. Mộ Dung Chiến nói, hiện tại vẫn chưa đến lúc đó, nhưng ta tin cuối cùng sẽ có ngày đó. Ai? Ai có thể nói với ta Mộ Dung Thủy sẽ làm gì bước tiếp theo đây? Có thể nói với ta tương lai sẽ ra sao đây? Mọi người đều hiểu cảm thụ của hắn hiện tại. Mộ Dung Thủy và Diêu Trường đương nhiên vì lợi ích mỗi bên mà kết hợp với nhau, hơn nữa cũng vì chúng có cùng chung mục đích, đó chính là Mộ Dung Xuân hiện đang chấn giữ Trường An. Mộ dung chiến vì lo lắng cho an nguy của mộ dung sung và tộc nhân mà tâm sự trùng trùng. Do đó hắn đã dùng ví dụ thực tế chứng minh vì sao dạ hoa tộc siêu Việt, mọi danh giới chủng tộc bang hội nào vẫn chưa đến lúc xuất hiện. Đô Phụng Tam gật đầu nói, giả thiết ta xuất linh toàn thể thuộc hạ gia nhập dạ hoa tộc, hoàn huyền sẽ lập tức cử người đến giết ta ngay. Vì thế, nguyện vọng của chắc quán chủ e rằng phải qua một đoạn đường dài gian nan nữa mới thực hiện được. Các bạn nghi tiếp lời, hoặc có thể vĩnh viễn không thể thực hiện. Trong các anh hào tại biên hoang tập chỉ có thác bạt nghi là có quan hệ rất mật thiết với bồn tộc, qua đó cũng có thể thấy tính đoàn kết trong nội bộ của thác bạt tiên ti tộc và bản lĩnh dùng người của thác bạt khuê. Để phân tán tâm sự ưu tư của mộ dung chiến, mọi người chuyển sang đề tài khác. Bởi vì lo âu vẫn chỉ là lo âu, không ảnh hưởng gì đến thành bại của cuộc chiến trước mắt. Yến Phi phát ngôn, ni Huệ Huy từng nói với Trúc Pháp Khánh một đoạn khó hiểu thế này. Mọi người đều không hiểu vì sao Yến Phi đột nhiên là chuyển sang vấn đề này. Bất quá hiểu rằng Yến Phi tất có đạo lý của chàng, xưa nay chàng chưa nói thừa một lời, bèn tĩnh tâm lắng nghe. Yến Phi đưa mắt về phía bờ dĩnh thủy đối diện, điềm nhiên nói, theo thị nói điều đáng sợ nhất là mối quan hệ liên minh giữa thị và mộ dung thủy, diêu trường bị khám phá, nếu để việc này chuyển đến thai mộ dung sung thì toàn bộ diệu kế của bọn họ không thể thực hiện được. Mộ dung chiến hít mạnh một hơi lương khí nói, chẳng lẽ việc tấn công biên hoang tập lần này lại có thể ảnh hưởng đến quân đội của tộc nhân ta tại Trường An. Yến Phi hiển nhiên đã suy nghĩ kỹ lưỡng sau đó mới nói ra như vậy, chàng phân tích, Diêu Trường và Mộ Dung thủy hợp tác đương nhiên cùng gây dựng lợi ích chung, mà tất cả chúng ta đều đã đoán ra mục đích của Mộ Dung thủy chính là trừ khử tộc nhân của Mộ Dung Huynh, còn Diêu Trường Đích Thị là muốn từ tộc nhân của Huynh mà ra tay chiếm đoạt Trường An. Vấn đề là làm cách nào mà hai bên đều đạt mục đích? Đúng không? Tống Bi Phong Châu mày nói, nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến cục diện trước mắt? Đô Phụng Tam trả lời. Cứ cho là không có một điểm liên quan trực tiếp đi, Mộ Dung Thủy sở dĩ câu kết với Diêu Trường là để đối phó với Mộ Dung Sung. Như thời đại Phu tần, mối quan hệ giữa Mộ Dung Thủy và Diêu Trường luôn tốt, sau khi phủ kiên bại vong họ vẫn tiếp tục hợp tác, như lần công đả biên hoang tập lần này vừa có thể khôi phục thể diện của Mộ Dung Thùy lại vừa có thể cắt đứt đường lui duy nhất của Mộ Dung Sung, thật là nhất cử lưỡng tiện. Lưu Dụ giật mình nói, ta hiểu ra rồi. Người người mục quang hướng về Lưu Dụ, thật sự muốn biết gã đã hiểu được điều gì. Lưu Dụ đưa mắt rừng tại người Yến Phi, nói, Mộ Dung Thủy và Diêu Trường chính là đang triển khai kế dụ rắn rời hang. Mộ Dung Chiến Biến sắp nói, thọc nhân của ta chắc chắn sẽ trung kế. Thân thể như gùm của thác bạc nghi cũng chấn động, hiển nhiên đã nghĩ ra âm mưu của Mộ Dung Thủy và Diêu Trường. Tống Bi Phong lắc đầu biểu thị không hiểu. Yến Phi gật đầu ngầm ý, cổ vũ Lưu Dụ nói ra ý tưởng trong đầu của gã. Lưu Dụ nói, Giả sử như Mộ Dung Thủy tự mình thống xuất đại quân viễn trinh lên bắc đánh thác bạt khuê để trừ khử mối lo về sau, đồng thời Diêu Trường lại cùng Mộ Dung sung kết minh, hiệp nghị chia quan trùng vậy thì tình huống nào sẽ xảy ra đây? Đô Phụng Tam thở dài, kế này quả thật cao minh phi thường, bởi vì tộc nhân của Mộ Dung Láo đại đối với quan trung tuyệt không lưu luyến, chỉ một lòng một giả muốn lấy lại đất tiến cũ, thấy Mộ Dung Thủy dẫn đại quân tiến về bắt chắc sẽ thừa cơ hội khởi quân xuất quan, nào biết Mộ Dung Thủy thoát lui chỉ là vẻ ngoài. Khi Trường An bị diêu trường thừa cơ thu thập mộ dung lão đại và tộc nhân hết đường tiến thoái, lúc đó mặc cho mộ dung thủy làm thịt mà thôi. Mộ dung Chiến nói, nhất định là như thế, ta lập tức cho người phi ngựa thông báo tới Trường An, hy vọng có thể còn kịp. Nói xong lao đi như gió cuốn. Chúng nhân người này nhìn người nọ, cũng cảm thấy tâm tình trầm trọng. Từ khi cùng mộ dung thủy giao thủ đến nay họ luôn luôn ở thế hạ phòng, ngay tại tình huống hôm nay cũng không một chút cải biến, họ càng phát giác ra mộ dung thủy quả thật lợi hại. Không có mộ dung chiến tại trường, mọi người nói chuyện không còn cố kỵ gì nữa. Chắc cùng sinh than, cho dù diêu Hưng tạm thời lui quân, chắc chắn cũng sẽ cắt đứt và phong tỏa giao thông đường thủy bộ hướng bắc của biên hoang tập, người của mộ dung chiến sẽ không có cơ hội đến trường An mà báo tin. Thác bạn nghi nói, tộc ta chiếm được hai thành bình thành và nhạn môn và trực tiếp uy hiếp trung sơn, mộ dung thủy khó có đường để đối phó mộ dung sùng, chả lẽ hắn không để ý tới hay sao? Lưu dụ nói, đương nhiên là không thể không xét tới. Mộ Dung Thủy trước tiên giả lui binh, sau đó chia làm hai cánh, bản thân một mình dẫn đạo quân chủ lực công kích Mộ Dung Sung đã xuất quan, lại sai con là Mộ Dung bảo xuất quân phản công quý tộc. Chỉ cần hai trận tuyến đều thành công, thiên hạ phương bắc này như đồ trong túi của Mộ Dung Thủy mà thôi. Đến như Diêu Trường có thể cùng Mộ Dung Thủy tranh đoạt hay không, còn xem xem hắn có bản lĩnh quét sạch các thế lực thâm căn cố đế của phù tần tại quan nội không đã. Tống Bi Phong không hiểu, toàn bộ sự kiện toàn có lợi cho Mộ Dung Thủy và Diêu Trường vậy thì chúc pháp khánh được gì trong vụ này đồ phụng tam nói mấu chốt là ở hách liên một bột nếu ta đoán không sai mộ dung thủy có thể cùng diêu trường hợp tác là do di lặc giáo đứng giữa làm cầu nối thu hoạch trực tiếp của chúc pháp khánh chính là chiếm lính cứ điểm biên hoang tập thay thế hoàn toàn đại giang bang và chấn kinh hội của chúng ta lợi ích lâu dài có thể là dùng biên hoang tập chi viện hách liên bột bột khiến hắn có thể cùng quần hùng phương bắt tranh hơn thua lưu dụ nói chắc chắn diêu hưng lần này tạm thời lui binh cũng là vì bận thu thập tàn cục ở quan trung mà không thể phân thân tấn công ta được. Do đó trước mắt đại hoạn của chúng ta Thủy chung vẫn là di là giáo, một khi Trúc Pháp Khánh đến được kiến khang, thì đối với biên hoang tập bất lợi vô cùng. Đối với ta mà nói, dù công dù tư tuyệt đối không để Trúc Pháp Khánh về được kiến khang. Chắc cùng sinh nói, hoàn toàn đồng ý Trúc Pháp Khánh là người bụng dạ hẹp hòi. lần này khẳng định không thể nuốt trôi chuyện này, nếu như chúng ta không nhân cơ hội này mà diệt trừ thì hậu họa sau này rất khô lường. mọi người bất giác hướng cả về phía yến phi yến phi quay sang thác bạn nghi nói cố gắng thông chi cho tiểu khuê liệu định của chúng ta chỉ cần tiểu khuê cầm chân được mộ dung bảo mộ dung thủy không thể không về công đả tiểu khuê chúng ta rồi sẽ có cơ hội cứu thiên thiên và tiểu thi tiếp đến lại nói hiện tại giờ xỉu đã qua về phía địch nhân vẫn hoàn toàn không có động tĩnh có thể thấy hô lôi phương thuyết phục diêu hương cuối cùng đã thành công địch nhân đã bỏ mất cơ hội tốt để tấn công biên hoang tập đêm nay còn phải lập tức lui binh Để không bỏ mất cơ hội truy sát Trúc Pháp Khánh, binh mã chúng ta phải lập tức lên đường chuẩn bị phục kích trước trên đoạn đường đi kiến khang, lấy nhàn hạ mà đánh mỏi mệt, như vậy mới không nhọc công mà vẫn đạt được hiệu quả. Mọi người đồng thanh đáp ứng. Yến Phi quay sang Lưu Dụ nói, Lưu Huynh có ý kiến gì không? Lưu Dụ hân hoan nói, mọi việc cứ ý theo chỉ thị của Yến Phi. Biên hoang tập tạm giao cho chắc quán chủ phụ trách, nửa canh giờ sau chúng ta tập hợp tại bến cảng, thuyền đội của Văn Thanh sẽ đợi chúng ta ở đó. sinh cười. Các người cứ an tâm đi. Mọi việc nơi này có ta lo liệu. Hồng Lão Bản và cơ công tử sẽ giả như đang truy kích quân kiến khang, khiến cho chúng cả người lẫn ngựa đều không thể nghỉ ngơi. Đồ Phụng Tam giọng vui vẻ, ai dám xâm phạm chúng ta đều phải nuốt nghẹn mà đi. Đến phu phụ chúc Pháp Khánh còn phải ôm hận ở biên hoang, thì ai muốn đến xứ biên hoang này mà khoáy nước bắt cá đều phải suy nghĩ kỹ trước khi làm. Thác Bạc Nghi nói, thứ cho ta đi trước một bước. Thác Bạc Nghi đi rồi, Đồ Phụng Tam nói. Ta muốn tìm mộ dung chiến nói vài câu, trong tình huống hiện tại hắn lưu lại biên hoang tập này thích hợp hơn là ta. Chắc cùng sinh nhìn đồ phụng tam rời đi, than rằng, nào ai mà tưởng tượng được biên hoang tập lại trở nên như thế này. Chẳng những chúng ta từ sau những đả kích từ khi thiên thiên tiểu thư bị bắt đi đã khôi phục trở lại, ngày càng đoàn kết hơn, càng có khả năng ứng phó khảo nghiệm. Rồi sẽ có ngày chúng ta từ trong tay của mộ dung thủy mà đoạt lại nên đón thiên thiên tiểu thư trở về biên hoang tập. chương 213, Cấp chuyển trực hạ không ngừng tuột dốc. 15 chiếc song đầu thuyền từ biên hoang tập xuất phát, thuận dòng xuôi nam. Từ giờ đến lúc bình mình chỉ còn hơn nửa canh giờ, trời tranh tối tranh sáng, chiến thuyền không chút đèn lửa ẩn hiện trong đêm như manh thú. Hồ lôi phương trung quy cũng trở lại yên bình mang theo tin mừng rằng Diêu Hưng đã lập tức triệt binh, hoang nhân sẽ không sợ Diêu Hưng tráng ngụy, bởi vì một vạn bộ đội của Diêu Hưng bị giám sát nghiêm mật bởi đội thám tử do cao ngạn cầm đầu. mặt khác liên quân của di Lặc giáo và thiết phất bộ của hung nô nhận thấy tình huống biến đổi nên đã từ từ triệt thoái ra ngoài ba dặm sĩ khí đại giảm không thể trở lại uy hiếp trực tiếp biên hoang tập được nữa ngược lại còn phải lo hoang nhân phản công đuổi theo truy sát khi hoang nhân đoàn kết nhất trí thì mạnh đến như mộ dung thủy hay tôn ân phải khổ công mà không hạ được thì kẻ nào dám kinh thường yến phi lưu dụ tống bi phong đồ phụng tam thác bạc nghi đứng trên tháp chỉ huy chiến thuyền đi đầu quan sát tình hình hai bên bờ sông thác bạc nghi cất giọng tán thưởng Kỹ thuật điều khiển thuyền trong đêm của thuộc hạ đại tiểu thư khiến người ta được đại khai nhàn giới. Giang Văn Thanh khiêm tốn đáp, "Thắc bạt lão đại quá khen rồi. Vì phải tránh thai mắt địch nhân nên bất đắc dĩ phải bảo hiểm, may là huynh đệ trong bang thuộc đoạn sông này như lòng bàn tay, điều đó sẽ tránh không bị khỏi tai nạn." Lưu dụ đứng cạnh nàng, thấy hương thơm như lan xạ lại thêm âm thanh nhẹ nhàng thập phần dễ nghe, trong tim bất dâng lên cảm giác kỳ lạ. Giang Văn Thanh thoải mái tự nhiên đứng cạnh gã, hiển nhiên trong tim nàng gã có địa vị mật thiết khác hẳn mọi người. đô phụng tam nói khẳng định chúc pháp khánh lần này ăn phải quả đắng khả năng lớn là đến giờ này hắn vẫn chưa biết kiến khang quân đã bị bại lộ hắn lại càng không biết rằng hành tung đã bị chúng ta nắm được lại thêm kỹ năng điều khiển thuyền của đại giang bang dưới tay đại tiểu thư nên chúng ta có thể bất thần phục kích khiến bọn chúng không kịp trở tay tống bi phong nói chúng ta lấy sức nhàn đánh quân mệnh thắng bại thế nào bất tất phải nói cũng biết lưu dụ bàn thêm trận này chúng ta chắc thắng mười phần bất quá không thể sơ ý lần này chúng ta chỉ có thể điều động ba nghìn kỵ binh Muốn thắng lợi triệt để thì phải dụng kỳ binh tập kích. Tuy nhiên phu phụ trúc pháp khánh vô công cao cường, thấy bất lợi tất sẽ phá vòng vây đào tẩu, muốn hạ sát chúng không phải chuyện dễ dàng. Đồ Phụng Tam tiếp lời, "Mặt này thì chúng ta cứ theo Hiến Phi mà hành động, không để trúc pháp khánh và Ni Huệ Huy trốn khỏi biên hoang." Hiến Phi nói, "Truy sát trúc pháp khánh người đông cũng chẳng lích gì, đến lúc đó thì cứ tùy cơ hành động, đến khi chúng đột vây đào tẩu thì ta, Đồ huynh, Lưu huynh và Tống thúc sẽ phụ trách truy sát." đại tiểu thư và tiểu nghi sẽ lưu lại chỉ huy tác chiến Thác Bạt nghi gật đầu mấy người các vị chuyên tâm tiếp đại trúc pháp khánh còn lại để ta và đại tiểu thư phụ trách tống bi phong hỏi cảm ứng với ni huệ huy thế nào câu này đương nhiên là nhằm hỏi yến phi chúng nhân tất thể hướng mục quang về phía tràng sau mục yến phi lấp loáng thần quang tinh thần hướng về mảnh tâm bội đeo trước ngực ngọc bội thần kỳ này liên tục tỏa ra từng làn hơi ấm tựa như kêu gọi hưởng ứng với thiên địa bội trang trầm giọng ni huệ huy đang di chuyển về hướng chính nam Nếu ta không nhầm thì chúng đang cùng với kiến khang quân phản hồi kiến khang, bất quá do cự ly quá xa nên ta không thể biết vị trí chính xác. Giang Văn Thanh hỏi Yến Huynh có thể cảm ứng phương hướng của chúng hiện giờ không? Yến Phi đáp, miễn cưỡng thì cũng có thể, hiện giờ chúng đang ở phía tây bắc bọn ta. Đô Phụng Tam cười lớn, vậy thì chúng ta đã chặn trước chúng rồi, mọi sự nhất thiết y theo kế hoạch của Lưu Soái tiến hành, bọn chúng chạy như chó nhà táng suốt một ngày rồi, đến đêm mai chúng ta sẽ đuổi giết cho bọn chúng không còn một manh giáp. chắc cuồng sinh hay thoải mái đứng trên quan viễn đài gió đêm tung áo phất phơ trong lòng thấy thống khoái như đang cưới gió mà bay một vùng biên hoang tập bé nhỏ nơi hoang dã tuy miễn cưỡng dựa vào một chút dinh thủy hiểm điệp nhưng lại không có tưởng cao hào sâu thế mà vẫn đứng vững trước mưu đồ thôn tính của tứ phương quân hùng nghĩ đến đủ làm người ta tự hào mộ dung chiến hồng tử xuân cơ biệt lúc này cũng lên lầu tả hữu quay quần cạnh lão chắc cuồng sinh ngạc nhiên hỏi các ngươi không phải chuẩn bị truy kích quân kiến khác sao tại sao lại dôi dãi đến đây ba người thần sắc nghiêm trọng mộ dung chiến trầm giọng, tình hình có điều gì đó không ổn trước hết liên quân di lặc giáo và hung nô bắt đầu tiến về phía chúng ta bề ngoài chính là có vẻ tiến công bọn ta vào lúc bình minh hồng tử xuân tiếp sự tình vượt ngoài dự liệu kiến khang quân đã âm thầm vượt rừng, nhân số vượt ngoài dự liệu đã quá vạn quân hiện đang bảy trận cách nam môn ba giảm ta nên truy kích thế nào cơ biệt nói chúng ta đã trúng kế dụ địch của quân kiến khang rồi Toán quân đầu tiên chỉ là để thu hút sự chú ý của chúng ta thôi, sự thật quân đội chủ lực của chúng ẩn trong rừng. Chắc cùng sinh như mày, nhưng Diêu Hưng đúng là đã triệt thoái kia mà. Mộ Dung chiến than, ta có cảm giác bất tưởng, Diêu Hưng đáp ứng hô lôi phương lui binh chỉ là ngoài mặt, thực tế thì lại là trá. Chúng men theo dịnh thủ lui về phía bắc rồi có thể tại thượng du vừa sông quay lại, và bọn chúng mang theo công cụ vừa sông rất tiện lợi. Chắc cùng sinh nói, muốn dựng cầu vừa sông thì phải mất tối thiểu một thời thần mới được. Hồng tử Xuân Than, thế nên ta mới nói đến dạng sáng là chúng sẽ tấn công. Chắc cùng sinh rốt cuộc cũng phải biến sắc, hết chúng ta sai lầm ở điểm nào đây? Lẽ nào hô lôi phương vẫn còn bán đứng chúng ta? Mộ dung chiến lắc đầu, theo ta, hô lôi phương không có vấn đề mà là diêu hương phản lại hắn. Cơ biệt chấn động, chỉ về hướng bắc đều, thảm rồi. Xem kia, chúng nhân biết có sự bất diệu, mục quang đều hướng cả về phía bắc. Trong đêm đen có một tràn hồng đang bay lên. Tiếp theo là hai chản hoàng đăng cùng hai chản lục đăng. Bốn gã kinh hoàng. Hồng đăng báo hiệu địch nhân tiếp cận. Mỗi chản hoàng đăng biểu thị một vạn địch nhân. Hai chản lục đăng báo hiệu địch nhân còn cách hai dặm Trên mặt chắc cùng sinh không còn một giọt máu. Đôi môi run rẩy Chắc chắn đây không phải là quân của Diêu Hưng. Chúng vẫn chưa qua sông. Chúng không thể nhiều như thế được. Hồng tử Xuân dên lên. Chúng kế rồi. Nhân mã của Diêu Hưng đang quay lại kìa. Tại bờ kia Thượng Du Dinh Thủy bay lên một chản hồng đăng một trản hoàng đăng cùng ba trản lục đăng báo hiệu bộ đội của diêu hưng đích thị đã quay lại còn cách khoảng 3 giảm tính ra nhân số địch nhân lên tới 6 vạn từ bốn phương tám hướng công đả biên hoang tập nhưng nguy hiểm nhất lại là toán bộ đội tinh nhuệ nhất của biên hoang tập đã theo hiến phi nam hạ truy sát trúc pháp khánh mộ dung chiến đau khổ nói chúng ta trúng kế nhưng khổ nhất là không biết sơ hở ở chỗ nào địch nhân dọc theo tây ngạn dính thủy đột kích tới khẳng định là của mộ dung thủy hiện tại chúng ta phải khẩn cấp lựa chọn giữa quyết tử hay lập tức đào vong chắc cuồng sinh hỏi còn đủ thời gian không cơ biệt chán nản chạy được người nào hay người ấy còn hơn bị đổ sát sạch mộ dung chiến hét thời gian không còn nhiều giờ chỉ còn duy nhất biện pháp thừa lúc diêu hưng chưa tới nối thuyền làm cầu để thoát sang bờ đối diện hồng tử xuân nói hoặc chạy dọc theo tây ngạn dính thủy về phía nam chỗ đó vẫn còn lỗ hổng mà địch nhân chưa phong tỏa kịp chắc cuồng sinh mặt trắng bệnh như sát chết hét lên đánh 49 mươi chín hồi chuông đang đang đang Tiếng chuông âm vang, toàn biên hoang tập đại biểu cho sự chịu nhục và thất bại triệt để của hoang nhân. Phía trước hai bên bờ sông vút cao lên, tại đoạn sông này Giang Hải Lưu, tiền nhiệm bang chủ của Đại Giang Bang đã chúng mai phục thụ thương rồi chết. Thân thể Yến Phi đột nhiên kịch chấn, sắc mặt trắng bệnh. Chúng nhân phát giác có điều gì thường, mục quăng đều hướng về phía chàng. Lưu Dụ cảm thấy bất ổn, vội hỏi, có chuyện gì? Tâm bội trước ngực Yến Phi đột nhiên lạnh băng, không còn chút hơi ấm. Điều này là không thể. biến hóa đột nhiên xảy ra, từ ấm áp đột nhiên trở thành băng lãnh, giống chừng như là có người đã cắt đứt liên hệ giữa tâm bội với thiên địa bội. Tiễn phi lợi dụng năng lực cảm ứng của tâm bội với thiên địa bội, cảm thụ nhiệt lực biến hóa của tâm bội để theo đó tìm vị trí của trúc pháp khánh. Tâm bội hoàn toàn không còn phản ứng, hành tung của trúc pháp khánh cũng theo đó biến mất, chẳng không còn biết hắn đi hướng nào nữa. Vậy chỉ còn khả năng đáng sợ nhất là trúc pháp khánh thi triển ma công phong tỏa thiên địa bội, ngăn cản liên hệ giữa tâm bội. trang trở nên rối loạn vì đã trúng phải quỷ kế của Trúc pháp khánh Trúc pháp khánh cha khảo phụng thiện đã sớm biết được liên hệ giữa tâm bội và thiên địa bội do đó từ biến hóa của thiên địa bội biết rằng đang có người trong tập dùng tâm bội đang tra tìm hành tung của mình khi yến phi tìm nhập tiệm vải hưng thái long nghe trộm hắn và ni huệ huy trò chuyện hắn đã cố ý tiết lộ tin tức thật giả lẫn lộn khiến yến phi nhận định sai lầm Trúc pháp khánh cố ý xuất ra bộ dạng mê man mở miệng là đòi sắc dục nam nữ khiến yến phi coi thường cho rằng trí kế của hắn không cao như ni huệ huy Tối ngoan độc và cao minh hơn cả là Trúc Pháp Khánh đã cố ý dẫn dụ bọn chàng đến vây công rồi hy sinh thủ hạ qua đó biết được kẻ đang giữ tâm bội. Lại còn làm cho hoang nhân tin tưởng vào tin tức tình báo nghe lén được nên từ đó đánh giá sai lầm về thế địch. Hiện thời, Trúc Pháp Khánh đương nhiên do từ thiên địa bội cảm ứng được tâm bội trên người Yến Phi nên đã cắt đứt sự cảm ứng, hướng về chàng mà phát xuất cảnh cáo. Tại sao lại cảnh báo vào thời khắc này? Ý tưởng vụ xuất trong tâm tưởng Yến Phi. trang hiểu rằng trong lần chính diện đối kháng này với trúc pháp khánh tràng đã thất bại thảm hại có khả năng không thể đứng dậy được nữa Tiễn phi vung tay hét lớn lập tức quay đầu phía trước có mai phục lưu dụ đồ Phùng tam thác bạc nghi tống bi phong giang văn thanh tất thể sắc mặt đại biến hoàn toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra đội thuyền đã tiến vào khúc quanh dòng nước đoạn này đặc biệt chảy xiết song đầu thuyền tuy linh hoạt nhưng cũng khó mà quay đầu lưu dụ kinh hái hỏi có chuyện gì thương điệp luyến hoa xuất vỏ Tiễn phi thê thảm thốt Chúng ta trúng kế của Trúc Pháp Khánh rồi. hắn và Nhi Huệ Huy ở tiệm vải hương Thái Long nói chuyện hoàn toàn là hướng về chúng ta cố ý để gạt chúng ta. Ta phải lập tức quay về biên hoang tập. Giang Văn Thanh Hô lớn, quay đầu. Đang. Đang. Đang. Đang. lính truyền tin gõ đồng la hướng về các thuyền ra lệnh quay đầu. Đoạn sông đột nhiên chuyển thẳng ra, đầu tiên đập vào mắt chúng nhân là hàng hàng thuyền ảnh. Đang lúc chưa rõ là chiến thuyền phương nào thì hai bên bờ đã đã vang tiếng sát động trời. Xuất hiện hàng trăm máy bắn đá và hàng ngàn cung thủ, hỏa tiễn cùng đá như mưa lao về phía bọn họ. Thân thuyền vỡ nát, không thể phản kích được chút nào. Đồ Phụng Tam thấy bất diệu, hét cuồng, bỏ thuyền đào tàu. Trong ánh nắng xế trưa, Lưu Dụ đang tẩy rửa vết máu và thương tích trên người. Cho đến giờ gã vẫn chưa rõ đã phát sinh chuyện gì. Có thể khẳng định biên hoang tập đã thất bại hoàn toàn, chúc pháp khánh đại thắng, chẳng những hắn chiếm được biên hoang tập mà còn được thể nên ngang tiến vào Kiến Khang Phát Dương yêu giáo. Đêm qua, Gã và yến phi bỏ thuyền chạy lên tây ngạn dinh thủy đã bị một đội 500 quân kiến khang như mánh hổ đánh cho chạy tơi tả gã liều chết bảo vệ giang văn thanh phá vây đào tẩu chạy được hai ba dặm thì lại gặp đội truy binh khác sau khi kịch chiến thì chia hai đường bỏ chạy đến giờ hoàn toàn mất tin tức Gã muốn quay lại biên hoang tập để xem xét tình hình may mà trước đó phát hiện cả ngàn kỵ binh hung nô xuất phát từ hướng biên hoang tập đang tìm kiếm khắp nơi gã vội quay đầu chạy đến đây mới dừng lại nghỉ ngơi mọi chuyện đều kết thúc rồi biên hoang tập khẳng định đã rơi vào tay địch nhân nếu không nhân mã của hách liên bột bột tuyệt không có khả năng phân thân đến nơi đây rõ ràng là truy sát hoang nhân đào tẩu từ biên hoang tập lưu dụ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại gặp sự thảm bại như lần này gã thân được tuyển làm chủ soái đương nhiên phải chịu trách nhiệm từ sâu thẳm lòng gã không ngất tự trách mình bao nhiêu nỗ lực trong quá khứ hiện tại đều hóa thành mây khói càng không dám tưởng tượng đến mệnh vận sau này thế lực của tư mã đạo tử lập tức bành trướng mất biên hoang tập Bắc phủ binh lại càng không thể hành động trái lại ý của Tư Mã Đạo Tử. Tương lai của hắn chỉ còn con đường chết. Thiên hạ tuy rộng nhưng lại không chỗ dung thân. Lịch sử không có khả năng lập lại lần nữa. Việc biên hoang tập đã mất đi lại chiếm về như lần trước vì địch nhân đã có bài học cũ. Chắc dùng toàn lực đuổi tận giết tuyệt những hoang nhân đang đào thoát. Nếu hoang nhân chạy về phương bắc hay phương nam thì đều rơi vào phạm vi thế lực của địch nhân. Hoang nhân chỉ trở thành vật săn của bọn chúng. bản thân lưu dụ lại là vật săn cao giá nhất của tư mã đạo tử và vương quốc bảo lưu lao chi sẽ không bảo hộ một kẻ vô dụng như gã nữa ngoài cái chết thì giờ còn làm được gì tim gã đột nhiên dâng lên cảm xúc mãnh liệt về vương đạm chân ai đến nữ nhân mà mình yêu thương nhất còn không bảo hộ được thì còn là nam tử hán đại trượng phu gì nữa gã càng hổ thẹn với tạ huyền, sợ hai nghĩ đến cảnh tạ gia bị bị di lặc giáo lăng nhục báo thủ chưa bao giờ gã trải qua thời khắc đen tối như thế này Gã sợ khi phải đối diện với tương lai. Sự mất mát và sợ hãi đẩy gã đến vực sâu của tình cảm, biển khổ không bờ, chỉ có một phương pháp để giải thoát. Gã chợt phát giác đã hoành ngang hậu bối đao, cây cổ. Chỉ cần kéo mạnh một cái mọi sự đều kết liêu, tự vẫn còn hơn để rơi vào tay địch nhân chịu đủ. Tiền đồ trước mắt chẳng có một điểm sáng. Đột nhiên vó ngựa văng lên, từ xa tiến lại. Lưu dụ cảm giác tuyệt vọng không còn sinh lộ. Gã kêu thảm một tiếng đang định kết liễu cuộc đời còn lại thì một tiếng thét thanh tao vang lên để tỉnh gã. Chả phải là tiếng của Giang Văn Thanh sao? Lưu Dụ quên mình từ trong suối lao lên, giờ hết tốc lực vội vã đuổi theo phía tiếng thét. Yến Phi ngồi trên ngọn đồi nhỏ trong vùng cỏ mọc cung tùng nhìn một đội kiến khang quân ham hở lao qua trong tim chàng dỉ máu. Sự thật đáng sợ trước mắt khiến chàng nhớ về tình huống năm nào khi mộ Dung Văn xuất linh ác binh đến giết hại thôn chàng, tráng đinh nhất loạt trả thủ, phụ nữ thì trước cưỡng gian sau giết chết. Hành động độc ác này lại trùng diễn tại biên hoang thập. Tàng sáng, chàng cùng Tống Bi Phong, Đồ Phụng Tam, Thác bạt Nghi cùng gần 200 chiến sĩ trên đường đảo tàu chạm trán cùng kiến khăn quân, địch từ bốn phương tám hướng đổ tới. Dẫn đầu chính là Vương Quốc Bảo, đệ tử của Trúc Pháp Khánh, phá tan đội hình bọn họ nên đành mạng ai nấy giữ mà đảo vong. Từ đó bọn họ lạc nhau, không biết sinh tử thế nào. Sự tình sao lại chuyển biến đột ngột như vậy? Chính mình sai lầm do đánh giá thấp Trúc Pháp Khánh, bằng vào thủ đoạn của trúc Pháp khánh. Một khi bắt được phụng thiện vào tay, lại thêm phụng thiện bản thân lại là kẻ tham sinh ý tử giờ chịu khổ hình thì bao nhiêu bí mật sẽ khai hết. Chúc Pháp Khánh biết được tâm đội đang do ai đó trong tập nắm giữ, tự nhiên sẽ cho đó là An Ngọc Tình. Thấy chúc Pháp Khánh trăm phương nghìn kế tìm cách bắt giữ An Ngọc Tình mà vẫn chưa tỉnh lộ, nếu không thì sao có ngày hôm nay. Thác bạn khuê chiếm được thành, trong tràng đã xuất hiện hy vọng cứu được chủ tỷ Kỷ thiên thiên, hiện tại mọi hy vọng đã tan như mây khói. Hiện tại không có biên hoang tập ủng hộ. Chàng muốn cứu chủ tỷ kỷ thiên thiên từ tay mộ dung thủy chỉ là nằm ngậu. Chàng đấu không lại mộ dung thủy, càng không lại chúc phát ánh, tài trí và sự gian xảo của hắn vượt xa tưởng tượng của chàng. Bước tiếp theo phải làm gì đây? Tim Yến Phi trống rỗng, không thấy chút hy vọng cũng không biết phải đi đâu bây giờ. Chàng có thể mất đi đâu chí, bỏ không cứu thiên thiên chủ tỷ nữa sao? Không. Chết cũng phải làm, trứng chọi đá thì sao chứ? Chàng muốn lấy cái chết để biểu thị mối thâm tình với kỷ thiên thiên. Chàng quyết định đến Huỳnh Dương. Đúng lúc này, tâm bội băng lánh phát sinh biến hóa, từng đợt hơi ấm chuyển lại, đích thị thiên địa bội đang kêu gọi tâm bội. Ý niệm đầu tiên của chàng là phong tỏa tâm bội nhưng sau lại đổi ý, bởi vì chàng hiểu đây là cơ hội duy nhất để sát tử trúc phát khánh. chương 214, tuyệt sứ sinh cơ. Lưu dụ từ trên ngọn cây lao xuống, hậu bối đao chớp nhoáng quét ra, kỵ sĩ trên ngựa lập tức ố hô ai thai còn gã an nhiên ngồi xuống lưng ngựa. Cho dù là kẻ nhát gan nhất nhưng sau khi trải qua một trường đồ sát kịch liệt đêm qua cũng phải trở thành kẻ tâm ngoan thủ lạc, coi mạng người như có rác nếu không tuyệt không có khả năng toàn mạng. Giang Văn Thanh hiện đang bị hơn 30 quân kiến khang truy sát, sở dĩ nàng duy trì được đến phút này không phải vì công lực cao cường mà bởi vì nàng đã làm rơi mũ, lộ ra thân phận nữ nhi khiến cho tặc binh nổi thu tính, chúng muốn bắt sống nàng để thỏa mãn. Hiện thời, chúng hét vang vây quanh bốn phía truy đuổi Giang Văn Thanh đào tẩu, chờ đến khi nàng kiệt lực. chiến lược của lưu dụ được quyết định khi quan sát xong địch tình bởi vì với tình trạng thể lực của gã hiện nay tuyệt không có khả năng đối phó với hơn 30 địch nhân nên gã phải dụng kế gã chém chết kỵ sĩ đi cuối, nhân lúc địch nhân đang chú ý vào giang văn thanh đang chạy cuồng trong rừng rậm bèn thuốc ngựa tiến lên hậu bối đao liên tiếp vung lên hai kỵ sĩ sau cùng bị gã tấn công bất ngờ cùng không kịp kêu trước khi chết đã rơi xuống ngựa mất mạng lưu dụ nắm lấy dây cương của thất ngựa vô chủ tăng tốc lao lên một kỵ sĩ quay đầu lại định nói gì với đồng bọn thấy người lạ định lớn tiếng hô hoán báo động thì trường đao của Lưu Dụ đã đưa đến chém ngang giết hầu không kịp kêu một tiếng hắn rơi khỏi lưng ngựa xuống đất phát ra một âm thanh lớn hai kỵ sĩ phía trước Trung Quy cung cảnh giác quay đầu lại Lưu Dụ không còn cố kỵ gì nữa giật cương lao vào giữa hai người đao quang như điện chớp xuất ra hai kỵ mã chưa kịp xuất binh khí đã bị chém ngã Địch Nhân Phát giác có biến lập tức rút binh khí lao đến vây giết Lưu Dụ Lưu Dụ chỉ cần có thế từ ga đến chỗ Giang Văn Thanh chỉ còn bốn kỵ sĩ còn lại thì đều đang ở hai bên tả hữu không thể ngăn kịp được gã. đương nhiên nếu bốn tên kỵ sĩ phía trước có thể kìm giữ gã một thời gian thì địch nhân sẽ trùng trùng vây khốn gã. nhưng gã tuyệt không cho bọn chúng cơ hội. lưu dụ cười lớn, thét, tiến phi tới đây. phía trước, giang văn thanh chạy càng lúc càng chậm, xem tình huống sắp quỷ vì kết lực. nghe vậy thì tấm thân yêu kiểu chấn động mạnh liền ngã lăn ra đất. bốn kỵ sĩ phía trước quả nhiên vừa nghe danh yến phi đã biến sắc, khí thế giảm đi phần nào. Cũng chẳng còn tinh thần mà phân biệt vì sao Yến Phi lại dùng đao chứ không dùng kiếm, đủ biết Yến Phi thịnh danh đến mức nào. Lưu dụ giả danh Yến Phi cũng là có nỗi khổ không nói được, giả như gã mà dùng tên thật thì khi bọn kỵ sĩ này về hồi báo tư mã đạo tử thì gian tặc này có thể công nhiên khép gã vào tội phản quốc. keng keng keng Ba tiếng binh khí giao nhau vang lên kèm theo đó là một tiếng la thảm, Lưu dụ đánh tan địch nhân cản đường lao thẳng về phía Giang Văn Thanh đang nằm quay đầu lại nhìn. Bốn kỵ mã phóng tới không hám được nên lọt ra phía sau lưu dụ. Trong đó có một kỵ sĩ từ từ rơi khỏi lưng ngựa, từ trên ngựa lăn xuống đất liền bị lưu dụ nên đón chém cho một đao. Văn Thanh dậy đi lưu dụ hét lớn, đồng thời tra đao vào vỏ. Giang Văn Thanh biết đây là lúc sinh tử cố miễn cưỡng ngồi dậy, tức khắc lưu dụ nắm lấy lưng nàng kéo lên, đặt ngồi vào lòng mình. Lưu dụ một tay thúc ngựa, tay kia vẫn dắt theo thất ngựa không. Sau lưng 30 trượng tiếng vó ngựa dồn rập, hai chục kỵ sĩ còn lại đang giự tới. lưu dụ phát sinh cảm giác đồng sinh cộng tử cùng giang văn thanh gã ghé vào thai nàng hỏi văn thanh còn cưỡi ngựa được không giang văn thanh gật đầu tiếp lấy dây cương địch nhân đã tới gần lưu dụ đợi đến khi khẳng định giang văn thanh không vấn đề gì mới nói văn thanh ngồi yên song thủ gã ấn lên lưng ngựa thân hình bay lên đáp xuống lưng con ngựa kia lưu dụ hiểu rằng đại kế cứu người mới thành công một nửa còn lại một nửa thành công bằng vào hiểu biết về địa hình biên hoang mà bỏ rơi địch nhân đoạn hét lớn văn thanh theo ta Rồi rẽ sang bên trái vòng qua một cây cổ thụ, chạy về phía rừng rậm. Giang văn thanh nghiến răng rủi ngựa bám sát đằng sau. Ho oh oh ho oh. ho. Yến Phi chạy theo sơn khu phía tây nam biên hoang nơi toàn những vách đá ít người lui tới nhằm tránh đông người và khoái mã của địch nhân bao vây. Sau đó chàng mới có điều kiện để quyết chiến với Trúc Pháp Khánh. Sau mấy lượt phi thân Yến Phi lên đến đỉnh núi, chàng ngồi xếp bằng điều tức. Hàn phong từng trận, Y Sam phất phới nhưng người chàng vững như bản thạch không hề dao động một phân. tâm bội trước ngực cấm lên biểu hiện chúc pháp khánh đang tới gần tiến phi hướng về phía đông bắc nhìn thấy rừng hoang vô tận tuy ở trên đỉnh núi nhưng cũng không thể nhìn thấy biên hoang tập cách đó trăm dặm ôi biên hoang tập Thanh tập kỳ dị đã cho chàng sự yên lành sinh khí và cuộc đời mới cũng làm cho chàng tan nát tâm hồn mất đi nơi trốn yêu quý nhất chàng đối với biên hoang tập là yêu hay là hận mấy trăm quân kỵ xuất hiện ở bỉa khu rừng thưa cách chàng hơn mười dặm tiến phi truyền chân khí vào tâm bội cắt đứt liên hệ với thiên địa bội địch tiếp tục cưỡi ngựa chạy thêm 20 trượng rồi dừng lại. Tâm bội từ nóng chuyển sang lạnh, rốt cuộc trúc pháp khánh cũng nhận được tín hiệu của chàng. Chàng hiểu không thể không làm trúc pháp khánh phải chịu khuất phục, vì hắn nếu không có tâm bội chỉ dẫn thì muốn bắt chàng giao cho Mộ Dung Thủy chỉ là kẻ ngu nằm Ngộng dù có mạnh như trúc pháp khánh cũng lực bất tòng tâm. Muốn có cơ hội quyết chiến với Yến Phi thì trúc pháp khánh phải bỏ lại hết tùy tùng bao gồm cả Ni Huệ Huy, lên đỉnh núi cùng chàng đơn đả độc đấu để phân thắng bại. Mặt trời mùa đông đã sớm lặn về dạng núi phía tả. Ánh tà huy nhẹ nhàng êm ả nhuộn hồng một góc trời, gió lạnh thổi lồng lộn. Không khí u ám tràn ngập trên sự tiêu điều của biên hoang sau cơn kiếp nạn. Nếu Yến Vi là kẻ ích kỷ thì tuyệt không cho chúc Pháp khánh cơ hội này để giết mình. Nhưng chàng thấy mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước sự bại vong của biên hoang tập. Bên cạnh đó vì vinh lục của một kiếm thủ cùng với vinh lục của biên hoang tập, nên chàng đã gạt sang một bên mọi thứ khác cùng với kẻ đứng đầu tội ác làm biên hoang tập thất thủ, quyết một cuộc tử chiến. quả nhiên trong đám địch kỵ có một kẻ lao ra nhằm hướng sơn khu lao tới từ độ cao và khoảng cách này nhìn xuống thì nhân mã đối phương chỉ là những điểm nhỏ nhưng yến phi theo màu vàng của cà sa thì nhận thấy đó chính là chúc pháp khánh yến phi thu hồi huyền công phong tỏa tâm bội đồng thời vận khí điều tức để tiến vào trạng thái tốt nhất để nên tiếp kình địch đáng sợ này tâm bội nhanh chóng ấm lên trong tim chàng không còn khổ não bất an bi thống chỉ còn duy nhất sự an tĩnh sau khi mọi hy vọng đã tiêu tan tâm cảnh như gương sáng Trang hiểu rõ mình đối diện với thất bại sâu xa, kế hoạch cứu chủ Tỳ Thiên Thiên chỉ còn là ảo ảnh. Trước mắt chỉ còn trận quyết chiến sắp tới và cái chết của chàng. Chính vào lúc tâm ý ngội lạnh như cho tàn, sinh thú tiêu thất thì từ nơi sâu thẳm trong khí hải huyệt nơi đan điền một luồng nhiệt lực nóng như thiêu đốt phát sinh, yếu huyệt toàn thân rung động nhưng không có hiện tượng kinh mạch loạn động của tàu hỏa nhập ma. Một cỗ hàn băng từ vị trí tâm bội khuyết tán ra, chỉ cảm thấy toàn thân như lọt vào thủa hốm mang, cảnh giới thiên địa sơ sinh, thủy hỏa tương giao. Vừa hỗn độn vừa nghiêm trang làm cho chàng không thể diễn tả được cảm giác đang hưởng thụ Tiến phi phúc chi tâm linh Tuy không rõ nguyên nhân nhưng tự hiểu huyền công đang tiến vào giai đoạn tối khẩn yếu Chỉ cần vượt qua được lần may mắn này thì huyền công phát xuất từ đăng kiếp Thành từ đan độc sẽ có thể đạt tới cảnh giới đại thành Cũng biết vì mình lấy đức báo hoán Giúp giang thế thanh trị thủy độc Đã trung hòa được dư hại của hỏa kiếp một cách xào rượu Nếu không thì lần hỏa phát này sẽ đốt cháy kinh mạch của mình rồi chết. Uy lực của thủy độc tuy không sánh được hỏa kiếp nhưng do tâm bội đã phát xuất công năng kỳ dị, ngưng tụ thủy độc trong kinh mạch nên lưỡng hại tương giao giúp tiến phi đắc thành chính đạo. Tâm bội đáng ra phải tăng nhiệt độ khi trúc pháp khánh tiếp cận thì lại lạnh dần, hiện chỉ còn hơi ấm. Đồng tiến phi cảm thấy toàn thân hóa thành một điểm nguyên tinh nhỏ bay lên kết tụ trên đỉnh đầu, không còn cảm giác thấy nhục thân nhưng lại không bỏ sót bất cứ âm thanh nào. Trúc pháp khánh đã tiến nhập sơn khu đang tiến về phía chàng, chàng không biết thiên địa bội có biến hóa gì không. Mọi thứ phát sinh và diễn ra tự nhiên đúng vào lúc hiến phi thất ý nhất. O oh ho oh oh. ho. Lưu Dụ tạt nước lạnh vào mặt Giang Văn Thành, vị bang chủ Mỹ lệ rên lên một tiếng và tỉnh lại. Xung quanh tối hôm, Lưu Dụ đỡ nàng ngồi dậy. Giang Văn Thanh hỏi, giờ gì rồi nhỉ? A, đau quá. Lưu Dụ nói, mặt trời mới vừa lặn xuống núi, ta đã tẩy rửa vết thương và băng bó cho nàng rồi, không còn đáng ngại nữa. Văn Thanh mất đi vì dụng lực quá độ lại thêm mất máu và hao tổn chân nguyên. Giang Văn Thanh cảm thấy vết thương giã được băng bó, người thấy vị sang dược rất nồng, mặt thoáng hồng nhưng nói như không có chuyện gì, đa tạ huynh. Lưu dụ trong tâm khởi lên cảm giác lạ, hai vết thương một tại ngực, một tại đùi đều là những nơi bí ẩn của nữ nhân không thể để lộ thế mà nàng có vẻ cho là chuyện đương nhiên. Giang Văn Thanh đưa mắt nhìn qua thân gã, như mày hỏi, huynh vẫn chưa băng bó vết thương của mình. Lưu dụ nói chút thương tổn nhỏ nhặt không đáng kể, để nó tự khỏi thôi. Trước mắt chúng ta phải thoát khỏi hiểm cảnh. Văn Thanh phải khôi phục càng sớm càng tốt. Giang Văn Thanh than, khôi phục để làm gì? Không ngờ cơ nghiệp của cha lại bị hủy trong tay bất hiếu nữ này. Trong tâm lưu dụ hoàn toàn đồng ý với nàng, cuộc đời mọi người đều đã kết liễu, tất cả mọi con người của biên hoang tập đều đã kết liễu. Mất đi biên hoang tập thì hoang nhân trở thành những kẻ không nhả như cánh bèo lên đền, lưu lãng tứ sứ còn gã thì trở thành kẻ phản bội bị truy nã. Bất quá khi gã nói ra miệng thì không thể như vậy được, lại làm ra vẻ sung mãn, tràn đầy đấu trí. ngang nhiên nói trước tiên chúng ta phải giữ lại tính mệnh tương lai át có cơ hội sẽ quật khởi giang văn thanh nhẹ giọng, huynh còn dám về quảng lăng lưu dụ ngậm miệng không nói được câu nào may sao lại nhớ ra nhậm thanh thị và mạn rượu nói hiện tại mà về thì đương nhiên là đi vào chỗ chết nhưng khi tư mã rượu nộ hại tình thế sẽ cải biến khi ấy ta hoặc giả lại có cơ hội giang văn thanh phấn khởi tinh thần hỏi ngựa đâu rồi lưu dụ cười khổ ngựa kiệt sức mà chết rồi Chính vì thế mà nàng bị nó hất xuống đất hôn mê đến, đến giờ, chúng ta phải đi bộ thôi, vì thế mà Văn Thanh phải nhanh chóng hồi phục để còn tranh thủ khi tối trời mà chạy trốn. Giang Văn Thanh lại thở dài nói không biết huynh an ủi ta hay trong tâm huynh nghĩ như vậy, bất quá hiện tại không cho ta cao vọng quá. Lần thất bại này khiến chúng ta khó mà hồi phục. Nhìn cảnh kiến Khang Quân Truy tìm chúng ta trong tư thế cản tận sát tuyệt thì biết là biên hoang tập đã rơi vào tay chúng, vậy chúng ta sai ở đâu nhỉ? Lưu Dụ nói. chúng ta không tính tới bộ đội của mộ dung thủy lại thêm chúng gian kế của trúc pháp khánh khi yến phi nghe hắn nói chuyện cùng ni huệ huy trúc pháp khánh đã biết có kẻ nghe trộm nên đã cung ra tin tức tình báo sai còn có khả năng trong lãnh tụ của biên hoang tập có nội gian của di lạc giáo nên hắn biết tình huống của chúng ta rõ như lòng bàn tay chúng ta mới bị thất bại nhanh chóng và thảm khốc như thế này giang văn thanh nói chúng ta thật đã đánh giá thấp trúc pháp khánh chỗ tối lợi hại của hắn là để mặc chúng ta vây công tiệm vải hưng thái long khiến chúng ta tin tưởng đích sắc vào tin tức tình báo của yến phi nghe được thấy giang văn thanh ngây dại nhìn mình gã ngạc nhiên hỏi những lời ta nói đều xuất phát tự đáy lòng văn thanh hà cớ gì mà nhìn ta với con mắt như vậy đôi mắt đẹp của giang văn thanh vẫn nhìn gã không chớp nàng thở ra một hơi huynh có biết lúc rồi khi huynh nói tựa như biến thành một người khác vậy khí độ uy vũ ngạo nghệ thiên hạ ta chưa từng thấy qua bộ dạng của huynh như thế nào bao giờ lưu dụ thoáng chút ngượng ngùng nói ta đúng là ngông còn một chút bất quá cảm thấy hoàn toàn tự nhiên khi nói ra những lời như vậy ta tuyệt không thể phụ lòng kỳ vọng của huyền soái được càng không thể để văn thanh thất vọng bất luận là khó khăn gian khổ thế nào chúng ta đều phải hướng về mục tiêu phía trước mà vượt qua thu phục biên hoang tập chỉ là sự kiện trung gian mục tiêu tối hậu của ta chính là trở thành đại thống lĩnh của bắc phủ binh biên hoang tập lúc đó mới có ngày vui an lạc đại giang bang mới có thể phùng chấn thanh uy khôi phục lại những phong quang vốn có của đại giang bang trước kia giang văn thanh lũ văn nói Lời huynh nói tựa như một giấc mộng đẹp xa vời. Nếu ta không phải là bang chủ đại giang bang, lại thêm thâm mang huyết thủ, tất sẽ khuyên huynh tìm trốn non xanh nước biết mà quy ẩn, không cần lý tới việc tranh đấu chém giết của thế gian. Đáng tiếc rằng ta không thể làm như vậy, cho nên chỉ trông chờ vào vận khí của huynh thôi. Lưu dụ trong tâm rất muốn hỏi nàng rằng có muốn cùng gã quy ẩn hay không. Chỉ hận tưởng nhớ đến vương đạm chân, mang điều muốn nói nuốt vào trong lòng. Đoạn nói, văn thanh tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút. Một canh giờ sau chúng ta sẽ lên đường đi kiến khang. Gã đang định đứng dậy, lập tức bị Giang Văn Thanh túm lấy tay háo. Lưu dụ lại ngồi xuống nói, còn vấn đề gì nữa chăng? Giang Văn Thanh buông tay, thần sắc bình tĩnh nói, tư mã đạo tử tất sẽ phái người phòng tỏa biên giới giữa kiến khang và biên hoang. Chúng ta cứ vội vã chạy thẳng trong biên hoang chỉ là tìm đường chết. Chưa kể trên mình ta mùi thuốc nồng nặc, chắc chắn không thể qua mắt địch nhân hay huynh hãy tìm phương thức khác. hào khí và đấu trí của lưu dụ có thể nói là do giang văn thanh khuyến khích mà thành sự thật thì không có bất kỳ điều kiện khách quan nào hỗ trợ gã gã cũng chưa từng động não suy nghĩ đến tương lai được giang văn thanh điểm chỉ tình huống và hiểm nguy trước mắt gã không thể không tính toán tử tế được giang văn thanh nói rất đúng bản thân mình và nàng đều là người bị truy nã hàng đầu của tư mã đạo tử cứ thế này mà tới kiến khang chẳng khác xua dê vào miệng cọp vạn lần không thể lưu dụ ở kiến khang không thân không thích lại không thể nhờ vả tạ ra Đến Kiến Khang tìm quán trọ trả khác nào tìm đường chết, cuối cùng phải cần biện pháp nào mà thần không biết quỷ không hay mà tiềm nhập Kiến Khang không. Có nên chuyển hướng về Quảng Lăng không? Tôn Vô Trung hoặc giả sẽ chiếu cố đến. Nghĩ đến khả năng này, trừ khi bản thân có thể đường đường chính chính trở về, bằng không việc cần trong nội phủ của Tôn Vô Trung chỉ là việc làm ngu ngốc chẳng có ý nghĩa gì cả. Muốn hoàn thành mộng tưởng của mình tất phải nhìn xa trông rộng, phải làm náo trời động đất hắn mới có thể có cơ hội được. Nghĩ đến đó, trong tâm chấn động nói: Chúng ta đầu tiên đến Thọ Dương, tới đó rồi sẽ tính các biện pháp tiếp theo. Giang Văn Thanh ngây người nói, Thọ Dương là trấn quan trọng của Bắc Phủ Bình, chàng không sợ bị người ta vì lĩnh thưởng mà bán đứng sau. Lưu Dụ trả lời, Thọ Dương là địa phương mà Tư Mã Đạo Tử không quản đến được, người của Tư Mã Đạo Tử càng không thể tại đó mà làm náo động, người phụ trách nơi đó là Hồ Bân Vốn có giao tình với ta, bởi vì ta từng cứu mạng ông ta một lần. Giang Văn Thanh do dự, lòng người khó đoán. Với tình huống như hiện tại chàng vẫn còn tín nhiệm ông ta sao? Lưu Dụ cười nói, chỗ vi diệu chính là ở đây. Trở ngại chính là mối quan hệ với Lưu Lao Chi, hơn nữa ta lại thuộc hệ phái của tạ Huyền, tư mã đạo tử bất luận căm hận ta thế nào cũng không thể ngang nhiên công bố ta là khâm phạm. Chỉ cần không có lệnh bắt giữ chính thức nào, ta vẫn đương nhiên là phó tướng đại nhân của Bắc Phủ Binh, Hồ Bân đương nhiên theo lý là quan tâm đến ta, chuyện có chuyển ra cũng chẳng sợ ai làm gì đến Hồ Bân cả. Giang Văn Thanh ngưng thần nhìn gã, hân hoan nói. Lòng tin của huynh cuối cùng đã thật sự khôi phục trở lại. Lưu dụ ngượng ngủng, ta có thế nào cũng không thể qua mắt nàng được. Cùng thi tất biến, biến thì tất thông. Ta chỉ đặt giả thiết tưởng tượng huyền xoáy trong tình huống này sẽ xoay sở như thế nào thôi. Giang Văn Thanh Điềm nhiên nói, ông ấy chỉ e là không thể vượt qua thất bại nặng nề như huynh được, sớm đã tự tận cho xong. Lưu dụ lại ngơ ngác. Đó phải chăng là một trong những nguyên nhân mà tạ huyền tuyển chọn mình bởi vì mình là kẻ tứ cố vô thân. Mất sạch mọi thứ vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu, không giống như tạ huyền còn có gánh nặng thế gia đại tộc. Bàn tay mềm mại đặt nhẹ lên má hắn, nhẹ nhàng nói, nếu có cơ hội ta sẽ cạo dâu cho huynh. Lưu dụ đột nhiên cảm thấy cho dù có lâm vào thời khắc đen tối nhất của đời người, nhưng vẫn luôn có sinh cơ ở mọi chốn, chỉ là phải tranh thủ phấn đấu như thế nào thôi. Trải qua thảm bại lần này, lưu dụ không còn là lưu dụ của ngày xưa nữa, đương nhiên sẽ không nảy sinh ý niệm tự tử nữa. Chương 215, Quyết chiến cố phong. tình cảnh ở biên hoang tập sau trận hạo kiếp phía trong tập đâu đó vẫn còn hơn chục chỗ khói đen bốc cao trên sông dĩnh thủy cũng trên mười chiến thuyền bị đắm hoặc đã mắc cạn sắc người trôi nổi cảnh tượng thật thương tâm khiến người không nỡ nhìn liên quân của địch không hề áp dụng chính sách khoan hồng đối với hoang nhân mà là muốn đuổi tận giết tuyệt triển khai một trường đại đồ sắt vô tình và khủng bố xa xa treo trên cao của trung lâu là bốn lá cờ riêng rẽ phân biệt đại biểu cho mộ dung thủy diêu trường trúc pháp khánh và tư mã đạo tử Sau khi Đồ Phụng Tam bắn người lên thân cây, hắn thở dốc từng cơn trầm giọng nói, thù này không báo, thế không làm người. Thống Bi Phong lẫn Thác Bạt Nghi đều im lặng không nói. Sau khi ba người đột phá khỏi vòng vây đã trở về biên hoang tập, ẩn mình trong khu rừng rậm gần bờ đông của Dĩnh Thủy ngầm theo dõi tình huống ở biên hoang tập. Thác Bạc Nghi lặng lẽ hỏi, dự định hai vị ra sao? Đồ Phụng Tam cười khổ, thành thực mà nói, Đồ Phụng Tam này chưa hề nghĩ sẽ có một ngày như hôm nay nên nhất thời trong lòng rối loạn. Tựa hồ lúc này trời đất tuy lớn mà lại chẳng có đến một nơi để đi. Tống Bi Phong ngạc nhiên hỏi, đồ Huynh không nghĩ đến việc trở về lại Kinh Châu hay sao? Đô Phụng Tam đáp, nếu bây giờ ta về Kinh Châu chẳng khác gì để cho Hoàn Huyền một cơ hội sát tử mình, hắn đối với việc ta không tuân theo ý hắn đã sớm để mối hận trong lòng chỉ vì nhìn tới lợi ích ở biên hoang tập mà cố gắng nhất nhịn hiện tại biên hoang tập đã mất, ta đối với hắn còn có giá trị lợi dụng gì nữa? Tống Bi Phong lại hỏi, nếu đã như vậy, Tại sao không cùng ta quay về Kiến Khang? Thác bạt nghi như mày, Tông Thúc không phải đang nói chuyện đùa chứ. Kiến Khang là địa bàn của Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo, bọn ấy chịu tha cho chúng ta ư. Tống Bi Phong Thản Nhân Bảo, tại Kiến Khang, phản đối Tư Mã Đạo Tử có rất nhiều người, ta tự nhiên có cách. Chỉ có ở Kiến Khang chúng ta mới có thể nắm được tình huống ở biên hoang, sau khi hiểu rõ tình thế mới quyết định bước tiếp theo nên làm gì. Chí ít cũng có thể lập mưu để giết chúc Pháp Khánh. Đô Phụng Tam gật đầu nói. Nếu như Yến Phi, Lưu Dụ và Đại Tiểu Thư không chết, khẳng định sẽ đến Kiến Khang. Thác Bạt Nghi trầm ngâm dây lát rồi bảo, ta thật muốn đi cùng hai vị tới Kiến Khang, bất quá ta có việc trọng yếu hơn phải đi làm. Hiện tại Biên Hoàng đã rơi vào tay của Mộ Dung Thủy, hắn sẽ đích thân hoặc sai người lập tức trở về đả phá Bình Thành, nên ta phải nhanh chóng trở về Bình Thành báo tin cho tộc nhân của ta. Tiếp đó Y Giang tay nắm chặt cầu vai hai người, từng tiếng nói mạnh mẽ, hoang nhân vĩnh Viễn không chịu thua. Sẽ có một ngày chúng ta giành lại những gì đã mất. Trân trọng. Nói xong lùi lại phía sau, khai triển thân pháp nhắm hướng vu nữ khâu nguyên mà đi. Đồ Phụng Tam thẫn thờ một lúc, sau như đã hạ quyết tâm bèn quay sang tống bi phong nói, chúng ta đi. Ho oh oh ho oh. ho. Tiến Phi hiểu rõ ở bất cứ lúc nào khác mình cũng không thể tạo ra được khả năng, nên cần phải nắm giữ cơ hội duy nhất để giết chúc Pháp Khánh. Mấu chốt ở tại tâm bội. Tuyệt vời hơn là mộ dung Thủy chỉ muốn bắt sống chàng để chứng tỏ với thiên thiên ai là kẻ mạnh. Sợ dĩ Trúc Pháp Khánh muốn tỏ hào ý với Mộ Dung thủy trong chuyện này chắc chắn là đã có giao dịch. Lần này thảm bại cũng chỉ vì chàng và Lưu Dụ đã đánh giá thấp Trúc Pháp Khánh, hiện tại tình huống lại vừa vặn xoay chuyển ngược lại. chúc Pháp Khánh khinh thường Yến Phi cực chiến mệt mỏi, thủ thương nhiều chỗ, hắn lại tự thị thần công đã luyện thành, sợ rằng nếu chàng có ý muốn bỏ trốn thì rất khó để truy bắt. Bởi vậy dù chiến thắng đã gần trong tầm tay nhưng hắn vẫn mạo hiểm một mình tìm đến, đúng là cơ hội trời cho để chàng đơn đà độc đấu. Mặc dù bây giờ Yến Phi thần công đã thành, nhưng từng chứng kiến qua bản lãnh của chúc pháp khanh giết chết thái ớt ghi hồi đồ từ trên số dưới, kể cả Giang Lăng Hư. Trang hiểu rằng cho dù tận dụng hết bản lãnh hiện tại của mình so với hắn vẫn thua một chiêu nửa thức, muốn dùng sức mình giết chết chúc pháp khanh khói như lên trời. Phải biết cao thủ đối đầu chỉ cần sai một chiêu là thảm bại, tuyệt không có chuyện may mắn. Nhưng tình thế lúc này thật sự ích lợi lạ thường cho chàng, vấn đề là chàng làm sao vận dụng nó. tiến phi thầm nghĩ may mắn vì chưa bao giờ gặp mặt giao thủ với trúc pháp khánh bởi vậy có thể an tâm thi triển chiến lược dẫn dụ hắn vào bẫy. thoái âm phủ ý thủ khố hạ sinh tử khiếu dẫn khí thuận đường lên như mạch qua tâm mạch đến nê hoàng cung quá ngọc trầm rồi hạ đến huyện vĩ lư chân khí trong thể nội lập tức biến nhiệt nóng lên sau 36 vòng chu thiên bỏ tổ hóa âm phủ sử dụng tiến dương hỏa chân khí chuyển động theo hướng ngược lại lập tức từ nóng sang lạnh tiên thiên chân khí của chàng rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới tùy tâm sử dụng từ phương pháp luyện nội đan đơn giản học được từ lộc tẩu cuối cùng cũng biến thành pháp quyết hành khí của chàng tiến dương hỏa đầu tiên khiến chân khí của chàng hóa thành thủy hàn từ thủy độc thoái âm phù sau đó mở ra sức mạnh của hỏa nhật từ hỏa kiếp đến khi chàng thi triển lại môn công pháp tự sáng chế nhật nguyệt lệ thiên đại pháp thủy độc hỏa kiếp bắt đầu dung hòa không gián đoạn nhật ấm nguyệt lạnh hoàn toàn tự nhiên không để lại một dấu tích Yến phi thậm chí bản thân cũng không biết mình đã gặp kỳ duyên đạo ra gọi là hoạt tử thời tý là thời gian bắt đầu của mười hai giờ Hoạt tử thời là thời điểm trùng sinh của người tu đạo, trải qua hết thể nỗ lực khắc khổ đến thời khắc này hiện rõ ra, chỉ cần có thể nắm bắt được sẽ thu lại hiệu quả gấp bội. Tiến phi ngày đó bị nghi huệ huy chôn xuống dưới đất nên tâm mạch được tái tạo lại, đương chết phục sinh là lúc thần công sơ thành. Vừa mới đây đã chán nản tột cùng lập trí quyết tử, hoạt tử thời xuất hiện trong lúc mọi thứ đã thành công nỗ lực trong quá khứ xuất hiện như dòng nước chảy. Đứng trước đại địch tiến phi vô tâm chuyên trí tu hành, cuối cùng lại sở đắc được hoạt tử thời. lợi ích to lớn không thể tính được. Trúc Pháp khách hiện thân phía trước, Yến Phi đồng lúc cảm ứng thiên địa bội không có trên thân hắn thầm tiêu đáng tiếc, trong lòng chàng sinh ra nghi hoặc. Tại đỉnh núi cao vóc trơ trọi, hai đại cao thủ cuối cùng gặp nhau trong thời khắc sinh tử, dưới tình huống này rút lui là không khả dĩ, ai là người có ý nghĩ này chắc chắn là chết. Bởi vậy kết quả cuối cùng chỉ duy nhất một người có thể sống mà rời khỏi. Trúc Pháp khánh thản nhiên đến chỗ Yến Phi đang ngồi cách đó ba trượng, giơ ngón tay lên khen ngợi, Yến Phi, ngươi đúng thật là anh hùng hảo hán. Trong tình huống bại trận hoàn toàn vẫn dám dụ ta đến đây tử chiến, tiết kiệm cho Phật gia ta không ít công sức. Nhưng ta cũng không thể kềm lòng tự hỏi sao ngươi lại ngu xuẩn đến như vậy, có cơ hội bỏ trốn lại không quý trọng lại muốn đem tiểu mệnh dâng lên. Tốt lắm. Chỉ cần ngươi hiến ra tâm bội, ta có thể giữ cho toàn thầy trôn cất đàng hoàng. Nói đến những câu cuối thân thần tình trên mặt chuyển ra nghiêm khắc, nhãn thần thâm sâu khó dò hiện ra nét khinh miệt hòa lẫn trào lộng, đúng như Yến Phi sở liệu, hắn coi thường chàng. Yến Phi biết rằng hắn đang làm ra tư thái có vẻ muốn giết chàng, sự thật mục đích cuối cùng là bắt giữ mình. Trang hiểu chúc Pháp Khanh muốn đạt mục đích này nên cố ý nói nhảm để kéo dài thời gian. chúc Pháp Khanh đích sát sinh ra đã co giáng Phật, giống ý như tượng Phật di Lặc trong miếu đường sống lại. Nhưng thật ra hắn bất quá chỉ là ác Phật và tà ma. ca sa vàng cuốn quanh thân thể to béo của hắn đang bay lồng lộng trong gió, bụng béo phối hợp với cái đầu to hơn thường nhân gấp đôi, thể hình cao to mạnh bạo, thần thái an nhiên tự đắc. đúng là có phong phạm ngạo mạn thiên hạ yến phi từ bờ vai dày của hắn đến cái gáy cổ thô và đôi bàn tay to lớn nhìn ra một sức mạnh kinh nhân sự thật từ lúc chúc pháp khánh hiện thân trang đã bị khí thần cường đại của hắn bao vây khóa chặt lúc này muốn chạy cũng không được yến phi mỉm cười phật ra nếu như không ngăn trở kiểu thê tiềm nhập lên núi ta sẽ lập tức phá hủy tâm bội chúc pháp khánh thần sắc xuất hiện vẻ kinh ngạc đột nhiên vừa vươn tay lên một đóa pháo đông hỏa tiện thoát ra bay lên cao nổ tung thành đóa pháo đông màu vàng rực rỡ ngọn mục Yến Phi hiểu mình vừa thắng được một lần, chàng dựa vào tình huống thiên địa bội không có trên mình hắn, thêm vào tâm linh cảm ứng phát hiện ra Ni Huệ Huy đang từ phương hướng khác chạy đến, bèn dùng tâm bội uy hiếp trúc pháp khánh, ngăn trở hắn và Ni Huệ Huy hội họp. Bất luận trúc pháp khánh tự phụ ra sao, khinh thường Yến Phi đến mức nào hắn cũng biết giết chàng thì dễ, muốn bắt sống chàng quả là không có đến một khả năng. Nhưng nếu có thêm một Ni Huệ Huy võ công không kém trúc pháp khánh bao nhiêu đứng bên hiệp trợ, thành công có thể lại tăng. Chiếm thế thượng phong lần này, đã tạo thành đả kích vào lòng tin của trúc pháp khánh trúc pháp khánh hồi phục sự thung dung cười ha ha nói hảo tiểu tử người quả nhiên là có hạng nhân tài như thế thật sự là khó kiếm chết vinh không bằng sống đủ, hà huống ngươi chết đi thì kỳ thiên thiên sẽ trở thành thứ đồ chơi của mộ dung thủy sao không nhập giáo của ta ta có thể khiến cho ngươi đạt thành sở nguyện tiến phi càng khẳng định mục tiêu chân chính của trúc pháp khánh là bắt sống mình sợ gì cô ý nhắc đến kỳ thiên thiên là để kích phát ý niệm cầu sống của chàng Cho đến lúc này, Trúc Pháp Khánh vẫn bị chàng sỏ muối dẫn đi. Mấu chốt là ở chỗ trong tâm trạng hiện tại không có gì lo ngại, còn Trúc Pháp Khánh có chuyện sở cầu chắc chắn sẽ có sở thất. Nếu Trúc Pháp Khánh vừa lên đến đã sử dụng toàn lực giết chàng, hiệu chết về tay ai khó mà dự đoán được. Tiến Vi lắc đầu nở nụ cười, Phật ra đã sai quá tệ hại. Ni Huệ huy lưu lại sườn núi, nếu Trúc Pháp Khanh không chịu hoán thị sẽ không khinh cử vọng động. Trước khi Ni Huệ huy lợi dụng cơ hội hai người động thủ lèn lên, Chàng cần phải dùng kiếm chém chết trúc pháp Khánh Điệp luyến Hoa sử ra trong tay, hóa ra một mảng xanh bao bọc toàn thân, yến phi từ từ bay lên khỏi mặt đất, vẫn giữ tư thế an tưởng ngồi bắt chéo chân trong tình cảnh quỷ dị phi thường. Trúc pháp khanh hét to một tiếng, chẳng thấy hắn lấy thế để khí đã biến thành lăng không quang mình về hướng yến phi, hai tay hóa ra cả trăm bóng trưởng cả xa bay lượn, hình tượng uy mãnh đến cực điểm. Nhưng khuôn mặt lại tĩnh như nước lặng, biểu lộ tâm linh tu dưỡng kiên cường như bản thạch của hắn, đã đạt đến cảnh giới bất động tâm. Yến Phi trong tĩnh có động, còn hắn trong động lại hàm chứa tĩnh. Hình thành tình thế đối lập cường liệt. Yến Phi cảm thấy xung quanh trong vòng 10 trượng đã bị khí tràng của hắn bao bọc, chân phí từ bốn phương tám hướng dồn lại tạo ra một áp lực khẩn bách khiến chàng chẳng những đau đớn toàn thân da thịt, hô hấp khó khăn mà còn ảnh hưởng đến năng lực nghe, nhìn. Cuối cùng chàng hiểu ra, vì sao trước lúc Giang Lăng Hư Lâm Tử đã nói trong thiên hạ khó kiếm ra người có khả năng đối phó với Trúc Pháp Khánh. tất cả bởi vì thập trụ đại thừa công của hắn thiên tính là khắc chế bất kỳ nội công tâm pháp nào khiến năng lực đối kháng của người khác suy giảm trầm trọng nguyên do là không có sức để hoàn thủ chỉ có đan kiếp có khả năng khắc chế phản lại thập trụ đại thừa công của hắn trúc pháp khánh cười một tràng dài đệ nhất trụ chỉ quan trường ảnh hóa thành nhất quyền tựa như từ huyễn cảnh hiện ra biến thành một quyền bao phủ đất trời chính diện đánh tới kinh khí kinh nhân xuất hiện cùng một hấp lực mạnh mẽ kéo hiến phi tới để nhận một quyền kinh thiên động địa. tay quyền trong mắt tiến phi không ngừng lớn lên cả đất trời lẫn ngọn núi to lớn hoàn toàn tiêu thất xứng đáng là chỉ quan tuyệt kỹ tiến phi biết do nếu đơn thuần dựa vào thủy độc công pháp tuyệt không có cách chịu nổi một đòn này bèn ngầm vận tâm pháp minh nguyệt tám nhật đan điền lập tức nóng lên kỳ sự phát sinh trước mắt chẳng những trở nên trong sáng một quyền vốn có mục đích mê hoặc mắt người bỗng biến thành một quyền mạnh bạo không chút hoa xảo đánh thẳng tới tràng chỉ quan tuyệt kỹ uy lực lập tức giảm đi hơn nửa quyền kinh của trúc pháp khánh đương nhiên không dễ chịu được Chỉ cần Yến Phi không bị bước xuống hạ phòng, chẳng sẽ có chiến lược để thủ thắng. Chàng không có thời gian để xem Ni Huệ Huy tiếp tục lẻn lên hay không, vì chẳng thể thi triển tâm linh cảm ứng chi pháp. Trúc pháp khánh gầm lên một tiếng, khẳng định là ám hiệu để thông chi cho Ni Huệ Huy chạy đến. Yến Phi lập tức hạ mình xuống đất, đồng thời thi triển hai chân, vừa chạm đất liền bắn thẳng đến Trúc pháp khánh, điệp luyến hoa đánh thẳng ra phía trước, xảo rượu thần kỳ đến cực điểm, động tác tiêu sái tự tại lại tựa như tự nhiên mà thành. Quyền kiếm giao kích Phát ra âm thanh nổ tung dữ dội. Yến Phi nửa thân mình cầm kiếm tê đi, bị quyền đánh văng mấy vòng trong không trung, cuối cùng hạ xuống phía sau Trúc Pháp Khánh. Trúc Pháp Khánh cười lớn, thông khoái. Có thể chịu đựng một quyền toàn lực của ta, so với giang lăng hư còn khá hơn. Vừa nói vừa xoay vòng như cơn lốc thối lùi, toàn thân cả xa phất phới, bản thân trở thành tâm điểm của cơn báo táp mãnh liệt. Vẫn còn xoay vòng trong không trung, Yến Phi đã lặng lẽ chuyển tiến dương hỏa qua thoái âm phủ. Hỏa nhiệt lập tức phân tán hết chân khí của trúc pháp khánh vừa xâm nhập vào, tà khí của hắn không nóng không lạnh nhưng khiến toàn thân kinh mạch như muốn vỡ tung, khó mà giữ mạng. Trong lòng Thẩm Tiêu may mắn hiểu rằng mình đã phán đoán chính xác, di ngôn trước lúc chết của Giang Lăng Hư không sai, hắn dùng chính cái chết của bản thân để tìm ra cách duy nhất áp chế trúc pháp khánh, đan kiếp xác thực là khắc tinh của trúc pháp khánh. Vừa tiếp đất, thoái âm phù lại biến thành tiến dương hỏa khí băng hàn từ thủy độc tụ vào trường kiếm. Trúc pháp khánh hai tay mở ra, Tựa như con rơi lựa tới, hét, sau chỉ quan đến chỉ thính. Bên hai của Yến Phi chỉ toàn âm thanh của gió sẽ tới, một lần nữa chẳng nghe được bất kỳ âm thanh nào khác. Thập trụ đại thừa công thật sự chẳng phải tầm thường, chuyên hướng tới cảm quan của con người. Chỉ cần một sai lầm sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đan điền phát hỏa. Yến Phi chém điệp luyến hoa ngược về sau, đánh trúng một chỉ đang tới của Trúc Pháp Khánh. Keng. Yến Phi bị lực chấn động buộc thối lui lại năm bước, Trúc Pháp Khánh bám sát như bóng với hình. hai tay biến thành mười bóng trưởng ảnh thế đánh mãnh liệt như thủy ngân quần cuộn điên cuồng công tới không tìm thấy chỗ hở Yến phi lùi đến hơn 10 bộ tới sát tận mép vực thuần túy dựa vào thủy hàn chân khí xác thực không thể là địch thủ của trúc pháp khánh trước mắt là cơ hội duy nhất thủ thắng đích thực trúc pháp khánh không có ý giết chàng chỉ làm cho chàng tổn hao chân nguyên đợi nghi huệ huy tới liên thủ bắt chàng lợi thế duy nhất của chàng là đối phương không biết trong người chàng có huyền công đáng kiếp bản thân đang ở bờ vực nguy hiểm Chúc Pháp Khánh nếu như thừa lúc chàng bất lợi dùng toàn lực xuất thủ, khẳng định có thể giết chết chàng. Chúc Pháp Khánh nếu như muốn bắt sống chàng, cần phải cho chàng cơ hội để phản kích lại. Cũng chỉ như vậy, đối phương mới có cơ hội lấy được tâm bội còn nguyên vẹn. Quả nhiên khí chàng của Chúc Pháp Khánh biến đổi hút chàng ngược trở lại. Chúc Pháp Khánh cười to, Tiến Phi ngươi dùng hết lực rồi, hãy xem chỉ trụ của ta. Hai tay háo phồng lên, giáp mặt Tiến Phi đẩy tới. Tiến Phi cảm thấy khí huyết toàn thân sôi sục, hai mắt nổ đom đóm. Nhục thân như muốn biến thành bụi bay về hướng địch nhân. Hai ống tay háo của hắn như chứa đựng cả vũ trụ càn khôn, trong lòng chàng liền giật mình, hiểu rằng nếu cứ để hắn thi triển ma công, không cần dùng tới đệ thập trụ thì mạng mình chết chắc. Một kiếm đánh ra vào ngay giữa hai tay háo. Xào rượu nhất là đầu tiên thả ra hết thủy hàn chân khí, khiến đối phương không thể lĩnh hội được sát chiêu tiếp theo. Nếu như chiêu này vẫn không phá được thập trụ đại thừa công của hắn, chàng đành phải nhảy xuống vực, nửa đường sẽ phá hủy tâm đội Trước khi rơi xuống đất sẽ tự vẫn. Lúc thủy hàn kinh khí xuất phát, tiến dương hỏa nhanh chóng đổi thành thoái âm phủ, hỏa nhiệt từ đan kiếp như núi lửa trào ra bạo phát chạy qua kỳ kinh bắt mạch, tập trung cao độ theo sau thủy hàn chi khí từ kiếm phá không bay ra. Trúc pháp khánh thế công không biến đánh tới, không nhận ra sát cơ ẩn tàng bên trong của Yến Phi. Kinh bị nói, điêu trùng tiểu, chữ kỹ còn chưa kịp nói, sắc mặt liền thay đổi, vì muốn bắt sống Yến Phi nên chỉ xuất ra năm thành mà công. Hắn vốn đã tính toán. đối phó với yến phi hoàn toàn đang ở thế hạ phong là có dư khi hắn phát giác ra có chuyện bất ổn thì hối hận cũng đã muộn hòa nhiệt kinh khí kinh người từ điệp luyến hoa xả đến hai ống tay áo của Trúc pháp khánh lập tức hóa thành bụi phấn hiển thị chỉ trụ của hắn không thể chịu được chân khí huyền diệu của đan kiếp Trúc pháp khánh rú lên một tiếng điên cuồng dùng lực thối lui hai tay hóa thành tầng tầng trường ảnh hy vọng có thể toàn bộ khóa chặt kiếm khí của yến phi yến phi nhân kiếp hợp nhất đánh mạnh vào trường ảnh của hắn chúc pháp khánh bay về phía sau như diều đất dây hai mắt mũi miệng đổ đầy máu hai mắt lộ vẻ sợ hãi khó tin được tiến phi cũng phun ra một miệng máu tươi giải khai chân khí phong tỏa tâm bội trong lúc chàng lăng không tới chúc pháp khánh tâm bội nhiệt khí thay đổi rất nhanh chứng tỏ ni huệ huy đang dùng hết tốc độ để tiếp cận chúc pháp khánh ma công thâm hầu thập trụ đại thừa công sự thực là kỳ chiêu tuyệt nghệ liên tục đánh ra không ngừng Tiến Phi biết chân khí của đàn kiếp tuy lợi hại, nhưng chỉ đơn thuần bằng vào đàn kiếp thật không đủ giết hắn trước khi Ni Huệ Huy tới đây. Chỉ có một phương pháp, là khiến cho tên yêu nhân cái thế này không thể đoán ra được phương pháp của mình. Nhật nguyệt lệ thiên đại pháp toàn lực triển khai. Điệp liên hoa hóa thành vạn ảnh kiếm, như cuồng phong đánh tới trúc pháp khánh. Thủy Đông hỏa kiếp đồng lúc vận dụng, phối hợp với kiếm pháp tinh diệu như thần, khiến cho uy thế của trúc pháp khánh hoàn toàn bị tiêu diệt, bị đánh đến không còn cách đối phó cũng không còn sức hoàn thủ. Thương điệp luyến hoa vào vỏ chiếc đầu chọc của trúc pháp khánh rời thân thể bay lên không trung tiến phi đối với địch thủ luôn luôn để lại dư địa trí thiểu cũng để cho đối phương toàn thầy nhưng trúc pháp khánh ma công thâm hậu có thể chịu đựng được bất kỳ thương thế nào chỉ có chặt đi đầu của hắn thì mới bảo chứng được hắn chắc chắn đã chết tiến phi thuận tay cởi áo ngoại bảo hướng lấy thủ cấp rơi xuống rồi nhanh chóng rời đi chương 216, trăm nữ chuyển căn khôn cùng đi với hồ bân chỉ có hai tùy tùng nên lưu dụ cũng yên tâm phần nào nếu như hắn đến cùng số lớn nhân mã thì biện pháp duy nhất của gã chính là trốn cho thật nhanh lưu dụ từ ngọn cây nhảy xuống nghênh đón hồ bân nơi đây là một khu rừng rậm ở phía nam thọ dương chừng hai dặm lưu dụ để tránh liên lụy hồ bân vì vậy không dám nhập thành và giang văn thanh ra mặt tìm một vị bằng hữu cũ của giang hải lưu nhờ người này làm trung gian hẹn ước hồ bân hồ bân chịu đến nơi này gặp gã cũng xem như là bằng hữu chí cốt lưu dụ phát ra tiếng quạt đều, hồ bân cơ chí dặn hai thủ hạ lưu lại bên ngoài một mình đi vào rừng. Lưu Dụ đi nhanh tới nói Hồ Đại Nhân, Ngài khỏe chứ? Hồ Bân Lộ ra thần sắc mừng rỡ vội bước lên nắm chặt hai tay gã, vui vẻ nói ngươi đúng là phúc lớn mạng lớn, ta cứ tưởng ngươi chạy không thoát độc thủ của tên gian tặc tư mã đạo tử. Lưu Dụ cười khổ lần này bọn ta thật sự thất bại thảm hại, thời gian sau này càng khó khăn hơn. Ta đến tìm ngài là muốn thám thính tình hình kiến khang và bắc phủ binh. Hồ Bân ngạc nhiên nói nghe giọng điệu của ngươi hình như không biết lần này Tư mã đạo tử phái con hắn Tư mã nguyên hiển và vương quốc bảo tấn công biên hoang tập, bề ngoài thắng chứ thật ra thất bại, hơn nữa không biết làm sao thu dọn cái mớ bòng bong biên hoang tập này. Lưu Dụ cũng ngạc nhiên hỏi lại ta không hiểu ngài đang nói gì. Sau khi biên hoang tập thất thủ, ta ngày đêm đảo vong chạy thẳng đến nơi này tìm ngài. Hồ Bân Hưng Phấn nói năm ngày trước có người treo thủ cấp trúc Pháp Khánh ở Đông Môn, ngươi nói xem điều đó có ngoạn mục không. Lưu Dụ giật mình hiểu ra Tiểu Tử giỏi, Hồ Bân gật đầu, ngươi đoán đúng rồi, nhất định là Yến Phi làm. Di lặc giáo đồ trong tập giống như phát điên, lùng bắt Yến Phi khắp nơi khiến cả biên hoang tập hiện tại đang rất loạn, không ai dám đến đó. Quân chú đóng trưởng kỳ ở đó cũng không thể làm gì được. Hoang nhân trước khi đảo vong ai ai cũng phóng hỏa đốt sạch toàn bộ kho lương. Hiện thời việc cấp dưỡng cho số lớn quân chú đóng bất luận phen nào cũng không đảm đương nổi. Nghe nói mộ dung thủy và diêu trường đã bắt đầu lui binh, chỉ lưu lại số ít nhân mã. Ngày nào biên hoang tập chưa khôi phục nguyên trạng, dù là ai cũng đừng hỏng kiếm được bất kỳ lợi ích từ biên hoang tập. Lưu Dụ nghe vậy trong lòng rất phấn chấn, gã thẩm nghị Yến Phi làm như thế không những xoay chuyển cả tình thế mà còn lập tức đưa chàng từ biên hoang tập đệ nhất cao thủ thăng cấp thành thiên hạ đệ nhất kiếm thủ. Điều này vốn không có khả năng. Nhưng Yến Phi đích xác đã làm được. Yến Phi không những lấy lại thể diện cho hoang nhân còn giúp tạ ra tránh được đại họa, Phật Môn vương Nam vượt qua kiếp nạn. Di Lạc Giáo mất đi lãnh tụ tinh thần cũng không còn mặt mũi đến kiến khang, Di Lạc Giáo không có giáo chủ khai sáng thì không thành Di Lạc Giáo. Một kiếm của Hiến Phi đã xuyên thủng lời biệu đặt gạt đời trúc Pháp Khánh là Di Lạc Phật giang thế. Muốn lấy lại biên hoang tập không phải là điều háo huyền, song con đường phía trước còn đầy gian nan. Gã vội hỏi tình hình hoang nhân như thế nào. Hồ Bân trả lời hoang nhân trước khi địch nhân đến đã trốn đi tứ tán, đại bộ phận chạy về phương Nam, một số khác thì chạy về phía biển cả. hoang nhân quen thuộc biên hoang lại có ngựa thay trần liên quân tấn công biên hoang tập tuy muốn đuổi tận sát tuyệt nhưng lực bất tòng tâm lưu dụ nhẹ cả người gã sợ nhất hoang nhân tập hợp lại liều chết cự địch như thế có thể thấy chắc cuồng sinh là người ứng biến linh hoạt khiến việc ngóc đầu trở lại không phải là lời nói xuông vấn đề ở chỗ làm sao triệu tập lại hoang nhân phản công biên hoang tập gã hỏi tiếp phía kiến khang có phản ứng ra sao hồ bân đáp ta sáng hôm nay mới nhận được tin tức chúc pháp khánh bị yến phi cắt đầu nên vẫn chưa biết tình hình kiến khang Bất luận ra như thế nào, điều này đối với cha con Tư Mã Đạo Tử là thất bại nghiêm trọng. Công hạ mười biên hoang tập cũng không bù đắp nổi, cũng làm cho thanh uy ngươi tăng lên rất cao. Lưu Dụ giống như đi trong màn sương mù, có quan hệ gì đến ta? Hồ Bân phân tích trong Bắc Phủ binh Lan truyền rộng rãi cuộc chiến lần này do ngươi làm chủ soái cố ý để địch nhân chui đầu vào chỗ vườn không nhà trống, thực thi lại kế sách cho Phủ Kiên lấy được Thọ Dương năm đó. Giờ đây trúc pháp khánh sắc thực bị hảo bằng hữu của ngươi chém đầu thị chúng. dĩ nhiên giúp đỡ rất lớn đối với tiếng tăm của ngươi cho rằng ngươi không phụ ủy thác của huyền soái tránh được thai kiếp lớn cho tạ gia và phật môn lưu dụ nghe vậy mà người không biết nên đáp lời hắn như thế nào hồ bân đột nhiên đưa tay nắm chặt cánh tay hắn bước thêm vài bước vào sâu trong rừng cây hạ thấp giọng nói hiện thời bắc phủ bình cần chính là một huyền soái khác ngươi đúng lúc nổi lên thay thế bây giờ điều kiện đầy đủ lại là người kế thừa huyền soái đích thân lựa chọn điều còn thiếu chỉ là một cơ hội lưu dụ cười khổ Đa tạ ngài đã coi trọng ta như thế. Hồ Bân nói, ta không phải vì ngươi từng cứu ta một mạng nên nhìn ngươi bằng con mắt khác, mà là không ai rõ hơn ta sự xem trọng và kỳ vọng của Huyền Soái đối với ngươi. Bất luận ngươi thua như thế nào ở Biên Hoang Tập vẫn là một điều mơ hồ. Sự thật là ngươi bình yên thoát thân, Tư Mã Đạo Tử đã không thu được gì còn bị một tay ngươi hủy đi gì là giáo. Huống hồ Hoang Nhân sớm có tiền lệ thu hồi lại Biên Hoang Tập, trong lòng mọi người khẳng định việc này sẽ diễn ra lần nữa. Biên Hoang Tập gắn liền với vinh nhục Hoang Nhân. không có hoang nhân biên hoang tập chỉ là một đống đổ nát lưu dụ hít sâu một hơi gật đầu hoang nhân đúng là vĩnh viễn không chịu khuất phục dưới thế lực hung ác còn tình hình lưu ra ra sao hồ bân hử lệnh lưu lao chi mấy ngày trước phái người đưa tin cho ta một mặt nói phải giúp đỡ vương cung đối phó tư mã đạo tử mặt khác lại muốn ta án binh bất động thủ vương thọ dương rõ ràng là do dự không quyết đoán ai nếu huyền soái còn sống sao để tình hình này xảy ra chứ Biên hoang tập thất thủ khẳng định ảnh hưởng thái độ của Lưu Lao Chi với Vương Cung. Lưu Du hỏi, bên Hoàn Huyền có động tĩnh gì không? Hồ Bân trả lời, Hoàn Huyền người này rất khó đoán, trong tình hình hiện giờ còn đưa ra điều kiện với Vương Cung, muốn Vương Cung gã nữ nhi bảo bối cho hắn làm thiếp, khiến Vương Cung vừa tức giận lại khó xử. Lưu Dụ chấn động nói cái gì? Hồ Bân ngạc nhiên, có vấn đề gì ạ? Sắc mặt ngươi sao trở nên khó nhìn vậy? Lưu Dụ thở nhanh vài hơi, không có gì. Vương Cung không phải đã hứa gả con gái cho nhi tử ân trọng kham rồi sao? Hồ Bân không nghi ngờ gì, hắn nói, thì ra ngươi cũng biết việc này. Ai? Chính vì như thế ta mới nói hoàn huyền khiến người khó xử, ngay thời điểm này lại đề xuất điều kiện ép người khó chấp nhận như thế, cùng lúc đắc tội với hai người Vương Cung và ân trọng kham. Bất quá hiện thời quả là không ai làm gì được hoàn huyền, Lưu Lao Chi thật ra không phải đối thủ hoàn huyền. Nên ta nói Bắc Phủ binh cần một huyền soái khác, người đó chính là ngươi. Tháng trước Chu Tự từng đến Thọ Dương cùng ta bàn luận, hắn và ta đều đồng ý ngươi là nhân tuyển tốt nhất thay thế huyền Soái. Lưu dụ trong lòng đang dâng lên ngọn thao thiên cử lãng. Không. Ta tuyệt đối không cho phép vương đạm chân rơi vào ma trưởng của Hoàng huyền. Thanh âm Hồ Bân truyền vào trong thai ngươi bây giờ có dự định gì? Lưu dụ trong lòng nghĩ đến vương đạm chân buột miệng nói, ta có thể làm gì nào? Hồ Bân cất giọng thông cảm, ngươi hiện tại quả khó làm được gì, ngàn vạn lần đừng trở về Quảng Lăng. Nếu không ngươi sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh đấu giữa Lưu Lao Chi và Hạ Khiêm. Ta và Chu Tự cũng nghiên cứu qua tình huống này, nhất trí cho rằng chỉ có khi tôn ân làm phản ngươi mới có thể công nhiên trở về. hắn phân tích thêm, tình hình ngươi bây giờ hết sức vi diệu, bác phủ binh phái ngươi ra ngoài đến biên hoang thám thính tình thế, nên ngày nào ngươi chưa trở về Quảng Lăng Trình Diện thì ngày đó ngươi vẫn là người tự do. Có rất nhiều việc chỉ làm không thể nói, ta thấy nếu ngươi dùng thân phận chủ lãnh đạo hoang nhân đoạt lại biên hoang tập lần nữa, sẽ khiến tất cả tướng lính trẻ tuổi bắc phủ binh nhận định ngươi có tư cách làm người thừa kế huyền soái. khi đó ai muốn khiêu chiến ngươi đều phải suy nghĩ ba lượt mới làm. lưu dụ miễn cưỡng khôi phục lại từ trong nội ưu tư về vương đạm chân. gã hỏi tôn ân vẫn chưa khởi sự à? hồ bân đáp tôn ân đã công chiếm đảo lớn ông châu thiết lập căn cứ, lại kêu gọi cường hào các quận huyện duyên hải phản tấn. sách lược cực kỳ cao minh, kiến khang quân vô lực phản kích chỉ có thể ngồi nhìn thiên sư quân ngày càng lớn mạnh. hừ. Tình hình như vậy tư Mã đạo tử vẫn động binh với biên hoang tập chứng tỏ đã mất hết nhân tâm, nhất là lần này chĩa mũi dùi vào tạ gia và người càng khiến Bắc phủ binh người người nghiến răng thống hận. Lại thêm lưu lao chi phản phúc khó lường, Hà Khiêm cam tâm làm chó theo đuôi tư Mã đạo tử, nên bác phủ binh ký thác hy vọng lên mình ngươi người kế thừa được Huyền Soái chỉ định, kết quả đã như thế ngươi ngàn vạn lần đừng khiến họ thất vọng. Lưu Dụ Đại Khái đã hiểu rõ tình hình hiện tại của phương Nam, gã hỏi thêm một vấn đề cuối cùng Nhiếp Thiên Hoàn có hành động gì không? hồ bân trả lời đây là một việc khác khiến người ta lo lắng lưỡng hồ bang từ sau cuộc chiến biên hoang khuyết trương nhanh chóng được hoàn huyền ngầm cho phép như tắm ăn dâu thôn tính sạch sẽ địa bàn đại giang bang dần khống chế thượng du đại giang phía tây kiến khang khiến cho sự uy hiếp của hoàn huyền đối với kiến khang ngày càng tăng một khi kiến khang mất đi quyền khống chế thượng du đại giang hoàn huyền có thể tùy thời phong tỏa đại giang đại tấn ta kể như mất đi phân nửa giang sơn càng vô lực đối chọi hoàn huyền lưu dụ than ta cuối cùng minh bạch tư mã đạo tử vì sao không đếm xỉa tôn ân mà tấn công biên hoang tập chính là muốn phá vỡ sự phong tỏa của hoàn huyền đáng tiếc người tính không bằng trời tính di lạc giáo mất đi trúc pháp khánh khó trở lại làm nhân tố hòa hoãn giữa tư mã đạo tử và mộ dung thủy diệu trường biên hoang tập cũng không cách nào phát huy tác dụng vốn có hồ bân nói cho nên người cần nhanh chóng thu phục biên hoang tập vì biên hoang tập cũng là mạch máu của bắc phủ binh không có biên hoang tập bắc phủ binh đành túi đầu dựa dẫm kiến kháng quân Lưu Dụ gật đầu ta hiểu rồi. Hết sức đa tạ Hồ Đại Nhân về cuộc nói chuyện này, khiến ta hiểu rõ tình thế phương Nam. Ta tuyệt đối không để Hồ Đại Nhân và Chu Đại Tướng thất vọng. Hồ Bân vô vũ, vũ bả vai gã, đi làm cho tốt vào, chúng ta rất tin tưởng ngươi. Đến bây giờ, ngươi vẫn làm rất xuất sắc. Lưu Dụ bắt tay hắn nói lời từ biệt và lướt sâu vào trong khu rừng rậm. Tiếng gió nổi lên, Giang Văn Thanh trên ngọn cây nhảy xuống nói, hỏi ra tình hình gì chưa? lưu dụ chỉnh đốn tâm tình tạm thời gạt bỏ suy nghĩ về vương đạm Trần, gã trả lời sự tình biến chuyển rất lớn khiến người ta không ngờ tới tiến phi lại thành công tiêu diệt Trúc pháp khánh còn treo thủ cấp hắn ở đông môn biên hoang tập thị chúng giang văn thanh phản ứng giống như ban nãy lưu dụ nghe được mở to mắt lộ ra thần sắc rất khó tin lưu dụ giải thích một lượn lại nói một tin tức khác cực kỳ tốt là hoang nhân trước khi địch nhân vây công bỏ tập đào tẩu còn đốt sạch kho lương và tàu thuyền địch nhân chỉ đoạt được một đống đổ nát giang văn thanh tinh thần chấn động đôi mắt thanh tú sáng rực lấp lánh ánh lửa lưu dụ sau khi thuật lại thế cuộc biết được từ miệng hồ bần nói hiện tại việc duy nhất chúng ta nên làm là triệu tập huynh đệ chạy khỏi biên hoang tập thừa lúc địch nhân vì cái chết của trúc pháp khánh trận cước đại loạn phản công biên hoang tập giang văn thanh nhữ mày tình thế quả có lợi với chúng ta bất quá huynh đệ chúng ta tản mạn khắp nơi muốn triệu tập họ không phải việc 10 ngày nửa tháng làm xong huống chi tư mã đạo tử toàn lực tầm nã các huynh đệ trốn về phương nam Họ có thể bảo mệnh được đã là cực kỳ giỏi." Lưu Dụ nói, "Chỉ cần ta tìm được Yến Phi thì có biện pháp, biên hoang tập có tình thế đặc biệt nên chúng ta chỉ cần cắt đứt đường vận lương thủy lục Nam Bắc, có thể bức lui quân chú đóng của địch nhân. Chỉ cần huynh đệ hoang nhân nghe phong phanh chúng ta triển khai phản kích, tất hỏa tốc trở về có thể khiến thanh thế chúng ta trở nên mạnh mẽ." Giang Văn Thanh nói, "Địa thế biên hoang đối với địch nhân bất lợi, cũng bất lợi như vậy với chúng ta. Đối với việc cung ứng lương thực và binh khí cung tên chúng ta cũng nảy sinh vấn đề." lưu dụ trầm ngâm, điều này xác thực là vấn đề khó khăn dù sao cũng không phải không có biện pháp giải quyết có thể có một người giúp được việc này giang văn thanh nói khổng tịnh lưu dụ thầm khen giang văn thanh suy nghĩ mất tiệp gã gật đầu chính là hắn chỉ mình hắn mới có năng lực giúp đỡ về mặt này hơn nữa cũng quan hệ đến lợi ích của hắn nếu như yến phi không chạm sát trúc pháp khánh giới kiếm hoặc hoang nhân bị địch nhân giết không còn manh giáp ta cũng không còn mặt mũi thỉnh hắn giúp đỡ bây giờ dĩ nhiên là một việc khác giang văn thanh nói Khổng Tịnh Thủy chung là một người làm ăn, nếu ngầm giúp đỡ Vinh như thế một khi bị Tư Mã đạo tử phát giác, Lưu Lao Chi cũng không bảo vệ được hắn. Nên chúng ta cần dùng chút thủ đoạn, để hắn hiểu chúng ta không những đủ thực lực phản công biên hoang tập và có cách bảo mật việc này. Lưu dụ cười khổ, về mặt này chúng ta có thể sử dụng thủ đoạn gì? Giang Văn thanh đáp, việc Khổng Tịnh do ta phụ trách, đừng quên ta còn căn cứ bí mật ở Tân Nương Hà thuộc sông Dĩnh Thủy do nhị thuốc ta Giang Hải Văn tạo lập, các huynh đệ chạy khỏi biên hoang tập sẽ trở về nơi đó. Ta vừa tìm cách liên lạc Khổng Tịnh vừa đợi tin tức tốt đẹp của hình. Lưu dụ vui mừng vậy ta đến Kiến Khang, nếu ta đoán không sai Yến Phi chắc đến Kiến Khang. Giang Văn Thanh nhắc, nhớ không thể trì hoãn quá lâu, Cứ Điệu Tân Nương Hà toàn dựa vào sự viện trợ từ Biên Hoang Tập, mất đi Biên Hoang Tập khiến chúng ta rơi vào tình thế khó khăn. Chúng ta tuyệt đối không để Khổng Tịnh biết rõ tình hình thực tế, nếu biết thì hắn sẽ không giúp đỡ. Lưu dụ hỏi, theo Văn Thanh ước đoán, Cứ Điệu Tân Nương Hà có thể cầm cự được bao lâu? Giang Văn Thanh trả lời, Nếu như tình hình không có gì thay đổi, nửa năm hay một năm không thành vấn đề. Bất quá nếu có số lượng lớn huynh đệ trở về, e rằng chỉ chống đỡ được 3 tháng. Lưu Dụ nói, vậy lấy 3 tháng làm kỳ hạn, chúng ta sẽ đến Tân Nương Hà hội hợp Văn Thanh. Giang Văn Thanh đột nhiên đưa tay đệ lên mu bàn tay gã, gương mặt tươi cười hứng hồng dặn khe khẽ, cẩn thận nhé. Nói xong xoay người bước đi. Ho oh oh ho oh. ho. Tiến Phi đi qua Chu tức Tiểu, trong lòng gã có muôn vàn cảm khái. Kiến Khang không còn là Kiến Khang ngày trước. Thiên hạ đệ nhất danh sĩ Tạ An đã mất, trôn thân nơi tiểu đồng Sơn thành ngoại, phong lưu đã xa. Tạ Huyền Danh truyền thiên cổ vì trận chiến phí thủy, còn Tráng Niên đã sớm từ trần khiến Nam Tấn rơi vào cục diện tứ phân ngũ liệt, nội chiến nội loạn chỉ chạm nhẹ liền phát. Sông Tần Hoài mất đi Kỷ Thiên Thiên càng không phải sông Tần Hoài ngày xưa, Kỷ Thiên Thiên giống như Minh Nguyệt phản chiếu Tần Hoài, chỉ mình nàng mang lại cho sông Tần Hoài phong thái khiến người ta rung động ngoài bầu không khí suy đổi của thế gia vọng tộc. Kiến Khang vẫn phồn hoa như cũ. Nhưng Yến Phi biết rõ những gì thấy trước mắt chỉ là cảnh giả tạo khó duy trì được lâu, một khi Tư mã rượu bị man rượu hại chết đại biến tức thì dáng lâm không có bất kỳ sức người nào có thể kéo lại nam tấn đang bước trên con đường biến loạn và phân liệt. Tất cả cửa khẩu kiến khang rõ ràng được tăng cường, đối với người ra vào kiểm tra nghiêm ngặt, may mắn ngày đó lúc chàng ở kiến khang, tạ ra lo liệu ổn thỏa cho chàng giấy thông hành chính thức, lại thêm chàng giấu điệp luyến hoa ngoài chu tất môn, cả trang thành thư sinh nho nhã nên qua cửa thuận lợi. Trang Tịnh không phải nhập thành không có mục đích, ngoài chu tức môn chàng phát hiện ám ký hoang nhân lưu lại chỉ ra nơi hoang nhân ẩn náu, còn biểu thị rõ ràng người lưu ám ký chính là Đồ Phong Tam. Hoang nhân Tịnh không thất bại thảm hại, trang từ thủ pháp thông tin bí mật của hoang nhân tìm được chắc cùng sinh, mộ dung chiến, Hồng Tử Xuân, Âm Kỷ, Cơ Biệt, Diêu Mánh và gần 3000 huynh đệ hoang nhân ẩn thân tại vùng đầm lầy vu nữ khâu. Nghe được chàng giết chết trúc phách khánh, người người sĩ khí phấn chấn quyết chí phản công. Chỉ hận thiếu lương thiếu cung tên, hữu tâm vô lực. Trang lần này đến Kiến Khang muốn triệu tập huynh đệ chạy về phương Nam, đồng thời nghĩ biện pháp xoay sở lương thực và vật tư. Bàng Nghĩa và Cao Ngạn cũng rất có khả năng lánh đến Kiến Khang, bởi vì Cao Ngạn cũng có giấy thông hành qua cửa. Về mặt này, hắn càng có biện pháp hơn bất kỳ người nào. Đi qua cầu chính là hẻm ô Kỳ, -E, cổng vào nằm bên phải ngự đạo có thị vệ chấn giữ, bất quá dù có thể tự do xuất nhập Tiến Phi cũng không có tâm tình nhàn rỗi quay về đất cũ. Trạm sát Trúc phát Khánh khiến chàng cảm thấy không phụ sự kỳ vọng của tạ an và tạ huyền, bớt đi một phần tâm sự. Có thể giết chết chúc Pháp Khánh thật sự phần may mắn rất lớn, hoàn toàn dựa vào thành công của sách lược, nếu không người chết chính là chàng chứ không phải chúc Pháp Khánh. Mục tiêu chàng là quy thiện tự sau chợ phía Bắc. Điều này khiến chàng nghĩ đến đồ phụng tam chắc là cùng Tống Bi Phong chạy đến Kiến Khang, vì chỉ Tống Bi Phong mới có liên hệ với Phật môn. Phật tự càng là nơi ẩn thân tốt nhất. Đột nhiên một loạt tiếng quát mắng từ phía sau chuyển đến. Người đi đường tới tấp nép sát hai bên đường. Yến Phi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nhóm gần trăm lính kiến khang đang áp giải hơn 10 phạm nhân đi qua Chu Tức kiểu tiến vào Ngự đạo, hướng về phía hoàng thành. Yến Phi vừa thoáng nhìn đã biết bị áp giải đích thị huynh đệ hoàng nhân, trong đó bất ngờ có hai người là Bảng Nghĩa và Phương Hồng Sinh. Yến Phi suýt chút muốn lập tức xuất thủ cứu viện, nhưng lại biết như thế là hết sức lỗ mãng. Trang vội tránh vào bên đường, cô y đứng ở chỗ ngoài cùng. Đợi sau khi mười mấy kỵ binh khai lộ đi qua, Bàng Nghĩa chân bị củn túi đầu hủ rũ ngang qua trước mặt, tiến phi thi triển công pháp truyền âm nhập mật truyền thanh âm trực tiếp vào thai Bàng Nghĩa, yên tâm. Tối nay ta đến cứu huynh. Bàng Nghĩa trận run người, nhìn về phía chàng.